Dáng người qua đi, nhặt lời hay cấp Phạm Ngọc nghe, vì thế nhiều thấy vài lần, Phạm Ngọc ngược lại có chút thích khởi cố cựu tư tới. Có một lần cố cựu tư đề ra một con anh vũ cấp Phạm Ngọc đưa qua đi, trùng hợp gặp được Diệp Thế An cấp Phạm Ngọc dạy học, hạ nhân đề ra anh vũ tiến vào, Phạm Ngọc đôi mắt dừng ở anh vũ trên người liền không thể động, Diệp Thế An nhíu nhíu mày, cùng dẫn theo anh vũ nô bộc nói, chỗ nào làm ra đổ vỡ? Lúc này để tiến vào làm cái gì? là cố đại nhân đưa lại đây nô bộc chạy nhanh quy xuống, giải thích nói nô tài liền đề tiến vào, cấp điện hạ nhìn một cái, vừa mới dứt lời, anh vũ đã kêu lên, cao hưng nói, thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thái tử điện hạ anh minh thần võ thiên hạ đệ nhất, vừa nghe lời này, phạm ngọc phụt liền bật cười, diệp thế an sắc mặt có chút khó coi, đứng đắn nói, đang ở dạy học, cái gì xuất sinh ngoạn ý nhi cũng lộng đi lên, lây xuống, nô tài nghe được diệp thế an mắng chửi, chạy nhanh đem anh vũ để ra đi xuống, này một mắng đánh phạm ngọc mặt, phạm ngọc lập tức liền có tính tình. Nhưng phía trước hắn cùng Diệp Thế An xung đột đến nhiều, cũng bị Phạm Hiên răn dậy đến nhiều, hắn cũng liền nhịn đi xuống, không có nhiều lời. Diệp Thế An mắng xong anh Vũ, lại cảm thấy như vậy quá không cho cô cửu tư mặt mũi, chỉ có thể cương thanh nói, cố đại nhân đưa này anh Vũ cấp điện hạ, là vì nhắc nhở điện hạ, nếu phải đối đến khởi người khác khen, cần đến hảo sinh học tập công khóa, xứng đôi mới kêu khen, không xứng với lời hay, đó là châm trọng. Phạm Ngọc nghe Diệp Thế An nói, tức khắc trong lòng hỏa khí. Hắn biết Diệp Thế An là vì cố Cựu tư nói chuyện, nhưng hắn nhất thời thế nhưng cảm thấy, Diệp Thế An nói được cũng không tồi. Hắn biết chính mình không học vẫn không nghề nghiệp, suốt ngày bị Diệp Thế An này đó thanh lưu thế ra khinh bỉ. Những người này mỗi ngày buộc phạm hiên một lần nữa lập hậu sinh con, chính là bởi vì xem thường hắn. Hôm nay Diệp Thế An đã xem như khắc chế, bất quá cũng là xem ở cố Cựu tư trên mặt. Tưởng tượng đến điểm này, thật vất vả đối cố Cựu tư sinh ra vài phần hảo cảm, tức khác lại tiêu đi xuống phạm ngọc xoay đầu đi không có nhiều lời hắn gõ cái bàn không kiên nhẫn nói diệp đại nhân tiếp tục dạy học đi diệp thế an thấy thái độ của hắn tức khắc cũng sắc mặt khó coi rất nhiều chỉ là phạm ngọc không coi tranh luận hắn cũng không hảo nói nhiều chỉ có thể liền phía trước nói đem khóa tiếp tục nói đi xuống chờ hạ học lúc sau diệp thế an lập tức đi tìm cố cửu tư đã là tiếp cận tết âm lịch thời điểm cố cửu tư ở trong nhà vội vàng dán câu đối xuân diệp thế an hùng hổ tiến vào Cố Cựu Tư còn đạp lên trên ghế điểm mũi chân ở gián câu đối xuân. Cố Cựu Tư Diệp Thế An tiến lên, có chút nôn nóng nói: Ngươi cho ta xuống dưới. Cố Cựu Tư gián câu đối xuân không quay đầu lại, trong miệng ngậm căn dính hồ nháo mộc đồng, mơ hồ không do nói, có chuyện liền nói: Ta hỏi ngươi, ngươi hêm đẹp cấp Thái Tử đưa Anh Vũ làm cái gì? Diệp Thế An nôn nóng nói: Hắn vốn là ham chơi ngươi không phải không biết, ngươi còn đưa mấy thứ này cho hắn, ngươi làm hắn như thế nào buông tâm tư tới đọc sách? Cố Cựu Tư không nói chuyện. Hắn đem câu đối xuân dính hảo, mới chậm gì gì nói. Ngươi nói được có ý tứ cố kiểu tư vỗ tay từ trên ghế xuống dưới. Hắn không đọc sách, là hắn không vui đọc. Đừng đem chuyện này ăn an vạ anh vũ trên người. Ngươi còn có lý. Diệp thế an có chút sinh khí, ngươi cũng biết ta vì dạy hắn đọc sách phí nhiều ít sức lực. Thế an a cố kiểu tư từ bên cạnh nhân thủ cầm khăn, lãnh Diệp thế an hướng thư phòng đi. Một mặt đi một mặt xoa tay, thở dài nói, ngươi đến nghỉ thoáng chút. Thường khai cái gì? Diệp thế an nhíu mày. Có chút không rõ, hai người đi vào thư phòng, Cố Cửu Tư đóng cửa lại, làm Diệp Thế An ngồi xuống, hắn cấp Diệp Thế An đổ trà, chậm rãi nói, "Ngươi đến suy nghĩ cẩn thận, thái tử điện hạ, nên là người nào?" "Cái gì kêu nên là người nào?" Diệp Thế An vẫn là nghe không hiểu, Cố Cửu Tư thong thả ung dung uống ngụm trà, bình thản nói, "Ngươi tính toán làm hắn đương một cái thịnh thế minh quân sao?" "Không có khả năng." Diệp Thế An tài liệu giảng dạy cơ bản Ngọc cũng có thời gian, đối Phạm Ngọc Hiểu biết đến đầu chuyện, Cố Cửu Tư một mở miệng, Hắn quả quyết phủ quyết. Cố cửu tư lại nói tiếp, vậy ngươi như vậy lo lắng kêu hắn cái gì thánh hiền chi thư làm cái gì? Lời này đem Diệp Thế An hỏi sừng suốt, cố cửu tư nhìn Diệp Thế An, thở dài ra tiếng, Thế An, cùng ngươi nói câu minh bạch lời nói, bệ hạ hiện giờ thân thể không tốt, ngươi là thái tử lão sư, ngươi trong lòng đến minh bạch thái tử ngày sau muốn làm cái gì, mới quyết định hảo như thế nào giáo. Ngươi xem bệ hạ bố trí, là hy vọng ngươi đem thái tử giáo thành một thế hệ anh tài sao? Liên hiện giờ hình thức. Thái tử tốt nhất không cần quá có ý tưởng, cũng không cần quá có tài hoa. Ngay sau có chuyện gì, là đoàn người làm không được đâu. Thái tử chỉ cần hảo hảo làm cho hoàng đế, nhiều nạp mấy cái phi tử, nhiều sinh mấy cái hài tử, không cần lo cho quá nhiều, hắn ái làm cái gì làm cái gì, này liền đủ rồi. Cho nên cái gì tứ thư ngũ kinh tư trị thông giám này đó ngươi đều không cần giáo, ngươi chỉ cần hảo hảo hống hắn cố cửu tư tới gần diệp Thế an, nhẹ giọng nói, làm hắn cảm thấy ngươi hảo, tôn kính ngươi cùng ngươi có vài phần cảm tình nghe ngươi lời nói vậy đủ rồi lời này làm diệp thế an có chút không rõ cố cửu tư thu hồi thân mình uống ngụm trà theo sau nói minh đêm trừ tịch ngươi ra đại nghiệp đại sợ là sẽ không cùng chúng ta cùng nhau qua năm nay thẩm minh cùng chu đại ca cũng không ở cố cửu tư giơ lên cái ly ôn hòa nói ta trước chúc ngươi tân niên đại cát cố cửu tư nói đánh sâu vào diệp thế an hắn ra cửa thời điểm cả người mơ màng hồ đồ liễu ngọc như đi ra môn đi thời điểm gặp được hắn thấy diệp thế an bộ dáng nàng không khỏi có chút nghĩ hoặc vào phong tới thấy cô cửu tư một thân thường phục ở trong nhà hạt lắc lư không khỏi nói ngươi cùng diệp đại ca nói gì đó hắn đi thời điểm nhìn qua không được tốt cố cửu tư vẫy vẫy tay không có việc gì bình thường nói cố cửu tư đem diệp thế an tới tìm hắn nói thô thô vừa nói liễu ngọc như nghe xong không khỏi cười diệp đại ca là như vậy cái quy củ tính tình ngươi nói những lời này hắn sợ là đến hoãn hảo một trận hắn chỉ là quy củ không phải ngốc cố cửu tư đôi tay bối ở sau người cười nói hắn trong lòng sẽ minh bạch nói cố cửu tư trên dưới đánh giá một chút thay đổi bộ quần áo đang ở hóa trang liếu ngọc như dựa vào môn trụ biên nói ngươi làm gì vậy đi ngày mai trừ tình nghỉ ta buổi tối đính tiệm ăn mang theo trong tiệm người đi đi tiệm ăn liễu ngọc như nói hơi có chút cao hứng quay đầu nhìn cố cửu tư giống nhau nói ngươi đi sao đi nha cố cửu tư lập tức đứng thẳng thân mình đoan chính nói trường hợp này ta cần thiết ở bất quá ngươi đi không hảo đi liễu ngọc như nghe cố cửu tư thật muốn đi tức khắc có chút do dự ngươi hiện giờ quan lớn quan đại làm sao vậy cố cửu tư nghe được lời này lập tức nóng nảy quan lớn liền bữa cơm đều đi không được đều phải bị ngươi ghét bỏ nói cố cửu tư chu lên miệng tới tựa hồ là không vui nói không được ta phải đi ta muốn đi lộ lộ mặt làm đại gia biết ta địa vị liễu ngọc như nghe được lời này Chọn mi, có chút tò mò nói, cái gì địa vị? Ta láo bản phu địa vị a, Cố kiểu tư lập tức trả lời, miễn cho một ít không có mắt đem chủ ý đánh vào trên người của ngươi. Ngươi nói liệu nói vượn cái gì nha? Liễu Ngọc Như giở khóc giở cười, ta đều gả cho người, còn có ai đem chủ ý đánh ta trên người? Kế nhưng không thấy được cố kiểu tư nghiêm trang vây quanh ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh Liễu Ngọc Như đánh chuyển, khoa trương khoa tay múa chân nói, ngươi nhìn xem, ngươi lớn lên đẹp như vậy, tính tình tốt như vậy Người còn như vậy có tiền, này chết dưới hoa mâu đơn, có tiền quỷ đẩy ma, liền tính ngươi gả cho người, cũng ngăn không được sắc đẹp cùng tiền tài dụ hoặc a. Nói, Cố Cửu Tư nửa ngồi xổm Liễu Ngọc Như bên người, đem mặt đáp ở Liễu Ngọc Như trên đùi, chớp đôi mắt nhìn Liễu Ngọc Như, nhân gia nói nữ nhân có tiền liền đổi bại, ngươi không phải biến hư, muốn gạt ta đi. Giấu ngươi cái quỷ Liễu Ngọc Như chọc Cố Cửu Tư chán một chút, nhịn không được cười nói, ngươi muốn đi liền đi, bất quá nhưng đừng hồ nháo, tập ta bãi. Được rồi. Cố Cửu Tư cao hứng nhảy dựng lên, chạy đến tủ quần áo trước mặt bắt đầu phiên quần áo nói, hiện tại muốn đi đúng không? Ngươi nhìn một cái ta xuyên nào kiện quần áo thích hợp chút, không thể quá thuần tịnh, ta phải đi căng bãi, cũng không thể quá hoa lệ, có vẻ không đoan trang. Liễu Ngọc Như cười nhìn Cố Cửu Tư ở một bên lẩm nhẩm lẩm nhẩm tuyển quần áo, cả người mừng rỡ không được, chờ đến cuối cùng, Cố Cửu Tư tuyển một bộ màu đỏ thêu chỉ vàng trường bào, sau đó buộc Liễu Ngọc Như cũng đi thay đổi một bộ màu đỏ chỉ vàng thêu thu cúc váy dài hai người hướng gương trước mặt vừa đứng hồng sán sán một mảnh người sáng suốt đều nhìn ra được tới này quần áo là phối hợp tới liễu ngọc như rất ít xuyên như vậy quần áo nàng nhìn trong gương cơ hồ muốn dung ở bên nhau hai người không khỏi có chút é e lệ nhỏ giọng nói vẫn là thay đổi đi quá trương dương chút nói nàng liền muốn xoay người đi thay quần áo lại bị cố cửu tư một phen ôm ở trong ngực cố cửu tư nhìn trong gương hai người cảm đặt ở liễu ngọc như trên người ôn hòa nói ta coi vừa lúc ngươi như vậy xuyên mùa đông đều không lạnh liễu ngọc như nghe được cố cửu tư nói lời này nhìn trong gương hai người nội tâm cố lấy vài phần dũng khí thế nhưng cũng tưởng thử một lần này cố cửu tư quen dùng nhan sắc vì thế không nói gì làm cố cửu tư ôm cố cửu tư ôm trong chốc lát sau từ bên cạnh chịu một con kim con bướm nạm trâu bộ riêu cắm ở liễu ngọc như phát gian quan sát một lát nắm lấy liễu ngọc như tay cao hưng nói cứ như vậy bãi. nói xong lúc sau cố cửu tư liền lôi kéo nàng đi ra ngoài không biết vì cái gì bị cố cửu tư lôi kéo liễu ngọc như kia phân ngượng ngùng cùng lo âu lại là thiếu rất nhiều cố cửu tư đi ở phía trước nàng theo ở phía sau hắn nên ngang mở ra nói nàng liền thấp đi theo người bên cạnh đều bị hai người kia hấp dẫn ánh mắt không khỏi đều nhìn lại đây dựa gần túi đầu kêu liễu ngọc như cùng cố cửu tư công tử thiếu phu nhân cố cửu tư cao hứng gật gật đầu mà liễu ngọc như chỉ có thể túi đầu xấu hổ đáp lời thanh đi rồi trong chốc lát cố cửu tư liền phát hiện liễu ngọc như xấu hổ hắn dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía liễu ngọc như nhữ mày nói ngươi có phải hay không cảm thấy ngượng ngùng liễu ngọc như nghe xong lời này túi đầu nhỏ giọng nói cũng không sao không sao liền là được cố cửu tư nghĩ nghĩ theo sau cởi rộ lên ta nghĩ ra một cái biện pháp tới liễu ngọc như có chút nghĩ hoặc nàng ngẩng đầu lên nhìn cố cửu tư có chút mờ mịt cố cửu tư nghĩ ra cái gì hảo biện pháp nhưng mà liền ở nàng ngẩng đầu lúc sau cố cửu tư lại là sáng sủa một chút đột nhiên vươn tay Liền đem Liễu Ngọc Như một phen ôm lên, Liễu Ngọc Như kêu sợ hãi ra tiếng, một chút ôm, cố cửu tư cổ, cố cửu tư ôm nàng, liền ra bên ngoài chạy như điên đi ra ngoài. Liễu Ngọc Như phản ứng lại đây sau, chạy nhanh nói, ngươi làm gì vậy, mau buông ta xuống. Cố cửu tư lại là không bỏ, chỉ là nói, mau, đem mặt vùi vào tới, ngươi liền không xấu hổ. Cái gì nguy biện? Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười, cố cửu tư ôm nàng chạy chậm tới rồi cửa, đem người hướng trong xe ngựa một phóng. Theo sau chính mình trốn rồi đi vào, cùng Sa Phu nói, chạy nhanh đi. Nhà ngươi thiếu phu nhân xấu hổ đâu? Sa Phu cười ha hả giá xe ngựa, Liễu Ngọc như ngồi ở vị trí thượng, nhấp môi không nói lời nào, quay đầu không coi chừng kiểu tư. Cố kiểu tư thò qua đầu đi, cười nói, thế nào, không xấu hổ đi. Ngươi ly ta xa một chút Liễu Ngọc như chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem chính mình bị hắn đè nặng váy xả lại đây, không cao hứng nói, cái gì vai chủ ý, sợ là ngươi bản thân nghĩ ra nổi bật đi. Này không phải làm nổi bật cố cửu tư cười nói, đây là lấy độc trị độc. Ngươi không phải cảm thấy xấu hổ sao, ta làm ngươi lại xấu hổ chút, đợi chút xuống xe ngựa, ta lôi kéo ngươi đi, ngươi liền không cảm thấy xấu hổ. Này một phen lý luận coi như là nói hiệu nói vượng, nhưng liễu Ngọc Như lại ngạc nhiên cảm thấy hắn thế nhưng nói được còn có vài phần đạo lý. Nàng ra vẻ sinh khí không phản ứng hắn, cố cửu tư liền thò qua tới, trong chốc lát kêu nàng nương tử, trong chốc lát kêu nàng tức phụ nhi, trong chốc lát kêu nàng tầm can trong chốc lát kêu nàng bảo bối miệng lau mật giống nhau đổi pháp trêu đồ nàng thẳng đến cuối cùng liễu ngọc như banh không được cười ra tiếng tới mới rốt cuộc nói ta bất đồng ngươi náo loạn ngày sau không chuẩn như vậy ngươi nếu thật sự không chuẩn cố cửu tư nắm tay nàng vuốt mặt trên nhiễm nhan sắc móng tay dùng trong sáng thanh nhỏ giọng nói nhảy xuống đi là được ta nhưng luyến tiếc làm ngươi thật sự không cao hứng nói cố cửu tư đem tay nàng ấn ở chính mình ngực cười tủm tìm nói ta đáng tin cậy hống ngải vui vẻ ăn cơm đâu Ngươi nói đúng không, Liễu lao bảng. Liễu Ngọc Như đem tay rút ra, nhẹ nhàng phi một tiếng, thấp giọng nói, miệng lưỡi chân chu. Cố Cựu tư cười không nói tiếp, mang theo phong lưu mắt đảo hoa nhìn chăm chú vào Liễu Ngọc Như, phóng nu thanh âm, ta miệng lưỡi chân chu, không phải cũng là muốn cho ngài thích sao. Ngài đảo nói nói, ngài là thích, vẫn là không thích. Thanh âm kia cùng cố Cựu tư ngày thường thanh âm bất đồng, trong sáng chung không lý do sinh ra vài phần độc thuộc về nam nhân mất tiếng, hợp lại thả nữ ngữ điệu làm người không cấm nhớ tới ngày xuân tảng lớn tảng lớn nở rộ đào hoa như hỏa giống nhau một chút liền khắp nơi thành sơn thiêu đốt khai đi liễu ngọc như cảm thấy tim đập có chút mau nàng ra vẻ chấn định quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cố tình cố cựu tư lại còn vươn tay tới nửa ngồi xổm liễu ngọc như trước người kéo qua tay nàng tới liễu ngọc như bị bước quay đầu xem hắn cố cựu tư nhìn chăm chú vào nàng thông thả lại ưu nhã hôn lên nàng ngu bàn tay khàn khàn nói có thích hay không ta liễu ngọc như không nói chuyện nàng quán đến từ cầm người đối mặt thích người như vậy vẫn là hoảng loạn vô thố nhưng đối với cố cựu tư mang theo ý cười hết thảy đều ở nắm giữ chúng mắt nàng lại có vài phần không cam lòng sau một lúc lâu sau nàng mí môi lại là chịu tay từ trong tay háo lấy ra một chồng ngân phiếu tới nhét ở cố cựu tư trong tay cương thanh nói còn có thể đi cố cựu tư cầm một chồng ngân phiếu có chút kinh ngạc liễu ngọc như lại là cao hứng nàng đệ nặng ý cười trên khoẻ môi xoay đầu đi ho nhẹ một tiếng nói ta rất thích ngươi Cái này là thừa ngươi." Cố Cựu tư phục hồi tinh thần lại, hắn cầm một chồng ngân phiếu, suy nghĩ một lát sau, hắn yên lặng thu ngân phiếu, theo sau ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Như, nghiêm túc nói, "Nhiều như vậy bạc, xem ra buổi tối ta phải hảo hảo hầu hạ mới không làm thất vọng cái này giới." Liễu Ngọc Như thân mình cứng đờ, cũng may bên ngoài xa phu kêu lên, "Công tử, phu nhân, tới rồi." Liễu Ngọc Như như được đại xá, chạy nhanh đi ra ngoài, "Tới rồi tới rồi, không hồi náo." Nói, Liễu Ngọc Như liền xuống xe ngựa. Cố Cửu Tư theo ở phía sau, cười đến Xuân Phong mang diện, vân vân cùng Diệp Vận đứng ở cửa tiếp đón người, Liễu Ngọc Như vội vàng đi tới, cùng các nàng chỉ là thoáng chào hỏi, liền vội vàng đi vào, ngược lại là Cố Cửu Tư chậm gì gì đi tới, cùng các nàng hành lễ, vân vân thấy cái này cảnh tượng liền cười, ngậm cười nói, đại nhân chính là lại khi dễ chúng ta chủ nhân, kia hắn nhưng thảm, Diệp Vận ở bên cạnh thêm lời nói, cười nói, Ngọc Như chính là cái mang thủ, Cố Cửu Tư thấp thấp cười, nhìn nhìn lui tới người do hỏi nhị vị còn không đi vào người còn không có tới tề vân vân trong tay ôm lò sưởi các người đi vào trước đi ta cùng diệp trưởng quậy là quản sự nhi đến ở chỗ này tiếp đón người đâu cố cửu tư hành lễ liền hướng trong đi vào cửa lúc sau cố cửu tư đập vào mắt đó là vô cùng náo nhiệt cả trai lẫn gái bọn họ ăn mặc một mạc nhưng vô luận nam nữ trên mặt đều tràn đầy bên ngoài hiếm thấy cao hứng loại này cao hứng cùng bình thường cao hứng bất đồng ngươi có thể rõ ràng nhìn đến người này cười thời điểm hắn thẳng thắn leo lưng trong mắt mang theo đối tương lai mong đợi cố cửu tư đứng ở trong đám người hắn đột nhiên hy vọng một ngày kia toàn bộ đại hạng đều có thể là này thiên bộ dáng hắn hơi chút đứng lại ấn hồng liền chết trở về cùng cố cửu tư nói cô ra phu nhân ở mặt trên chờ ngài cố cửu tư cười cười hướng tới bên cạnh cùng hắn chào hỏi người gật gật đầu liền hướng lên trên đi đến nay tiểu lầu tổng cộng bốn tầng tất cả đều bị liễu ngọc như bao xuống dưới ở đông đô công nhân đều bị nàng thỉnh lại đây căn cứ trước vị ngồi ở bất đồng vị trí. Tầng cao nhất nhã các chỉ có một gian, Cố Cửu Tư vào cửa sau, phát hiện nhã trong các đã ngồi đầy người, cái bàn làm thành một vòng, trung gian để lại một khối to đất trống. Trong phòng hẳn là có mấy chục người, cùng mặt khác cửa hàng cơ bản đều là nam nhân cục diện bất đồng, nơi này làm rất nhiều nữ nhân, có tuổi trẻ có lão, Liễu Ngọc Như ngồi ở chính phía trên, Cố Cửu Tư vào cửa tới, tất cả mọi người nhìn lại đây, những người đó đều là Liễu Ngọc Như sau lại công nhân có rất nhiều chưa thấy qua cố cửu tư ánh mắt mang theo tò mò cùng đánh giá cố cửu tư cười vòng qua đám người đi tới liễu ngọc như bên người tới liễu ngọc như kéo cố cửu tư tay phảng phất là cùng nhà mẹ để người giống nhau giới thiệu nói vị này chính là ta phu quân hắn họ cố đại gia kêu hắn nói liễu ngọc như dừng lại nhất thời thế nhưng cũng tìm không thấy một cái tốt cách gọi tới nếu là đặt ở mặt khác cửa hàng chủ nhân bạn lữ hoặc là kêu phu nhân hoặc là kêu lão bản lương nhưng nàng là cái nữ nhân, tiêu lão gia có vẻ cố cửu tư lão, tiêu đại nhân phảng phất lại đem cố cửu tư trước quan xả tiến vào, tiêu, tiêu công tử đi, cố cửu tư thế nàng giải vây, cười cử ly, tại hạ cố cửu tư, tự thành giác, bên ngoài tuổi so với ta tiểu nhân, tiêu ta cửu ca, không sai biệt lắm tuổi, thưởng cái bạc diện, tiêu ta cửu gia, lớn tuổi trường bối, tiêu ta công tử hoặc là tiểu cửu đều có thể, đang ngồi có rất nhiều cùng ta đều là lần đầu tiên gặp mặt, này một năm tới đa tạ các vị thế nội tử lo liệu sinh ý cố mổ ở chỗ này trước kính các vị một ly lấy làm lòng biết ơn cố cửu tư nói thoải mái hào phong uống lên một ly sau đó đem chén rượu lật qua tới không lậu một dọn lấy kỳ kính ý nay một chén rượu quả nhiên là sinh ý trong sân diễn xuất không có nửa phần ngượng ngủng mọi người tức khắc buông ra tới chủ quang đan sen ngươi tới ta đi không khí tức khắc náo nhiệt lên liễu ngọc như vốn cũng không đại năng uống rượu hơn nữa đã hoài thai càng là bị cố cửu tư ngăn đón không uống rượu nhưng cố cửu tư cũng nể tình kính liêu ngọc như rượu đều vào hắn bụng vân vân cùng diệp vận trở về thời điểm toàn bộ trong phòng thập phần náo nhiệt hai người đều có chút ngây người diệp vận ngồi vào liêu ngọc như bên cạnh nhìn cố cửu tư lôi kéo một cái tới cấp hắn kính rượu đại gia hồ khẳng nàng tiến đến liêu ngọc như bên hai thấp giọng nói hôm nay thật náo nhiệt ta trước nay chưa thấy qua chúng ta cửa hàng như vậy náo nhiệt quá liêu ngọc như mí môi Dương mắt nhìn thoáng qua bên cạnh uống rượu lời nói dị thường nhiều cố cựu tư nhỏ giọng nói hán nha ở đâu đều náo nhiệt diệp vận nhìn cố cựu tư liếc mắt một cái lại nhìn liễu ngọc như liếc mắt một cái theo sau lắc đầu nói thật sự cùng ngươi khác biệt đại thật sự liễu ngọc như cười mà không nói đem tay đặt ở trên bụng không có ra tiếng rượu qua nửa tuần ấn hồng bưng cháp đi lên cùng liễu ngọc như nói phu nhân đến phát bao lì xì lúc liễu ngọc như nghe được nhắc nhở liền nghe được bên ngoài ồn ào thanh Liễu Ngọc Như gật gật đầu, cố cửu tư đỡ nàng đứng dậy tới, liền đi ra ngoài. Nàng đi đến ngoài cửa, từ lầu bốn đi xuống xem qua đi, toàn bộ tiểu lầu đứng đầy người, tất cả mọi người nhìn nàng. Rượu sau không khí tràn đầy cao hứng phân chấn, Liễu Ngọc Như nhất nhất đánh giá quá mỗi người đôi mắt, nàng chính mình cũng không biết là khi nào. Nàng có nhiều như vậy công nhân, có nhiều như vậy sản nghiệp, nàng quán tới biết một người thành công sẽ cho chính mình mang đến một loại không thể miêu tả cảm giác thành tiểu, nhưng lại không biết chính là... Trừ bỏ cảm giác thành tựu ở ngoài, nó còn có thể mang đến một loại không thể miêu tả, đối với sinh mệnh thỏa mãn cùng kiên định. Liễu Ngọc Như vốn dĩ chuẩn bị rất nhiều lời nói, chính là đương nhìn những người này nhìn lên nàng thời điểm, nàng lại là cái gì đều cũng không nói ra được, nghĩ nghĩ, nàng phất phất tay nói, cái gì cũng không nói, phất tiền đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người cười rộ lên, nhưng mà ở cười to lúc sau, một cái đại hán lớn tiếng nói, chủ nhân, trước nay không nghe ngài nói qua cái gì, còn nói điểm đi là nha vân vân đứng ở một bên nói tiếp liền tính nói cái tân niên hảo cũng đừng nói điểm gì đó nha đại gia thật vất vả tụ xuống dưới ăn bữa cơm ngài cũng đừng quá thẹn thùng a nghe được lời này liễu ngọc như có chút bất đắc dĩ cười nàng chỉ có thể trở lại nguyên lai like vị trí thượng nàng nhìn thoáng qua mọi người chậm rãi nói ta đây liền tùy tiện nói điểm đi hôm nay chúng ta tổng cộng tới hai trăm ba mươi bảy người đều là hoa dung cùng thần tiên hương tiểu nhị đang ngồi các vị mỗi người bình quân mỗi tháng tám lượng bạc thấp nhất hai lượng Tối cao một tháng có thể đạt tới trăm lượng. Cái này số lượng, Ngọc Như mặc kệ nói so mặt khác thương ra đều hảo, nhưng lại cũng không tính kém, đúng không? Đúng vậy phía dưới truyền đến một mảnh hưởng ứng thanh, Liễu Ngọc Như cười cười, nói tiếp, nhưng này chỉ là chúng ta bắt đầu. Đây là hoa dung quá cái thứ hai năm, thần tiên hương quá cái thứ nhất năm, năm nay ta ở 13 châu các nơi, tổng cộng trải 32 gia hoa dung, bảy gia thần tiên hương, bởi vì vận chuyển phí tổn sang quý, ta thành lập thương đội, ở sang năm, hoàng hà tu hảo. Biện cư sẽ đả thông liên tiếp đến sông Hoài, đến lúc đó, chúng ta cùng Dương Châu, U Châu, liền không bao giờ xa xôi, thần tiên hương phí tổn sẽ giảm bất ít nhất một nửa, mà hoa dung phí tổn cũng sẽ hạ thấp ít nhất tăng thành. Ta sớm tại U Châu mua sắm ốc thổ, cũng sẽ ở sang năm kế hoạch ở Hoàng Hà vùng mua thổ địa, dùng để gieo trồng thích hợp lương thực. Không ra ba năm, chúng ta liền sẽ trở thành phí tổn thấp nhất, chất lượng tốt nhất thương gia, chúng ta sẽ có tốt nhất hóa, nhất tiện nghi giá cả. Lúc ấy, các ngươi sẽ có càng cao thù lao càng nhiều làm bạn người nhà thời gian càng tốt nhân sinh liễu ngọc như nói nàng dừng một chút nàng nhìn dưới ánh đèn từng đôi đôi mắt những cái đó tràn đầy hy vọng cùng chờ mong ánh mắt nàng rõ ràng không uống rượu lại có một loại mạc danh phía trên cảm giác nàng cảm giác nhiệt huyết sôi trào nàng nhịn không được mở miệng này đó là ta mười tám năm tới đã làm để cho ta kiêu ngạo sự nói thật ta nhìn đến đang ngồi các vị có nhiều như vậy cô nương đứng ở chỗ này ta cảm thấy đặc biệt cao hứng Ta không biết các ngươi có hay không đồng dạng cảm giác, khi chúng ta đi ra, khi chúng ta có được tiền, khi chúng ta dùng chính mình mới có thể, nỗ lực đi đạt được tán thành, chúng ta nhân sinh cùng quá vãng, liền không giống nhau. Chúng ta có thể làm ra lựa chọn. Liễu Ngọc Như nói ra những lời này, rất nhiều cô nương nghe, Lạc yên không một tiếng động đỏ hốc mắt. Cố cửu tư cảm giác được Liễu Ngọc Như cảm xúc phập phồng, hắn đi đến Liễu Ngọc Như bên người, nhẹ nhàng nắm lấy Liễu Ngọc Như tay. Ấm áp làm Liễu Ngọc Như phục hồi tinh thần lại nàng quay đầu lại nhìn cố cựu tư giống nhau nàng hít sâu một hơi thoáng thu liêm cảm xúc quay đầu cười nói xem ta nói nhiều tới tới tới ngày mai chính là trừ tịch hôm nay ta trước trước tiên cho đại gia phát cái bao lì xì chúc đại gia tân niên đại cát sáng năm chúng ta liễu thị cửa hàng kỳ hạ sở hữu sinh ý đều đến rực rỡ phát triển không ngừng rực rỡ phát triển không ngừng toàn bộ phòng ốc chung buộc phát ra đại gia tiếng chúc mừng ấn hồng bưng bao lì xì diệp vận cùng vân vân đi theo liễu ngọc như phía sau Cố cựu tư đỡ liễu ngọc như đoàn người đi xuống dưới đi liễu ngọc như từng bước từng bước đem bao lì xì phát đi xuống bắt được bao lì xì người thừa dịp cơ hội cùng liễu ngọc như nói vài câu bọn họ vẫn luôn tưởng lời nói liễu ngọc như lẳng lặng nghe nàng không ngừng nghe có người cùng nàng nói cảm ơn hoặc nghẹn ngào hoặc vui mừng nàng biết nàng nơi này có cô nương là đào hôn chạy ra cũng biết nơi này có cô nương vì nuôi sống người trong nhà thiếu chút nữa đi thanh lâu nàng nghe mọi người cảm kích nhất nhất phát xong rồi mọi người bao lì xì sau đó mọi người nâng chén đối ẩm đi tới trừ tịch một ngày này liễu ngọc như vốn nên cùng bọn hắn nháo một đêm nhưng nàng mang thai liền ở phát xong bao lì xì nói xong cuối cùng lời chúc lúc sau cùng nhã trong các người cuối cùng cáo biệt một phen sau đó cùng đã có chút say cố kiểu tư cùng nhau rời đi cố kiểu tư tuy rằng uống lên rất nhiều rượu nhưng hắn ở chiếu cố liễu ngọc như chuyện này thượng thập phần thanh tỉnh hắn lên xe ngựa phô hảo cái đệm mới đỡ liễu ngọc như ngồi xuống chờ liễu ngọc như ngồi xuống sau hắn ngồi ở một bên nhìn liễu ngọc như liên tiếp cười liễu ngọc như phát hiện hắn ánh mắt quay đầu xem hắn ngươi cười cái gì cố cửu tư cúi đầu hắn giữ chặt liễu ngọc như tay thấp giọng nói ngọc như ngươi thật là lợi hại ân ta trước kia trước kia cảm thấy cố cửu tư nói chuyện có chút nói không rõ đứt quãng mở ra khẩu cảm thấy thế giới này thích đáng quan mới có thể giúp đỡ ba cánh nhưng ngươi thật là lợi hại ngươi không làm quan nhưng ngươi làm được so với ta làm được hảo rất nhiều Người cho bọn hắn tiền, cho bọn hắn năng lực, ngươi nuôi sống thật nhiều người, cứu thật nhiều người. Cố cửu tư nói, đem đầu dựa vào trên người nàng, ôm lấy nàng, hàm hồ nói, ta cảm thấy ngươi thật là lợi hại nha, còn hảo, còn hảo ta nương. Ta nương giúp ta đem ngươi cưới đã trở lại. Bằng không ta đều không xứng với ngươi, cưới không đến ngươi. Liễu Ngọc như nghe, nhịn không được cười, là ta không xứng với ngươi mới đúng. Nàng kéo qua hắn một bàn tay, cùng hắn dao nắm ở bên nhau, rũ xuống đôi mắt nói, ngươi lại hiện giờ nhiều ít cô nương chờ gả ngươi nha cố cửu tư có chút mờ mịt trấn mắt một lát sau hắn ôm chặt liễu ngọc như phảng phất sợ liễu ngọc như chạy giống nhau thấp giọng nói chính là ta chỉ thích ngươi nha liễu ngọc như bị này trắng ra lại ấu chị nói đầu đến cười ra tiếng tới nhưng cố cửu tư lại vẫn là gắt gao ôm hắn nghiêm túc nói ngươi cũng muốn vẫn luôn thích ta không cần phản ứng những người khác đặc biệt là lạc tử thương hảo hảo hảo liễu ngọc như vội nói ta không phản ứng hắn ta chỉ kiếm hắn tiền được không cố cựu tư nghe được lời này cảm thấy mỹ mãn cố cựu tư một đường ôm liễu ngọc như trở về chờ tới rồi cố ra hắn cũng một đường ôm không bỏ liễu ngọc như đem hắn xả không xuống dưới người khác ai tới dắt hắn liền đá ai nói nhân ra muốn cướp bảo bối của hắn liễu ngọc như không nghĩ nháo tỉnh giang nhu cùng cố lãng hoa chỉ có thể cho hắn ôm đem hắn đưa tới trong phòng cố cựu tư ôm liễu ngọc như ngủ một đêm chờ ngày hôm sau sáng sớm bọn họ còn không có tỉnh lại liền nghe bên ngoài truyền đến truyền đến thông báo nói là tần uyển chi tới xem bọn họ cố cửu tư cùng liễu ngọc như vội bừng tỉnh lên hai người hoang mang rối loạn mặc xong quần áo mới đến chính đường đi thấy đang ở chính đường chờ bọn họ tần uyển chi ra tới thời điểm tần uyển chi ngồi ở vị trí thượng nàng ăn mặc màu đỏ trường bào, áo choàng hạ bụng nhỏ có rõ ràng phập phồng cố cửu tư cùng liễu ngọc như ngần người tần uyển chi chống chính mình bụng đứng lên cố cửu tư lúc này mới phản ứng lại đây vội nói tẩu tử trước ngồi xuống đừng mệnh chính mình tần uyển chi cười cười ôn hòa nói chỗ nào dễ dàng như vậy mệt nói tần uyển chi chỉ chỉ bên cạnh hộ củng cố cửu tư nói đại ca ngươi từ u châu gửi lại đây lễ vật làm ta giao cho ngươi hôm qua nhi mới đến ta tính coi như cái tân niên lễ vật hôm nay đưa tới như vậy chuyện này làm hạ nhân đưa lại đây liền hảo liễu ngọc như đi đến tần uyển chi bên cạnh đỡ tần uyển chi ngồi xuống nói ngươi có mang như thế nào còn lao ngươi tự mình đi một chuyến hồi lâu không gặp các ngươi tần uyển chi cười cười ở trong nhà cũng phiền muộn liền cùng bà bà nói một tiếng ra tới đi một chút nghe được lời này cố cửu tư cùng liễu ngọc như liếc nhau chu diệp mẫu thân đối chu diệp thái độ luôn luôn không tốt lắm tân uyển chi nhật tử tự nhiên cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu theo lý thuyết tân uyển chi nếu có thể đi theo chu diệp đi u châu trời cao hoàng đế xa tự nhiên là quá đến tốt nhất nhưng là chu diệp nhập u châu lưu thủ hiện giờ tay cầm u châu đại quân nhân phạm hiên chính là u châu tiết độ sứ xuất thân hắn tiền nhiệm lúc sau liền hạ lệnh yêu cầu sở hữu biên quan võ tướng cần thiết có ra quyến bị giam ở đông đô chu diệp không có hài tử tần uyển chi chỉ có thể ngốc tại đông đô mai cho đến tần uyển chi sinh hài tử ít nhất lưu một cái hài tử ở đông đô nàng mới có thể đi tìm chu diệp mà ở này trong lúc tần uyển chi chỉ có thể cùng chu phu nhân ở bên nhau hai xem tướng ghét liễu ngọc như thoáng tưởng tượng liền minh bạch tần uyển chi rất ít đến thăm bọn họ nguyên nhân hẳn là chính là chu phu nhân không cho phép nàng trong lòng thở dài cũng không hảo quá hỏi Ngồi vào Tân uyển Chi đối diện, nhìn nhìn nàng bụng nói, ngươi mang thai chuyện này cũng không còn sớm nói cho chúng ta biết, xem bụng hẳn là cũng có 6 tháng đi. Mau 7 tháng. Tân uyển Chi cười cười, các ngươi đi rồi lúc sau mới phát hiện, như vậy điểm chuyện này, ta cũng không hảo chuyên môn viết thư thông chi các ngươi không phải. Nói, Tân uyển Chi trên dưới nhìn thoáng qua Liếu Ngọc Như, lại là nói, các ngươi còn không có động tĩnh. Có có cố kiểu tư chạy nhanh hiến vật quý giống nhau sen mồm nói, hơn 3 tháng. Người ra cửa giúp đỡ dán câu đối đi. Liễu Ngọc Như trừng mắt nhìn Cố Cửu Tư liếc mắt một cái, Cố Cửu Tư rụt rụt đầu, làm như sợ Liễu Ngọc Như giống nhau, chạy nhanh nói, "Hôm qua nhi dán." "Hôm qua nhi dán chính là nội viện Liễu Ngọc Như lập tức phản bác nói, đại môn đều chờ hôm nay dán, mau đi." Cố Cửu Tư bị Liễu Ngọc Như đuổi đi, Liễu Ngọc Như mới đến cùng Tần Huyền Chi hảo hảo nói chuyện. Hai người kỳ thật không tính là quen thuộc, nhưng Tần Huyền Chi hồi lâu không cùng người ta nói chuyện, mà Liễu Ngọc Như xem ở Chu Diệp phân thượng hảo hảo trả lời đảo cũng nói hồi lâu chờ nói đến buổi trưa tần uyển chi nhìn nhìn sắp trời theo sau nói ta cũng đến đi trở về bằng không bà bà lại muốn nói nhiều liễu ngọc như không dám can thiệp nhà người khác sự chỉ có thể khuyên nhủ chờ thêm chút năm sinh hải tử ngươi liền có thể cùng chu đại ca cùng nhau ở ưu châu hảo hảo sinh sống nghe được lời này tần uyển chi chua xót cười cười túi lầu nói chỉ có thể chờ bất quá ta nhưng thật ra hy vọng khi nào công công có thể tưởng khai chút làm phu quân trở về Đông đô mới hảo. Mỗi người đều biết Chu Diệp là bị Chu Cao Lãng đuổi ra Đông đô, bằng không lấy lúc trước Chu Diệp thân phận cùng công lao, như thế nào cũng có thể ở Đông đô nhưu một cái đại quan, an an ổn ổn ngốc tại Đông đô hưởng thụ phồn hoa, không cần đến U Châu cái loại này nơi khổ hàn bán mạng đến hảo. Liễu Ngọc Như nghe ra Tần Uyển Chi trong lời nói oán trách, nàng trầm mặc một lát, chỉ có thể nói, yên tâm đi, luôn có như vậy một ngày, nếu đối Chu Đại ca hảo, cửu tư cũng sẽ nghĩ cách. Được những lời này tần uyển chi rốt cuộc cười rộ lên liễu ngọc như cũng coi như là minh bạch tần uyển chi ý đồ đến liễu ngọc như đưa tần uyển chi đi ra ngoài cố cửu tư gián xong câu đối trở về thấy liễu ngọc như mặt ủ may trao không khỏi nói các ngươi nói cái gì ngươi đẩy mặt không cao hứng nói chút chu đại ca sự liễu ngọc như rất là sầu lo nói tẩu tử quá đến quá khó khăn nghe được lời này cố cửu tư tâm cũng chầm hạ tới hắn nghĩ rốt cuộc nói ngao một ngao đi liễu ngọc như có chút không rõ Cố Cửu Tư chậm rãi nói, chỉ cần là sự tình, tổng hội có một cái kết quả, là tẩu tử đi U Châu, vẫn là đại ca hồi Đông đô, chịu đựng mấy năm nay, liền có kết quả. Chu đại nhân cũng quá nhẫn tâm chút. Liễu Ngọc Như nghe cố Cửu Tư nói, nhịn không được thở dài ra tiếng. Tuy rằng Chu đại ca không phải hắn thân sinh nhi tử, cũng không đến mức phòng bị đến tận đây a. Nghe được lời này, cố Cửu Tư nhịn không được cười. Chu đại nhân cùng bệ hạ đều là chơi cờ hảo thủ. Ân. Liễu Ngọc Như không rõ. Cố cửu tư quay đầu nhìn về phía cung thành phương hướng, chậm rãi nói, sẽ chơi cờ người, bất luận cái gì một viên quân cờ, đều sẽ không bạch bạch rơi xuống. Cho nên ngươi yên tâm cố cửu tư thần sắc xa xưa, thu quan là lúc, liền sẽ biết, này một nước cờ đi ra, là làm gì đó. 158 chứ 157 Cố cửu tư cùng Liễu Ngọc Như ở đông đô quá xong rồi tân niên, chờ đến ngày thứ hai, cố cửu tư liền khởi hành đi Huỳnh Dương. Liễu Ngọc Như bổn tính toán cùng cố cửu tư cùng đi. Nhưng Giang Nhu cùng Tô Huyền sôi nổi ra mặt du thuyết, nói Liễu Ngọc Như có mang, không thể đi theo cố Cửu tư như vậy khắp nơi bôn ba Hai người từ ở bên nhau sau liền không tách ra quá, nhưng cố Cửu tư niệm Liễu Ngọc Như thân thể, cuối cùng vẫn là quyết định làm Liễu Ngọc Như lưu lại, làm người trong nhà chiếu cố. Liễu Ngọc Như biết cố Cửu tư nói cũng có lý, nàng trong lòng tuy rằng có như vậy chút không vui, nhưng ở đông đô này hai tháng, nàng bụng một ngày ngày lớn, cũng đích xác cảm thấy có chút lực bất tòng tâm chỉ có thể làm cố cửu tư một người đi, cố cửu tư một người chạy về huỳnh dương. đầu tiên cùng tần nam phó bảo nguyên hiểu biết gần nhất tình huống, hắn rời đi huỳnh dương lúc sau, tu hạ chuyện này liền từ lạc tử thương tiếp quản, tần nam cùng phó bảo nguyên hiệp trợ. lạc tử thương người này, tuy rằng tâm nhãn không tốt, nhưng là làm việc năng lực lại là không thể nghi ngờ, đặc biệt là trương đại Sư nguyện liền tinh với thổ một việc, hắn là hắn đắc ý môn sinh, phương diện này tới nói, muốn so cố cửu tư mạnh hơn rất nhiều cố cửu tư xem xét một vòng đã tu hảo bộ phận xác nhận không có gì vấn đề lúc sau liền ấn kế hoạch tiếp tục đốc xúc mọi người đem việc làm đi xuống tết âm lịch sau không lâu chu diệp phụng mệnh nhập kinh liếu ngọc như liền cùng diệp vận diệp thế an cùng nhau tới cửa đi thăm chu diệp chu diệp đen không ít người nhìn qua răn chắc rất nhiều hắn lanh tần luyện chi cùng nhau tiếp đón vài người cùng mấy người người ta nói nói biên cảnh tình huống vốn là tính toán trở về quá tết âm lịch kết quả bắc lương nghị chúng ta ăn tết liền nhân cơ hội đánh lén một phen cướp bóc một cái tiểu thành, vì thế tất nhất, ta cũng chỉ có thể canh giữ ở tiền tuyến. Chu Diệp giải thích một phen không có trở về ăn tết nguyên nhân, Liếu Ngọc Như thở dài nói, chúng ta tại hậu phương sống được giàu có, cũng toàn dựa chu đại ca như vậy tướng sĩ che chở. Vốn cũng là hẳn là. Chu Diệp nói, hắn đột nhiên nhớ tới, ta phía trước nghe nói các ngươi bên này xảy ra chuyện nhi, thẩm minh tựa hồ đi U Châu. Thẩm minh là 12 tháng trung tuần xuất phát, cố Cửu tư cũng là khi đó cấp Chu Diệp mang tin qua đi chu diệp mới vừa nhìn đến tin liền đuổi trở về cũng không gặp thẩm minh diệp thế an được lời nói hơi có chút trầm trọng gật đầu lưu này quá khứ đến u châu đi cũng là bệ hạ khai ân ngươi đến lúc đó nhiều giúp giúp hắn đi chu diệp hiểu rõ gật đầu diệp thế an cùng hắn đem này tiền căn hậu quả nói nói chu diệp rất là cảm khái không nghĩ tới cũng bất quá nửa năm liền đã phát sinh như vậy nhiều chuyện này nói chu diệp đem ánh mắt nhìn về phía liêu ngọc như trong mắt mang theo cười đệ muội nhìn dáng vẻ cũng là không mấy tháng liền phải sinh liễu ngọc như nghe xong lời này có vài phần ngượng ngùng túi đầu ôn hòa nói còn có bốn tháng đâu nhưng thật ra tẩu tử nói còn chưa dứt lời liền nghe tần uyển chi kêu sợ hãi một tiếng nàng che thượng chính mình bụng chu diệp vội nói sao tần uyển chi như mày tựa hồ là ở cảm thụ một lát sau nàng quay đầu nhìn có chút hoảng loạn chu diệp run rẩy nói ta ta tựa hồ là muốn muốn sinh nghe được lời này Chu Diệp trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng hắn còn tính chấn định, lập tức bế lên Tần Uyển Chi, cùng Hạ Nhân nói: "Mau đi kêu bà mụ." Nói, Chu Diệp liền vội vàng vội vội hướng nội viện đi đến. Liễu Ngọc Như cùng Diệp Thế An đối nhìn thoáng qua, Diệp Vận do dự mà nói: "Chúng ta có phải hay không đi về trước?" "Không được." Liễu Ngọc Như một ngụm phủ quyết, nhỏ giọng cùng Diệp ra hai vị huynh nội nói: "Chu Phu nhân quản nội viện, bọn họ quan hệ sợ có chiếu cô không chu toàn chỗ, chúng ta đến ở chỗ này nhìn." như vậy vừa nói diệp thế an cùng diệp vẫn lập tức nhớ tới quá khứ những cái đó về chu diệp cùng chu phu nhân nghe đồn chu phu nhân vốn là toàn tâm toàn ý phòng bị chu diệp đoạt hắn tiểu nhi từ vị trí hiện giờ chu diệp lại muốn sinh hạ đứa bé đầu tiên chu phu nhân trong lòng sợ là khúc mắc càng sâu diệp thế an gật gật đầu vì thế ba người cũng không ai tiếp đón liền chính mình đứng ở chu gia bồi chu diệp chờ tần luyện chi sản tử sinh sản toàn bộ quá trình chu phu nhân đều không có lộ diện ngược lại là chu cao lãng vội vàng đuổi trở về nhìn thoáng qua tân uyển chi sinh ước chừng một ngày nàng vừa mới bắt đầu sinh hài tử liễu ngọc như liền làm người đi thỉnh trong cung ngự y y lại đây hỗ trợ rồi sau đó lại làm người đi trong nhà lấy đủ rồi nhân sâm cấp tân uyển chi hàm chứa tục lực sau đó chỉ huy hạ nhân nấu nước nóng một nồi tận diệt đi vào kỳ sơ chu diệp không cho phép tiến phòng sinh liền chỉ có thể là liễu ngọc như cùng diệp vận đi vào hỗ trợ nhìn xem tân uyển chi là cái có thể nhẫn lại sinh sản thời điểm không rên một tiếng liễu ngọc như bồi ở bên người nàng nhìn nàng nói ta nghe nói sinh hải tử là cực đau tân uyển chi chảy hãn sắc mặt trắng bệnh cười khổ nói kia tự nhiên là đau liễu ngọc như cho nàng xoa hãn rất là kinh ngạc nói vậy ngươi không khỏi cũng quá có thể nhịn tân uyển chi cười cười nàng ốm bụng có một trận đau đớn vào tới nàng đột nhiên vừa kéo theo sau từng ngụm từng ngụm thở hồn hển chờ nàng hoãn lại đây nàng quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ gian nan giải thích nói a diệp còn ở bên ngoài Ta không thể làm sợ hắn." Liễu Ngọc Như nghe được lời này, trong lòng đối với Tần Uyển Chi liền có vài phần thương tiếc. Nàng đột nhiên cảm thấy, tương so với Tần Uyển Chi, nàng Nhất Tử thực sự quá đến thật tốt quá. Không có bà bà ưu phiền, mà Cố Cửu Tư cũng vì nàng khởi động một mảnh thiên. Bọn họ cùng Chu Diệp Tần Uyển Chi hoàn toàn không giống nhau, bọn họ khó, là bởi vì tại Lý Tưởng Chi trên đường đi trước, mà Tần Uyển Chi cùng Chu Diệp khó, lại là ở một bộ hoa mỹ áo tròn dưới, kia đầy đất lông gà mảnh vụn. Mẫu thân phòng bị, quân thần ngờ vực, bọn họ hai liền trở thành này một đại bản cờ hạ quân cờ, bị người khác chặt chẽ đem khống vận mệnh. Đau từng cơn khi Tần uyển Chi còn có thể nhẫn lại, chờ tới rồi hài tử muốn ra tới khi, Tần uyển Chi rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nàng kêu sợ hãi một tiếng, mà bên ngoài Chu Diệp nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, hắn rốt cuộc khắt chế không được chính mình, hướng phòng sinh liền vọt vào tới. Hạ nhân hoảng loạn ôm lấy hắn, nôn nóng nói, đại công tử, phòng sinh ngài đi không được. Cũng ngay. Chu Diệp một phen đẩy ra hạ nhân, trực tiếp vọt đi vào, đập vào mắt đó là đầy đất hỗn độn. Tần Uyển Chi nằm ở sàn trên giường, Liễu Ngọc Như cùng Diệp Vận Bồi ở bên người nàng. Chu Diệp vội vàng chiều nàng tiến lên, sau đó dưới chân mềm lún, liền quỳ gối nàng trước mặt, hắn nắm lấy Tần Uyển Chi tay, làm như có chút thống khổ đem tay để ở chính mình cái chán phía trên. Hắn có một loại thật sâu cảm giác vô lực, loại này cảm giác vô lực, làm con cái, làm người thần, làm người phu, đều không ngừng vần quanh hắn. Hắn thân mình run nhẹ nhẹ, nước mắt đại viên đại viên rơi xuống, Tần uyển Chi bị hắn nắm, tựa hồ liền có lực lượng nào đó, ở một tiếng không chút nào áp lực tiếng thét trói thai chung, đem hải tử sinh ra tới. Sau đó nàng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, bên cạnh truyền đến hải tử tiếng khóc, tất cả mọi người vây đến hải tử bên người đi, ngự y cao hưng nói, là vị công tử. Nhưng mà Chu Diệp lại không có để ý tới, hắn như chút được gánh nặng, bỏ đến Tần uyển Chi trước người đi, dùng mặt dán nàng mặt, nước mắt dính nàng nước mắt ta vừa rồi sợ quá chu diệp nghẹn ngào ra tiếng tân Uyển chi cười cười suy yếu nói có cái gì sợ quá ta sợ ngươi rời đi ta tân Uyển chi được lời này đột nhiên cũng không cảm thấy đau chu diệp nghiên thiếu lao trầm quan tới ổn trọng ít có như vậy thất thố liễu ngọc như cùng diệp vận cũng không tiện quáy giày nhân ra vợ chồng liễu ngọc như liền đi tới một bên đi nhìn kia hải tử xem người lao trên người hắn máu loãng cho hắn bao vây lại tân Uyển chi có chút mệt mỏi chu diệp bồi nàng nàng hoan một lát nắm chu diệp tay lẩm bẩm nói a diệp ngươi chừng nào thì mới trở về chu diệp cứng đờ hắn không dám nói lời nói tần Uyển chi cũng không truy vấn vây được ngủ đi qua liễu ngọc như xoay người lại cùng chu diệp nói trước làm tẩu tử nghỉ ngơi đi chu diệp không nói chuyện hắn gật gật đầu tựa hồ cũng rất là mỏi mệt lúc này hắn mới nhớ tới chính mình hài tử hắn đi rồi vài bước đến bên cạnh đi diệp vẫn đang ở trêu đùa đứa nhỏ này thấy chu diệp tới diệp vận cười đem hải tử giao cho chu diệp nói chu đại ca lấy cái danh nhi đi chu diệp không nói gì hắn cảm giác đứa bé kia bị giao cho trong tay hắn hắn ôm hải tử nhìn hải tử hoa hoa khóc lớn nhưng chậm rãi hải tử tựa hồ ý thức được cái gì hắn mênh mang nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm chu diệp nhìn trong chốc lát sau hắn đột nhiên khanh khách cười sau đó nhuyễn nhuyễn nộn nộn tay hướng tới chu diệp rũi qua đi chu diệp nhìn đứa nhỏ này hắn cũng không biết là như thế nào đột nhiên liền rơi xuống nước mắt Hắn hít sâu một hơi, đem Hải Tử chuyển giao cấp bên cạnh Liễu Ngọc Như, thấp thanh nói, Lão người giúp ta nhìn Hải Tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói, Chu Diệp liền xoay người sang chỗ khác, vội vàng hướng tới Chu Cao Lãng thư phòng đi qua. Chu Cao Lãng đang ở cùng người nghị sự, Chu Diệp mang theo một thân huyết tinh khí vọt tiến vào, Chu Cao Lãng tức khắc nhíu mày, hắn thấy Chu Diệp đứng ở cửa, bất mãn nói, Ngươi muốn tới thấy ta, ít nhất đổi bộ quần áo lại đây, này thành bộ dáng gì? Nhưng mà Chu Diệp không nói chuyện, hắn liền đứng. Chu Cao Lãng biết hắn có việc nhất định phải giờ phút này nói, liền chỉ có thể thỉnh bên cạnh người lãng tránh rời đi. Chờ trong phòng chỉ có phụ tử hai người, Chu Cao Lãng rất là bất mãn nói, có chuyện gì, nhất định phải dùng như vậy biện pháp tới cùng ta nói. Vừa dứt lời, Chu Diệp liền quỳ xuống, sau đó thật mạnh đem đầu khái trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang, khàn khàn thanh nói, ta thỉnh cầu phụ thân, đem ta triệu hồi đông đô tới. Chu Cao Lãng không nói chuyện, Chu Diệp lập tức nói, ta không cầu quan to lộc hậu một cái bát phẩm tiểu quan cũng hảo thậm chí là đương cái bộ khoái cũng đúng nếu là phụ thân lại không yên tâm sợ ta còn là nổi lên cùng đệ đệ tranh gì đó ý tưởng vậy đem ta từ chu gia ra, ra phả lên rồi tên ta mang theo huyền chi cùng hài tử chính mình đi ra ngoài mưu sinh cũng hảo chu cao lãng nghe chu diệp nói hồi lâu chưa từng ra tiếng chu diệp thấy chu cao lãng không nói lời nào quỳ trên mặt đất không đứng dậy run dậy thân mình đau khóc thành tiếng tới phụ thân tuy rằng ta không phải ngài huyết mạch Nhưng ta từ nhỏ từ ngài một tay nuôi nâng lớn lên, từ ngài nghèo túng bắt đầu, ngài bên ngoài làm việc, ta ở trong nhà lo liệu, ngài yêu cầu tiền, nhi tử kinh thương, ngài yêu cầu quyền, nhi tử làm quan. Như vậy hơn 20 năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngài thật sự liền như thế tâm như đa cứng, vì phòng bị nhi tử, nhất định phải làm nhi tử như thế thế ly tử tán, bước nhi tử đến như vậy hoàn cảnh sao. Chu Diệp nói, ngẩng đầu lên, nhìn Chu cao lãng, hắn vẫn luôn áp lực cảm xúc trợt bùng nổ. Huyết mạch liền như vậy quan trọng, bởi vì ta không phải ngài huyết mạch, cho nên như vậy 20 năm, ngài dưỡng dục ta, bồi dưỡng ta, ta hiếu kính ngài, làm bạn ngài, này đó, đều không phải cảm tình, đều không tính sao. Ngươi kỳ thật chính là muốn cùng Nguyễn Chi ở bên nhau Chu Cao lãng nghe, hắn suy tư nói, hiện giờ có hải tử, đem hải tử đặt ở đông đô, làm Nguyễn Chi bồi ngươi qua đi, không phải hảo sao. Kia hải tử đâu? Chu Diệp lạnh lùng nhìn Chu Cao lãng, hải tử hiện giờ còn như vậy tiểu, Nguyễn Chi sao có thể đi? Liên tính lớn, chúng ta phu thê đi rồi, làm hắn một cái hải tử lưu tại đông đô, ai dưỡng hắn? Còn có mẫu thân ngươi. Nàng coi như mẫu thân sao. Chu Diệp gầm lên ra tiếng, nếu nàng thật đem ta đương nhi tử, ta lại như thế nào nàn kham đến tận đây? Ngài cho rằng ta chỉ là nghĩ dịu dàng chi ở bên nhau sao? Là bởi vì ta biết, ta biết nàng tại đây đông đô chu ra, thừa nhận nhiều ý thủy khuất cùng nàn kham. Ta làm người trượng phu Chu Diệp nghẹn ngào nhìn Chu Cao Lãng. Lại có thể nào biết rõ nàng khó xử chẳng quan tâm, ta làm cha thân, lại có thể nào biết rõ hải tử lưu lại nơi này ý nghĩa cái gì, khiến cho hắn lưu lại. Này tính cái gì lưu lại? Cái này kêu từ bỏ. Là từ bỏ. Chu Cao lãng nghe hắn nói, hắn rũ xuống đôi mắt, hắn nhìn bắt trà nước trà, đã lâu sau, rốt cuộc mới nói, như vậy, ngươi lại muốn cho Chu ra, làm sao bây giờ? Chu Diệp là người, Chu Cao lãng tựa hồ là làm cái gì quyết định, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Diệp, bình tĩnh nói ngươi cho rằng ta là vì phòng bị ngươi ta nếu muốn phòng bị ngươi năm đó vì cùng muốn dạy ngươi muốn bồi dưỡng ngươi muốn đem ngươi một tay dưỡng đến lớn như vậy ta nếu để ý trên người của ngươi huyết mạch năm đó tùy tiện một cái ngoài ý muốn làm ngươi đã chết không phải hảo lời này đem chu diệp nói ngốc chu cao lãng cười rộ lên chẳng lẽ là ngươi còn tưởng rằng ta không giết ngươi chỉ là bởi vì ngươi năm đó sẽ làm việc có thể giúp ta lộng tới tiền trở về một giới con trẻ chu cao lãng lắc lắc đầu ta thả ngươi ở ưu châu không phải bởi vì phòng bị ngươi ta là vì cấp chu gia lưu một cái lộ a ta không hiểu ngươi phạm thúc thúc thân thể đã không được chu cao lạng phòng thấp thanh em ta sớm khuyên hắn tục huyền tái sinh một cái hai tử hắn đối tẩu phu nhân nhất vãng tình thâm kiên trì không chịu ta lại khuyên hắn nhiều dạy dỗ ngọc nhi hắn lại không hạ thủ được ta khi đó nóng nội, nhiều nhúng tay rất nhiều sự làm ngọc nhi thập phần chán ghét ta nếu chúng ta còn ở ưu châu hắn chán ghét cũng liền chán ghét nhưng hôm nay đâu Chu Cao Lãng nhìn Chu Diệp, hắn là thái tử, là tương lai vua của một nước, ta là điện tiền đều kiểm tra, tay cầm binh quyền, lấy hắn chi phẩm tính, một khi đăng cơ, ngươi cho rằng sẽ như thế nào. Ta nếu không bỏ quyền, hắn sợ là thời thời khắc khắc đều phải nghĩ ta muốn mưu triều xoan vị. Ta nếu ủy quyền, lấy hắn chi phẩm tính, ta chu ra còn có thể lưu lại ai tới. Ta thả ngươi ở U Châu, làm ngươi trưởng binh quyền, chính là hy vọng một ngày kia, nếu ta chu ra ở Đông Đô đồ xảy ra chuyện, ngươi ít nhất còn có thể tồn tại chỉ có ngươi còn ở ưu châu trưởng binh quyền bọn họ mới có thể ném chuột sợ vỡ đồ không dám tùy ý làm vậy a diệp ngươi ở ưu châu không phải vì chính ngươi là vì ta vì huyền chi, vì mẫu thân ngươi vì toàn bộ chu gia ngươi cho rằng ta hiện giờ đang ở địa vị cao bệ hạ cùng ta sinh tử chi giao ta chu gia liền có thể kê cao gối mà ngủ ta nói cho ngươi chu cao lãng nghiêm túc nhìn chu diệp ta chu gia sớm đã nguy như trồng trứng như đi trên băng mỏng ta cùng ngươi đệ đệ ở đông đô đó là lấy mệnh đặt ở nơi này ngươi như vậy khóc lóc nháo trở về trở về làm cái gì cùng nhau chịu chết sao ngươi cho rằng mẫu thân ngươi vì cái gì đối với ngươi không tốt đó là bởi vì nàng biết nếu có một ngày chu ra thai họa ngập đầu ngươi là có khả năng nhất sống sót người kia nàng không cam lòng a chu diệp ngơ ngác nhìn chu cao lãng chu cao lãng nhìn hắn khàn khàn ra tiếng ngươi là ta một tay dưỡng gia tới hải tử a diệp hơn hai mươi năm qua ngươi vẫn luôn là ta kiêu ngạo Những lời này ta buồn không nghĩ sớm như vậy nói cho ngươi. Ngươi thiếu kiên nhẫn, nhưng hôm nay ngươi nếu nói như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi đến trở về, hồi U Châu đi. Ngươi đến làm bộ trung thành và tận tâm, đem nhược điểm đều giao ở Đông đô, không cần để tiếp chính mình ra quyến rời đi Đông đô loại sự tình này sẽ khiến cho bệ hạ nghi kỵ. Sau đó ngươi muốn vẫn luôn chờ, chờ tới khi nào? Chờ đến Chu Cao Lãng bình tĩnh mở miệng, Thái tử sinh hạ con nối dõi, lại hoặc là Chu Cao Lãng quay đầu nhìn Chu Diệp. Cùng ta chu ra, binh nung tương kiến. Chu Diệp không nói chuyện, Chu Cao Lãng rũ xuống đôi mắt, đạm nói: "Ta biết ngươi để ý mẫu thân ngươi, ta sẽ hảo hảo lại cùng nàng nói. Ngày sau ta làm Ngọc Như nhiều tới cửa tới làm bạn luyện chi, kể từ đó, ngươi đường yên tâm đi." Chu Diệp nghe, đã lâu sau, hắn tựa hồ là rốt cuộc từ bỏ giống nhau, thấp giọng nói, nghe phụ thân phân phó. "A Diệp Chu Cao Lãng xem hắn bộ dáng, hơi có chút mỏi mệt, ngươi trả giá sẽ không không có kết quả, tương lai hết thảy đều là của ngươi." Phụ thân Chu Diệp bình tĩnh ra tiếng, ta làm này đó, chưa bao giờ là vì cái gì kết quả. Nguyện vọng của ta rất đơn giản, ta nếu không khởi này non nước thanh bình, cũng muốn không dậy nổi thái bình thịnh thế, ta hiện giờ chỉ nghĩ muốn một sự kiện. Hắn nhìn chăm chú vào Chu Cao Lãng, nghiêm túc mở miệng, ta liền hy vọng, thê tử của ta, ta hài tử, ngài, mẫu thân, đệ đệ, chúng ta này người một nhà, có thể bình bình an an quá cả đời, là đủ rồi. Chu Cao Lãng không nói chuyện, hắn nhìn trước mặt thanh niên, hắn bị mài rũi nhuệ khí cũng tiêu ma góc cạnh nhưng hắn cùng qua đi tựa hồ cũng không có bao lớn bất đồng hắn vĩnh viên kính cẩn nghe theo hiếu kính khiêm tốn chính trực hắn là mọi người đại ca giúp đỡ mọi người lại cũng cũng không là cái lạ người tốt chu cao lãng thở dài ra tiếng vây vây tay ngươi đi đi chu diệp cung kính hành lễ lui ra chờ trở lại trong phòng liễu ngọc như đã làm người đem sở hữu chuyện này chuẩn bị hảo chu diệp từ liễu ngọc như trong lòng ngực tiếp nhận hải tử hắn nhìn hải tử Hải tử cái gì cũng không biết, đang ngủ say. Lấy cái tên đi. Liễu Ngọc Như nhẹ giọng nói, chúng ta mới vừa rồi trêu đùa hắn, cũng không biết gọi là gì mới hảo. Chu Diệp nhìn hắn, đã lâu sau, hắn rốt cuộc nói, tư về. Chu Tư về. Chu Diệp chỉ ở đông đâu ngây người mười mấy ngày, Tần Uyển Chi còn không có ở cữ xong, liền rời đi chu ra. Hắn đi phía trước dặn dò Liễu Ngọc Như, muốn nhiều hơn chăm sóc Tần Uyển Chi. Liễu Ngọc Như đồng ý tới, cùng Diệp Vận cùng nhau thường xuyên đi xem Tần Uyển Chi. Ba nữ nhân ở Đông Đô, thường xuyên nói chuyện thiếm, liêu lên, trừ bỏ liếu ngọc như cùng Diệp vận sinh ý cùng ngày thường việc vặt vãnh, liền chính là bên ngoài những cái đó nam nhân sự. Chu Diệp thường thường cấp tần luyện chi viết thư, tin nhất định sẽ nhắc tới thẩm minh, nghe nói thẩm minh ở U Châu vào sung phong quân, Chu Diệp vốn là không đồng ý, đây đều là chút tù phạm tạo thành đội ngũ, chuyên môn dùng để đương địa, xông vào phía trước người, nguy hiểm quá lớn. Nhưng thẩm minh kiên trì muốn vào, Chu Diệp cũng không có biện pháp. Diệp vận mỗi lần đều từ tần luyện chi tin nghe được thẩm minh sự, nàng tổng cảm thấy tin người kia không giống thẩm minh, người kia so với nàng trong trí nhớ thẩm minh, trầm ổn quá nhiều, thông minh quá nhiều. Nghe nói hắn bắt đầu đọc sách, mỗi ngày buổi tối doanh trướng, mọi người đều ngủ, hắn cũng muốn nhảy ra bổn bình pháp tới xem. Kỳ mới nhìn đều xem không hiểu, sau lại bình pháp nhu kế, sau lại cũng nói được đạo lý rõ ràng lên. Chú ý một người thành thói quen, liền lúc nào cũng muốn biết hắn tin tức. Sau lại Liễu Ngọc Như suối dục nàng cấp thẩm minh viết một phong thơ, lá thư kia nàng viết lại viết, viết thật nhiều biến, mới bị Liễu Ngọc Như buộc gửi đi ra ngoài. Tin gửi sau khi rời khỏi đây, nửa tháng sau, nàng liền thu được hồi âm. Tin tự nhi viết đến không tốt, nhưng cũng tính đoan chính, nhìn ra được hạ bút người niết bút rất nặng, một chữ một chữ, viết đến trịnh trọng lại khắc chế. Không có gì dư thừa nói, lại những câu đều là dư thừa nói, quy quy củ củ trả lời phía trước diệp vận hỏi vấn đề, không có nhiều lời một câu không nên nói không nên hỏi. này tin phản phất không phải thẩm minh viết, nhưng kia từng bước từng bước nhìn qua trịnh trọng cực kỳ tự, rồi lại cho thấy, này thật là hắn viết. hai người liền như vậy không đầu không đuôi thông tin, so sánh với bọn họ thủ lệ khắc chế, cố cửu tư gửi thư tắc lại nhiều lại làm càn. theo hoàng hà tu sửa, liễu ngọc như thương đội càng ngày càng nhiều, thương đội lợi nhuận xa xỉ, tháng thứ nhất không chỉ có liền bắt đầu lợi nhuận, còn làm nàng mặt khác sinh ý phí tổn hạ thấp đi xuống, toàn bộ tiền lời gia tăng rồi thượng nguyệt năm thành. Thời gian càng dài, Liễu Ngọc Như cửa hàng thanh danh càng vang, các nơi tiểu nhân cửa hàng đều đem hàng hóa giao thác cấp Liễu Thông Thương Hành, từ Liễu Thông Thương Hành vận chuyển. Tiền như nước chảy mà đến, Liễu Ngọc Như ấn ban đầu quy hoạch bắt đầu mua đất, khuyết trương cửa hàng, thần tiên hương cùng hoa dung đều hoàn thành từ nguyên vật liệu đến bán toàn bộ lưu trình tự cấp, thành Liễu có khống chế, phí tổn cũng đại đại hạ thấp. Sinh ý càng tốt, thương đội thông cần càng thường xuyên, mà cố cựu tư tin liền đắp xe tiện lợi cơ hồ là mỗi ngày một phong từ huỳnh dương gửi trở về hắn mỗi ngày buổi tối viết hảo làm người buổi sáng đưa đến huỳnh dương bến tàu liền đi theo đi đông đô đội tàu qua đi như vậy thường xuyên thư từ qua lại tự nhiên sẽ không có quá nhiều dinh dưỡng cố cửu tư mặt khác không có gì tiến bộ viết thơ tình trình độ tại đây nửa năm đã có đại đại tăng lên tháng tư thời điểm liễu ngọc như tới rồi mau sinh thời gian nàng tin cấp cố cửu tư nói đại phu dự sản thời điểm cố cửu tư lại chưa cho hồi âm Liễu Ngọc Như cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng không khỏi mà có chút lo lắng cố cửu tư sẻ ra chuyện như vậy một lo lắng liền kinh động trong bụng Hải Tử. Liễu Ngọc Như lúc ấy đang ở trong phòng liền cảm giác bụng một trận đau nhức đánh nút lại nàng hít ngược một hơi khí lạnh bên cạnh ấn Hồng Vội đỡ lấy nàng nói: Phu nhân làm sao vậy? Liễu Ngọc Như chờ kia một trận đau đớn hoan qua đi nàng đỡ chính mình đâu vào đấy nói đi đem gì ngự y, y cùng ba mụ đều kêu lên tới thông chi một chút đại phu nhân cùng ta mâu thân ta khả năng mau sinh nghe được lời này ấn hồng ngẩn người theo sau hoang mang rối loạn ứng thanh chạy nhanh làm người ấn liễu ngọc như nói làm liễu ngọc như tuy là sản phụ nhưng dị thường trầm ổn nàng chỉ huy người đem nàng đỡ đến phòng sinh sau đó có quy luật hô hấp giảm bớt đau đớn không có trong chốc lát giang nhu cùng tô huyền liền vội vàng đuổi lại đây nhìn liễu ngọc như bộ dáng giang nhu nhanh chóng hỏi liễu ngọc như tình huống như thế nào liễu ngọc như rõ ràng lại thong thả đem chính mình giờ phút này cảm thụ nói giang nu gật gật đầu nói sợ là còn có một trận Ngươi ăn trước điểm đồ vật, tỉnh điểm thể lực. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, không trong chốc lát, bà mụ liền vào trong phòng, lại một lát sau, Di ngự ý ý cũng tới rồi. Di ngự ý ý đến thời điểm, cố lãng hoa Giang Hà Diệp thế an diệp vận bọn người hỏi ý đổi lại đây, quả nhiên là náo nhiệt vô cùng. Liên chính là vừa mới từ hình bộ ra tới Lý Ngọc Sương từ Giang Hà đồng sự nơi đó nghe nói việc này, nghĩ nghĩ, cũng đổi lại đây. Hơn nữa Tần Nguyễn Chi chờ cùng Liễu Ngọc Như giao hảo quan gia phu nhân. Hoa Dung cùng thần tiên hương một chúng quản sự, cho dù cố cửu tư không ở, Liễu Ngọc Như đứa nhỏ này lại sinh đến một chút đều không tịch mịch, thậm chí có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Liễu Ngọc Như ở phòng sinh khi, còn có thể nghe thấy bên ngoài người cắn hạt dưa nói chuyện phiếm thanh âm, còn có một ít tác pháp cầu nguyện tiếng động, nàng cũng không biết này nhóm người là tới xem náo nhiệt vẫn là lo lắng nàng, một mặt sinh một mặt dở khóc dở cười. Nàng sinh đến nửa đêm, vô cùng đau đớn, đau nhất thời điểm, liền nhớ tới cố cửu tư tới nàng cuộc đời lần đầu tiên có chút oán trách cố cửu tư đem như vậy một cái lăn lộn người đại hoa hoa nhét vào nàng bụng tới cha tấn nàng làm nàng hiện giờ chịu loại này tội lỗi hắn lại còn hảo xa ở hoàng hà châu đó vì nước vì dân nửa điểm tội đều chịu không liễu ngọc như một mặt nghĩ một mặt có chút ủy khuất nàng muốn mắng vài tiếng lại sợ lãng phí sức lực lý trí làm nàng trầm mặc không nói chỉ là thấp thấp thở dốc bên cạnh tô huyền thấy nàng chịu khổ cho nàng xoa hãn, nước mắt đều phải chảy ra nghẹn ngào nói Ngươi nếu là cái Nam Hải thì tốt rồi, miễn cho chịu loại này tội lỗi. Cửu tư cũng là, loại này thời điểm không ở bên cạnh ngươi, ngươi một người. Hai người đang nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến ở Mỹ Thanh. Lúc này cố Cửu tư lánh một nam, một đường vội vàng vọt tới cố ra cửa. Một nam đuổi theo cố Cửu tư, nhỏ giọng nói, công tử ngươi động tĩnh tiểu chút, chúng ta trộm trở về. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, cố Cửu tư cũng đã hướng tới nội viện chạy như điên đi vào, hét lớn, ngọc như. Ta đã trở về. Ta trở về bồi ngươi." Liễu Ngọc Như gian nan bên trong, hoảng hốt nghe được Cố Cửu Tư thanh âm, nàng bắt lấy ống tay áo, thở hổn hển quay đầu đi, thần sắc phức tạp nhìn về phía đại môn phương hướng. Ma Cố Cửu Tư vọt tới nội viện, hấp tấp tiến viện môn, liền thấy trong viện vô cùng náo nhiệt một số lớn người, quay đầu lẳng lặng nhìn hắn. Cố Cửu Tư bị loại này cảnh tượng sợ ngây người, theo bản năng nói, "Các ngươi nhiều người như vậy ở nhà ta làm cái gì?" Nói, hắn nhìn về phía Lý Ngọc Sương, Những người khác còn chưa tính, hình bộ thượng thư ở nhà hắn, cố cửu tư cảm thấy trong lòng có điểm hoảng. Lý Ngọc Sương thần sắc bình đạm, bình tĩnh trở về câu, liều phu nhân đang ở sinh hải tử. Lời này làm cố cửu tư càng thêm khó hiểu, hắn lập tức nói, đúng rồi, ta phu nhân sinh hải tử, các ngươi nhiều người như vậy ở nhà ta làm cái gì? Tới vì Ngọc Như cổ đem kính nhi. Diệp vận mở miệng, cố cửu tư hướng tới Diệp vận xem qua đi, sau đó liền thấy Diệp vận bên kia ngồi một đống thần tiên hương quản sự nhi. Nàng bên cạnh là vân vân, vân vân bên cạnh cũng ngồi một đống hoa dung quản sự. Này nhóm người mặt sau còn có một ít ăn mặc kỳ quái quần áo nhảy tới nhảy lui làm pháp. đinh linh linh sướng chú ngữ, làm đến trong viện thập phần náo nhiệt. Cố cửu tư cảm thấy có chút hoàng hốt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều phân không rõ, chính mình rốt cuộc là trở về tham gia kỳ quái tụ hội, vẫn là bồi tức phụ nhi sinh hải tử. 159, chương 158. Cố cửu tư hoàng hốt một lát sau, thực mau liền tỉnh táo lại Hắn lập tức ý thức được này đàn nhảm chán nhân sĩ là tới xem náo nhiệt, hắn cũng không dành lo quản lý ngọc sương có thể hay không cũng cử báo hắn, chạy nhanh hướng phòng sinh đi, hạ nhân đang muốn muốn cản, cố cửu tư một cái con mắt hình viên đạn quăng qua đi, ai cũng không dám cản này làm sằng làm bậy quán hôn thê ma vương, khiến cho cố cửu tư vọt đi vào. Cố cửu tư vào cửa tới, chạy nhanh đến liếu ngọc như bên người tới, hắn từ bên cạnh đoạt lấy tô huyển trong tay khăn, một mặt cấp liếu ngọc như xoa hãn, một mặt xem xét liếu ngọc như tình huống đồng thời hỏi hướng canh dự ở một bên gì ngự y yề nói, hà đại nhân hiện nay tình huống như thế nào, đại nhân hải tử cũng khỏe sao? gì ngự y yề cũng bị trợn xuất hiện cố cửu tư hoảng sợ, hoan đã lâu mới phản ứng lại đây, cũng may hắn cũng đương nhiều năm ngự y yề, sóng to gió lớn nhìn quen, cung kính hành lễ sau, cùng cố cửu tư nói, cố đại nhân yên tâm, phu nhân trước mắt trạng huống thực hảo, chỉ là hải tử không phải nhất thời ra tới, hiện nay hết thể bình thường. nghe được lời này, cố cửu tư hoan khẩu khí. Hắn rốt cuộc mới nhìn về phía Liễu Ngọc Như, nắm Liễu Ngọc Như tay, mềm âm điệu, lại lặp lại một câu: Ta đã trở về, ngươi chớ sợ. Liễu Ngọc Như không ra tiếng, nàng gắt gao nắm cố Cửu Tư tay, nàng cảm thấy cũng là kỳ quái, người này tới, thế nàng xoa hãn, nắm tay nàng, chiếu cố nàng, rõ ràng cũng không có gì dùng, nàng lại cảm thấy không có như vậy đâu, nàng thấp thấp thở hổn hển, nhỏ giọng nói: Ngươi sao đã trở lại? Ta đều an bài hảo cố Cửu Tư lập tức biết nàng muốn hỏi cái gì, chạy nhanh nói. Ta làm người thay ta nhìn chằm chằm hoàng hà bên này chuyện này, ta trở về đến cấp, bồi ngươi sinh xong hài tử, ngày mai liền đi. Kia còn tới làm cái gì? Liễu Ngọc Như nhíu chặt mày, không mệt nhọc một phen, ta một người cũng thành. Ta biết ngươi một người cũng đúng cố cựu tư chậm rãi cọ qua nàng mồ hôi trên trán, ôn hòa nói, chính là ta không thấy đến ngươi mẫu tử bình an, ta không yên tâm. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, cố cựu tư lẳng lặng nóng nhìn nàng, hắn một đường buôn ba lại đây, trên người xiêm y gì cũng chưa đổi còn mang theo bùn đất cùng hãn mà giờ phút này liễu ngọc như cũng quyết định không tính là tốt đẹp thậm chí nhưng nói là nàng chật vật nhất thời điểm hai cái chật vật người nắm chặt ở bên nhau thế nhưng cũng cảm thấy hai bên là tốt nhất cố cựu tư tới lúc sau liễu ngọc như cũng không khẩn trường thiên mau lượng thời điểm hải tử sinh ra tới đứa nhỏ này sinh hạ tới sau khóc đến lành lót sân bên ngoài chờ người bổn đều nằm bò ngủ một mảnh chợt đã bị bừng tỉnh lại đây cố lãng hoa trước hết phản ứng lại đây sốt ruột nói Đây là Sinh. Sinh Sinh Ấn Hồng từ bên trong đi ra, Cao Hưng nói, là vị Thiên Kim. Hiện giờ là Thiên Kim vẫn là công tử đều không quan trọng, nghe được Sinh ra tới, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Diệp Vận vội nói, Ngọc Như không có việc gì đi. Không có việc gì đâu. Ấn Hồng cười nói, phu nhân hiện nay đang ở nghỉ ngơi. Hai tử Sinh ra tới, Liễu Ngọc Như cảm thấy mỏi mệt cực kỳ. Nhưng nàng nghĩ rất nhiều người đều còn ở bên ngoài, những người đó đều là lo lắng nàng lại đây, liền cùng cố cửu tư nói người đi ra ngoài tiếp đón một chút khách nhân đừng chậm trễ rét lệnh đại gia tâm hảo cố cửu tư ứng thanh hán thế nàng lau khâu mặt ôn hòa nói ta trước gan trí hảo ngươi liền đi chiêu đãi bọn họ liễu ngọc như lên tiếng cố cửu tư làm người trước chiếu cố nàng ôm hải tử đi ra môn đi cấp mọi người nhìn một vòng lại cùng mọi người biểu đạt lòng biết ơn ở ngoài cửa đợi như vậy một đêm đại gia cũng bất quá chính là chờ liễu ngọc như một cái bình an tin tức hiện giờ mẫu tử mạnh khỏe mọi người cũng đều mệt mỏi gặp qua cố cửu tư sau, hoặc là trực tiếp nghỉ ở cố phủ, hoặc là trực tiếp rời đi. Cố cửu tư đem người an bài hảo, đối với trực tiếp rời đi người, khiến cho người bị điểm tâm làm lễ mọn, ở bọn họ đi thời điểm nhất nhất đưa cho bọn họ, cũng coi như là cảm kích bọn họ đêm nay đối Liễu Ngọc như nhớ. Hắn cùng Liễu Ngọc như làm việc từ trước đến nay khách khí, tuy rằng nhìn qua cùng người vui đùa đùa giỡn, nhưng lễ nghĩa từ trước đến nay chu toàn, bởi vậy nhân duyên cực hảo. Đại gia vốn dĩ cũng chỉ là xuất phát từ chính mình nhớ tới thăm liễu Ngọc Như, được nhiều thế này điểm tâm, không tính chân quý, nhưng này phiên tâm tư lại là cảm giác được, cũng cảm thấy này một chuyến tới không tồi. Trừ bỏ Lý Ngọc Sương. Cố cửu tư đem đồ vật cấp Lý Ngọc Sương thời điểm, còn cố ý nhiều hơn một lung điểm tâm, bồi cười nói, Lý Đại Nhân. ngươi không lo tới đông đô. Lý Ngọc Sương lạnh như băng mở miệng, vi luật. Lý Đại Nhân cố cửu tư cười có chút không nhịn được, điểm tâm này ngài thu, ta ngày mai liền đi ngài đương không nhìn thấy được chưa đút lót quan viên lý ngọc sương tiếp tục mở miệng tội thêm nhất đẳng điểm tâm cũng coi như đút lót cố cửu tư muốn mắng chửi người lý ngọc sương không nói chuyện từ cố cửu tư trong tay cầm điểm tâm xoay người sang chỗ khác đạm nói hôm nay xin nghỉ ngày mai thăm ngươi nói xong lý ngọc sương liền dẫn theo điểm tâm thong thả ung dung đi rồi cố cửu tư cả người làng ốc chờ lý ngọc sương đi xa cố cửu tư mới phản ứng lại đây hắn gầm lên ra tiếng tới lý ngọc sương ngươi cái tiểu vương bắt dê con ngươi chờ lao tử từ hoàng hà trở về lộng chết ngươi mắng xong lúc sau cố cửu tư lại có chút chỗ dạng, nghĩ nghĩ chạy nhanh đi tìm liễu ngọc như dù sao phải bị tham bị xử trí phía trước vui vẻ một trận là một trận cố cửu tư tiến đi người liền đi tìm liễu ngọc như liễu ngọc như cũng đã bị đổi tới rồi trong phòng nàng quanh thân dùng nhiệt khăn lau sạch sẽ lại lần nữa thay đổi hơn hương cố cửu tư tiến trong phòng liền nhận thấy được chính mình trên người hương vị Hắn vội vàng lui trở về, vội vàng tắm rửa thay đổi thân xiêm y, phục lại trở về. Lúc này Liễu Ngọc Như đã ngủ, Cố Cửu Tư thật cẩn thận lên giường, liền dựa vào Liễu Ngọc Như bên cạnh. Liễu Ngọc Như thâm thâm trầm trầm ngủ một giấc, mới chậm rãi tỉnh lại, còn không có chớp mắt, liền cảm giác được bên người quen thuộc độ ấm cùng khí vị. Nàng hướng cái kia phương hướng gì gì, dựa vào Cố Cửu Tư ngực, cái gì cũng chưa nói. Cố Cửu Tư duỗi tay trải vớt nàng tóc, nhu hòa nói, hoàng Hà chuyện này cũng mau kết thúc, nhiều nhất hai tháng ta liền tu xong rồi. Liễu Ngọc Như thấp thấp lên tiếng, Cố Cửu Tư biết nàng không sức lực, lại muốn cùng chính mình nhiều lời chút lời nói, liền nói, "Ta nói chuyện, ngươi nghe là được, cũng không cần đáp lại ta, ta biết ngươi trong lòng như thế nào hồi. Ngươi lại không phải ta." Nhưng ta biết nha, Cố Cửu Tư cười rộ lên, "Ngươi ở tại lòng ta, ngươi tưởng cái gì ta đều biết." Liễu Ngọc Như không ra tiếng, nàng dựa vào Cố Cửu Tư, nghe Cố Cửu Tư cùng nàng nói, "Ngươi hiện giờ bên ngoài thanh danh nhưng văng rồi." Ngươi sản nghiệp nơi nơi đều là, nhân ra đều kêu ngươi nữ thần tài, nói dưới bầu trời này nhất có tiền người chính là ngươi. Bọn họ nói bậy. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, rốt cuộc ổn không được, thấp thấp mở miệng, mới không có. Sớm hay muộn sẽ có. Cố Cửu tư nhẹ nhàng hôn một cái cái chán của nàng, ôn nu nói, ngươi đã là nữ thần tài, nhà giàu số một không nhà giàu số một, cũng bất quá là sớm muộn gì chuyện này. Mọi người đều thực thích ngươi cố Cửu tư khen nàng, nói nàng bên ngoài thanh danh, ngươi kiến học đường Khai thiện đường, mang theo bá tánh kiếm tiền, cấp người nghèo dược cùng ăn, ta đi chỗ nào đều có thể nghe được người khác khen ngươi, còn có người cho ngươi lập giống, phóng cung phụng. Ta nghe nói người bị cung phụng lâu rồi, liền sẽ biến thành thần tiên, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nơi nào sẽ là thật sự? Liễu Ngọc Như nghe cười, trên đời này chỗ nào tới thần tiên? Có a, Cố cửu tư theo lý thường hẳn là, Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc, ngươi gặp qua? Gặp qua đâu? Ở đâu? Ta trước mặt. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như liền biết cố cửu tư là ở treo gẹo nàng. Nàng cùng hắn náo bất động, khẽ hừ một tiếng, liền không ra tiếng. Cố cửu tư cười nhẹ lên, tính tình nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Cố cửu tư đãi một ngày, hắn mới vừa học được ôm hải tử, liền lại đến đi rồi. Hải tử lấy danh, Têu cố cẩm. Mới vừa lấy danh, cố cửu tư liền giá mã lại trở về. Hắn đi thời điểm, Giang Hà đưa hắn ra khỏi thành, ra khỏi thành trước, Giang Hà cùng hắn nhỏ giọng nói. Vậy hạ thân thể không được, mỗi ngày ho ra máu, thái y yia nói căng không được mấy tháng. Cố Cựu Tư nghe xong lời này, hắn không nhiều lời, nghĩ nghĩ sau, chỉ là nói, "Chuyện này ngươi cùng Ngọc Như nói một tiếng, làm nàng ở thành bên cạnh khai cái cửa hàng." Giang Hà gật gật đầu, minh bạch Cố Cựu Tư ý tứ, liền đưa Cố Cựu Tư đi rồi. Chờ Giang Hà trở về, hắn cùng Liễu Ngọc Như nói, "Cựu Tư làm ngươi ở thành biên khai cái cửa hàng, chuyên môn bán chút hoa cỏ, ngươi cảm thấy như thế nào?" Liễu Ngọc Như dừng một chút, Theo sau dương mắt nhìn về phía Giang Hà, nàng bình tĩnh nhìn Giang Hà một lát, chậm nhớ tới trong cung những cái đó nghe đồn. Sau một hồi, nàng gật gật đầu, bình thản nói, minh bạch. Nàng ngồi ở cữ, chuyện này là không thể chính mình đi làm, cũng không có phương tiện chính mình đi làm. Vì thế nàng tìm vân vân, lại làm vân vân tìm một cái củng cố ra không hề quan hệ người, dùng đối phương tên, mua một nhà tưởng thành bên cạnh tòa nhà, dùng để coi như cửa hàng bán hoa. Nay cửa hàng bán hoa diện tích không nhỏ, nội bộ trồng hoa liền yêu cầu bùn đất tới phô vì thế len ken len ken động công tu dưỡng hoa sơn ma cố cửu tư trở lại huỳnh dương sau tần nam cùng phó bảo nguyên trước đi lên cầu kiến hắn bọn họ đại khái nói một chút mấy ngày nay tình hình gần đây sau phó bảo nguyên dò hỏi cố cửu tư nói hiện giờ tu hà kết thúc sắp tới hạ lũ cũng liền hai ba tháng quan cảnh đại nhân là chờ hạ lũ sau kiểm nghiệm các nơi thành quả sau đi vẫn là hoàng hà tu hảo liền đi cố cửu tư cười cười này nơi nào là ta tới tuyển Đến xem bệ hạ ý tứ Trước làm chuyện này Đến lúc đó bệ hạ nói như thế nào Ta như thế nào làm đi Không có Phạm Hiên mệnh lệnh Cố cửu tư cũng liền thành thành thật thật ngốc Ở huỳnh dương tu hạ Một tu chính là hai tháng Lúc này đông đô bên trong thành Sớm đã là gió nổi mây phun Một lần kịch liệt ho ra máu lúc sau Phạm Hiên qua hai ngày mới tỉnh lại Hắn tỉnh lại sau Liền nhận thấy được chính mình không được tốt Hắn đem ngựa y têu lên tới Do hỏi chấm còn có bao nhiêu thời gian dài ngự y không dám nói lời nào phạm hiên ho khan nói nói chuyện vậy hạ ngự y quỳ đầy đất phạm hiên liền minh bạch hắn nhắm mắt nằm ở lòng sàng thượng sau một hồi hắn mở mắt ra khàn khàn nói hoàng hà cũng tu đến không sai biệt lắm lập tức hạ lệnh triệu hộ bộ thượng thư cố cửu tư hồi đông đô trương phượng tường hướng mắt áp lực thanh nói đúng vậy phạm hiên hoan trong chốc lát phất phất tay ngự y liền đều đi xuống rồi sau đó hắn thấp giọng nói triệu thừa tướng trương giác yết kiến Bệ hạ trương phượng tường có chút sốt ruột ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút đi triệu phạm hiên đệ thấp thanh âm nói trương giác yết kiến trương phượng tường nghe xong lời này hít sâu một hơi rốt cuộc vẫn là nói đúng vậy nói xong trương phượng tường liền lui xuống đi đến ngoài cửa sau hắn cùng tiểu thái dám nói đi triệu trương thừa tướng vào cung phạm hiên vừa mới phân phát ngự y triệu trương giác vào cung tin tức liền truyền đi ra ngoài toàn bộ đông đô được tin tức đều đều khẩn trương lên đêm đó mưa to chu cao lãng đứng ở đỉnh viện thấy mưa to tí tách tí tách đã lâu sau hắn rốt cuộc nói làm hoàng bình chuẩn bị một khi trương thừa tướng ra cung lập tức đem trương thừa tướng đưa tới thiên điện bảo vệ lại tới nghe được lời này đi theo chu cao lãng sau quản gia chu thiện đức hơi hơi sửng sốt một lát sau hắn lại là minh bạch hắn thấp giọng nói đúng vậy mà đông cung bên trong phạm ngọc cao tòa tại vị trí thượng phía dưới ngồi hai bài phụ tá sấm xét ầm bên trong mọi người nghe được tin tức này phạm ngọc nhìn mọi người Chậm Dã nói, hiện giờ phụ hoàng trước tìm chưng Giác, chư vị cho rằng, phụ hoàng là ý gì. Ngài là bệ hạ duy nhất nhi tử một cái phụ tá nói, hồ độc không thực tử, bệ hạ nếu không có phế thái tử, tuyên ai nhập điện, đều cũng không lo ngại. Kia phụ hoàng vì sao còn không chịu cô? Phạm Ngọc nhìn về phía phụ tá, lại tàn nhẫn lại vội la lên, ngữ ý đề đều nói hắn không bao nhiêu thời gian, hắn còn không cho cô vào cung đi. Bệ hạ là vì điện hạ suy nghĩ. Phụ ta đánh gãy phạm Ngọc, bình tĩnh nói. Chu Cao Lãng từ trước đến nay không mừng Điện Hạ, hiện giờ là Chu Cao Lãng duy nhất cơ hội, hắn nếu muốn động thủ, tất nhiên chính là ở tối nay, Điện Hạ nếu ở hiện nay nhập điện, chẳng phải nguy hiểm. Chúng ta liền như vậy chờ. Phạm Ngọc như mày, phụ tá lập tức nói, tự nhiên không phải, Điện Hạ còn cần lại làm một chuyện. Chuyện gì? Tối nay Chu Cao Lãng chắc chắn mọi người đổi thành chính mình nhân thủ, thuộc hạ đã làm người ở trong cung nhìn chằm chằm, chỉ cần Chu Cao Lãng người có gì động điện hạ liền có thể chính đại quang minh lãnh người vào cung cùng, cùng chu cao lãng rằng co. cô nơi nào tới binh phạm ngọc Tao mày phụ tá cười cười sát thật nói điện hạ không cần lo lắng hiện giờ trong cung cấm quân bất quá ba nghìn chu cao lãng tối nay dám điều động tất nhiên là chính mình thân tín nhiều lắm bất quá năm trăm người điện hạ chỉ cần có năm trăm người liền vậy là đủ rồi mà này năm trăm người lạc đại nhân đã cấp điện hạ bị hảo nói phụ tá vô vô tay bên ngoài đi vào một người tới quỳ trên mặt đất Cung kính nói, vi thần nam thành quân quân coi giữ hùng anh, gặp qua điện hạ. Phạm Ngọc nghe tên này có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra đây là ai. Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, liền nghe phụ tá nói tiếp, 500 người ẩn nút ở trong thành, hiện giờ ta chờ đã đưa bọn họ triệu tập đến đông cùng, chỉ chờ bệ hạ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền ngụy làm nam thành quân, từ hùng đại nhân dẫn dắt, bồi điện hạ cùng nhau vào cung, tối nay thủ cửa thành chỉ huy sứ không phải chu đại nhân người, bọn họ nếu là phát hiện chu cao lãng hành trình kính. Không dám quản nhưng cũng không dám phóng, đến lúc đó ta chờ mạnh mẽ vào cùng, vào cùng sau chỉ cần làm một chuyện, đó là che chở Trương Đại Nhân ra điện, tuyên đọc di chiếu. Phạm Ngọc nhíu chặt mày, nếu là Trương Đại Nhân lấy đến di chiếu là sẽ không có như vậy kết quả. Phụ tá tử trong tay háo lấy ra thánh chỉ, hắn đôi tay phủng, đoan phóng tới Phạm Ngọc trước mặt, nhìn Phạm Ngọc, nghiêm túc nói, Trương Giác Đại Nhân di chiếu, chỉ biết có một cái kết quả. Phạm Ngọc không nói gì, hắn nhìn chằm chằm di chiếu. Sau một hồi, hắn chậm rãi cười rộ lên. Hảo hắn đứng lên, coi như như thế. Trương Giác trong tay, chỉ có thể có một phần di chiếu. Nói, Phạm Ngọc lấy qua di chiếu, Cao Hưng nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Phạm Ngọc ở Đông Cung chờ, mà Chu Cao lãng người cũng vào cung. Hoàng ngay ngắn là tối nay trực ban cấm quân thủ vệ, hắn được Chu Cao lãng mệnh, do dự sau một hồi, rốt cuộc nói, đúng vậy. Mà lúc này, Trương Giác đã vào trong cung, hắn trong lòng hoảng loạn đến không được trên mặt lại còn muốn ra vẻ trấn định, hắn vào phòng, thấy phạm hiên ngồi ở giường bệnh thượng, hắn đầu tiên là quỳ xuống hành lễ, phạm hiên gật gật đầu, cùng hắn nói, ngồi đi. trương giác đại khái biết tối nay hắn tới làm cái gì, hắn không dám ra tiếng, giả làm cái gì cũng không biết giống nhau, ngồi ở phạm hiên bên cạnh, miên cưỡng cười nói, vậy hạ nhìn qua khí sắc hảo chút. phạm hiên cười như không cười liếc hắn một cái, không có nhiều lời, hắn dựa vào gối đầu thượng, hoan trong chốc lát sau, chậm rãi nói, ngươi cũng chớ sợ, chấm triệu ngươi lại đây không phải vì di chiếu chuyện này trương giác lật người phạm hiên nằm ở trên giường nhìn nóc giường bình tĩnh nói chấm bất quá chính là muốn biết nếu chấm thật sự đi sẽ phát sinh chút cái gì thôi nghe được lời này trương giác đầu góc nhanh chóng vận chuyển lên muốn biết phạm hiên là có ý tứ gì nhưng phạm hiên không nói hắn cũng không dám hỏi phạm hiên nhắm mắt lại bình tĩnh nói lạc minh ngươi cầm đạn đến hảo đạn đầu khúc cho chấm nghe đi trương giác không nói chuyện hắn nghe phạm hiên kêu chính mình tự hắn hoảng hốt một lát Lúc này Trương Phượng Tường đã ôm cầm tiến vào, hắn đem cầm đặt ở Trương Giác trước mặt, theo sau con lưng, bám vào Phạm Hiên bên tai nói, bậy hạ, Hoàng tịnh tiến. Phạm Hiên nhắm hai mắt, lên tiếng, Trương Giác miễn cưỡng nghe rõ lời này, liền đã biết Phạm Hiên tính toán. Hắn vốn chính là không tính toán tham dự này đó, hiện giờ được lời này, trong lòng hoảng loạn, nhưng hắn trên mặt không hiện, chỉ là nói, bậy hạ muốn thần đạn cái gì. Phạm Hiên không nói chuyện, hắn suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, lúc trước chúng ta ở ưu châu thời điểm ngươi thường đạn có phải hay không tiêu giao du đúng vậy đạn này đầu đi phạm hiên mở miệng trương giác nghe xong lời nói liền ngồi xuống cầm biên hắn tay đặt ở cầm thượng một tiếng cầm vang du dương khúc thanh liền vang vọng trong cung cùng tiếng đàn cùng nhau vang lên tới là đại điện ngoại binh lính dồn dập mà đến tất tốt thanh mà so sánh với nội cung lén lút cửa cung ở ngoài phạm ngọc lãnh người chạy nhanh vào cung thanh âm tắc có vẻ trương dương rất nhiều năm trăm người kỵ binh nhẹ vọt tới cửa cung phạm ngọc nhìn thủ cửa cung người Hét lớn ra tiếng nói, bệ hạ cấp chiêu cô vào cung, tránh ứng ra. Thủ cửa cung người không dám núp ních, hắn sợ hai nói, điện hạ, ấn lệ. Vị đại nhân này không đợi người trong cửa nói xong, Phạm Ngọc bên người phụ tá liền nói, ngài không bằng vào cung đi hỏi một chút bệ hạ. kia người trong cửa nghe được cái này kiến nghị, lập tức nói, là, thỉnh thái tử điện hạ chờ một lát, ta chờ này liền đi vào dung thông bẩm bệ hạ. Nói xong lúc sau, người trong cửa liền tật chạy nhằm phía nội cung. Tất cả mọi người biết. Thái tử mang theo nhiều người như vậy ban đêm xông vào cửa cung, tuyệt đối không phải một kiện bình thường sự. Nhưng không có người dám ở ngay lúc này làm ra bất luận cái gì có vi phạm quy định của sự tới. Giờ này khắc này, quy củ liền phản phất là một cây trợ giúp giã thu dây thừng. Một khi giải dây thừng, hết thể đều sẽ kể bên mất khống chế. Người trông cửa ấn lệnh đăng báo, binh lính ấn quy củ một cái truyền đạt một cái tới rồi nội cung. Nhưng mà nội cung cửa lại sớm bị người vây đến kín mít. Binh lính mơ nhớp lo sợ báo Thái tử vào cung tin tức. Hoàng Bình đứng ở phía trước, lạnh lùng nói, nội cung giới nghiêm, không có chuyển triệu, không được đi vào. Binh lính được lời này, lập tức trở về thông bẩm. Người trông cửa cũng biết tình huống không đúng, nhưng hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể ấn Hoàng Bình nói truyền đạt. Phạm Ngọc vừa nghe lời này liền nội, vội vàng nói, "Ngươi, vị đại nhân này." Phạm Ngọc bên người phụ tá không đợi Phạm Ngọc mắng chửi người, dẫn đầu cười rộ lên, hắn đôi tay đặt ở trước người, cung kính nói, "Ngài cũng biết ngài trước mặt trạm chính là thái tử." Là bệ hạ duy nhất con nối dối, thái tử nghe tin bệ hạ bệnh nặng, muốn vào cung thăm, bệ hạ nào có không thấy chi lý. Nay trong đó chắc chắn có người nói dối, ý đồ ngăn trở điện hạ vào cung. Điện hạ tuy rằng phân biệt đúng sai, nhưng vật nhỏ khó tra, vị đại nhân này, vẫn là không cần đem chính mình trộn lẫn đến đi vào cho thỏa đáng. Người trông cửa không dám nói lời nào, hắn trong lòng rõ ràng việc này có gì, nếu là có thể không cuốn vào, hắn tự nhiên không muốn cuốn vào việc này. Phụ ta lấy ra đông cung lệnh bài tới, lệnh thanh nói. Thái tử điện hạ nghe được kẻ cắp bắt cóc điện hạ vào cung cứu giá, ai dám ngăn trở, coi là đồng nhu, tránh ứng ra. Nghe được lời này, thái tử phía sau mọi người rút ra kiếm tới, phụ tá nhìn chằm chằm người trông cửa, gầm lên ra tiếng, "Làm!" Người trông cửa do dự mà, phụ tá giơ kiếm đi phía trước, người trông cửa rốt cuộc vẫn là tàng ra, phụ tá lệnh thái tử cấp phía sau mọi người, vội vàng vào cửa cung. Phạm Ngọc hành động như thế chư dương, tự nhiên kinh động mọi người, Liễu Ngọc như thượng ở đêm ngộng bên trong, Liên bị bừng tỉnh tới, nàng hoảng loạn mặc xong quần áo, đứng dậy vội vàng đi tìm Giang Hà. Nàng vốn tưởng rằng Giang Hà còn ở ngủ, nhưng mà ngoài dự đoán, Giang Hà cũng đã là mặc xong rồi quan bảo, ngồi ở đèn bên cho chính mình thúc quan. Việc này cố lãng hoa cùng Giang Nhu cũng đuổi lại đây, mọi người vây quanh ở cửa, liếu ngọc như hoán hoan thần, chậm rãi nói, cứu cứu, thái tử dẫn người vào cung. Ta biết, Giang Hà đem ngọc châm cắm vào quan trung, từ bên cầm một cái hộ, bình tĩnh nói, không cần kinh hoảng từng người ngủ đi ta tức khắc vào cung nói giang hà ôm hộ liền đi ra ngoài liễu ngọc như chảo một cái đã bắt được giang hà tay háo nàng cắn chặn rằng rốt cuộc nói hoa phô hoa đã khai hơn phân nửa cần phải đi hái được giang hà nghe được lời này lại là cười hắn vô vô liễu ngọc như cánh tay chấn ăn nói yên tâm chờ hoa khai hảo lại nói liễu ngọc như không biết giang hà là nơi nào tới tin tưởng nhưng nàng vẫn là yên lòng nàng buông ra giang hà tay háo cùng cố lắng hoa Giang Nu cùng nhau đưa Giang Hà Gia Phủ đi. Mà Giang Hà Gia Phủ lúc sau, hắn dò hỏi bên ngoài thị vệ, Vọng Lai, like, bệ hạ nhưng truyền tin tức đến Huỳnh Dương. Truyền Vọng Lai like lập tức nói, cấp chiêu đại công tử trở về. Ân. Giang Hà ứng thanh, phái người hộ tống, bảo đảm tin tức đến Huỳnh Dương. Vọng Lai like lên tiếng. Giang Hà rũ xuống đôi mắt, vuốt trong tay hộp, chậm rãi nói, Cựu Tư a, sau khi trở về, chính là hắn Thiên Hạ. Một trăm sáu mươi, một trăm năm mươi chín. Thái tử lãnh người chạy nhanh vào cung, một đường vọt tới nội cung cửa. Hoàng Bình lãnh người đóng tại nội cung ngoài cửa. Thấy Phạm Ngọc tới, hắn tâm kêu không tốt, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không dám nhiều làm cái gì, chỉ có thể là ngạnh sinh sinh đứng ở phía trước nhất, chờ Phạm Ngọc tới. Hắn cung kính hành lễ nói, đi điện. Lời nói không xuất khẩu, Phạm Ngọc một cái tát chịu lại đây, đánh vào Hoàng Bình trên mặt, cả giận nói, các ngươi làm gì vậy? Phu hoàng còn chưa có chết đâu, các ngươi liền vây quanh ở hắn cửa, là muốn tạo phản sao? Này một cái tát chịu rét lạnh hoàng bình tâm, hắn buồn bất an cảm xúc đến chấn định rất nhiều. Chu Cao Lạng nói đúng, người như vậy là không xứng vị quân. Hắn bình tĩnh nhìn Phạm Ngọc, cung kính nói, thuộc hạ Phụng Mệnh hành sự, mong rằng thái tử thứ lỗi. Phụng Mệnh! Người Phụng Mệnh của ai? Người! Phụng Ta Mệnh! Phạm Ngọc còn không có mang song, liền nghe Phạm Ngọc phía sau truyền đến một tiếng hồn hậu lại chấn định giọng nam. Tất cả mọi người nhìn qua đi, liền thấy Chu Cao Lạng ăn mặc quan bảo, trên eo bội kiếm lãnh binh lính đứng ở cửa cung ngoại bình tĩnh nhìn phạm ngọc phạm ngọc nhìn hắn phía sau binh lính trong lòng có chút hốt hoảng cũng may hắn bên cạnh phụ tá tiến lên một bước quát lên chu cao lãng ngươi này loạn thần tặc tử an dám điện tiền bội kiếm chu cao lãng sắc mặt bất động hắn lãnh người trực tiếp đi phía trước đi đến lại là không người dám cản hắn một đường đi đến phạm ngọc trước mặt phảng phất nhìn một cái hài tử giống nhau nhìn phạm ngọc nói thái tử điện hạ đêm khuya lãnh binh mạnh mẽ sấm cung sợ là không ổn phạm ngọc quán tới sợ chu cao lãng hắn nhất thời thế nhưng không dám đáp lời bên cạnh phụ ta thấy lập tức tiến lên một bước đang muốn gầm lên đã bị chu cao lãng một cái tát chịu đến lăn trên mặt đất chu cao lãng mắt lạnh xem qua đi trách mắng bản quan cùng thái tử nói chuyện nơi nào luôn được đến ngươi này cẩu nô tài sen mồm. cấp bản quan kéo xuống đi chém nghe được lời này phạm ngọc lại sợ chu cao lãng cũng biết chính mình cần thiết đứng ra liên phụ tá đều hộ không được hắn cái này thái tử thể diện chính là hoàn toàn rơi xuống hắn tiến lên một bước Chỉ vào Chu Cao Lãng cả giận nói, Chu Cao Lãng, ngươi dám. Ngươi cầm tù ta phụ hoàng, còn muốn giết ta người, Chu Cao Lãng, ngươi hôm nay là phản sao. Điện hạ Chu Cao Lãng bình tĩnh nhìn hắn, ngài nói bản quan cầm tù bệ hạ, nhưng có chứng cứ. Hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, ấn quy củ vốn là muốn bảo vệ cho nội cung không được bất luận kẻ nào tiến vào. Điện hạ như thế cường sấm, rốt cuộc là bản quan không tuân thủ quy củ, vẫn là điện hạ không tuân thủ quy củ. Ngươi, hai người chính tranh chấp nội cung môn đột nhiên khai trương phượng tường từ bên trong bước nhanh mà ra tất cả mọi người đồng thời nhìn qua đi thái tử vừa thấy đến chu cao lãng lập tức hô to lên trương công công ta phụ hoàng thế nào ngươi nói cho phụ hoàng chu cao lãng muốn phản hắn khi dễ ta làm phụ hoàng vì ta làm chủ a trương phượng tường nghe được lời này hướng tới phạm ngọc lấy lòng cười theo sau quay đầu nhìn về phía chu cao lãng cung kính nói chu đại nhân bậy hạ thỉnh ngài đi vào chu cao lãng không nói gì hắn đôi tay hợp lại ở trong tay háo nghe thấy nội cung lý chính đạn tiêu giao du trầm ngâm một lát sau chu cao lãng gật gật đầu hướng tới bên trong đi vào phạm ngọc còn ở bên ngoài kêu la muốn theo vào đi mọi người ngăn đón phạm ngọc trương phượng tường không để ý đến lãnh chu cao lãng đi vào chu cao lãng vừa vào tầm điện liền nghe đến giày đặc dự vị phạm hiên ngồi ở trên giường trương ngọc ngồi ở một bên đang tử dung đánh đàn phòng trong này bình thản cảnh tượng cùng nội cung ngoại binh nung tương kiến cảnh tượng hình thành tiên minh đối lập chu cao lãng cung kính hướng phạm hiên hành lễ têu một tiếng bậy hạ phạm hiên chiều hắn cười cười làm hắn ngồi xuống theo sau cùng trương ngọc nói lạc minh ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi ta cùng lao chu trò chuyện trương ngọc đứng lên hành lễ liền lui xuống hắn không dám ra nội cung chỉ có thể đến thiên điện đi chờ tầm điện lưu lại phạm hiên cùng chu cao lãng hai người lặng im một lát sau chu cao lãng cười rộ lên nhìn dáng vẻ của ngươi còn hảo ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi sắp chết Chết còn có trong chốc lát, chính là muốn nhìn một chút, ta nếu là đã chết, sẽ phát sinh chút cái gì. Phạm Hiên cười rộ lên, ta đoán ta nếu đã chết, ngươi muốn khi dễ ta đứa con này, không nghĩ tới ta còn sống, ngươi liền tính toán khi dễ hắn. chu Cao Lãng không nói chuyện, Phạm Hiên trầm mặc sau một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc nói, ngươi đi u châu đi. Nghe được lời này, chu Cao Lãng có chút kinh ngạc, Phạm Hiên muốn thẳng lên, chu Cao Lãng vội vàng đi dịu hắn, lại cho hắn lót gối đầu, Phạm Hiên nhẹ nhàng thở hồn hện nói tiếp chờ ta đi rồi ngươi cũng đừng ngốc tại đông đô đi u châu đi ngươi làm ta đi u châu chu cao lãng mí môi ngươi sẽ không sợ thả hổ về rừng hắn nếu đi u châu cầm binh quyền tưởng phản liền phản phạm hiên nghe xong lời này cười rộ lên ngươi đem người nhà lưu lại chu cao lãng kinh ngạc nhìn phạm hiên phạm hiên thở dài ra tiếng lão chu ta biết ngươi ngươi người này trọng tình trọng nghĩa chỉ cần người nhà ngươi ở chỗ này ngươi tuyệt không sẽ phản chu cao lãng nhấp khẩn môi cũng không trả lời. Phạm Hiên nói tiếp, đăng cơ thời gian dài như vậy tới, ta kỳ thật cái gì đều không lo lắng. Đại Hạ có rất nhiều nhân tài, có ngươi, có Lạc Minh, có trông trẻo, đi xuống tuổi trẻ, còn có Cố Cửu Tư, Lý Ngọc Sương. Đại Hạ ổn định vững chắc đi, không nói thiên thu vạn đại, nhưng nam phạt nhất thống, trăm năm nhưng kỳ. Nay một năm tới, ta đối nội nghỉ ngơi lấy lại sức, quảng khai thương mậu, dẫn đường bá tánh trồng trọt ruộng tốt, vật tân kỳ dụng, Cố Cửu Tư sửa chữa hoàng hà, truyền được nam bắc. Lại chỉnh đốn Huỳnh Dương, lập hạ quốc uy kinh sợ địa phương, chuyện khó khăn nhất, ta đã làm xong, giữ lại, các ngươi ổn định vững chắc đi, liền không có gì. Nhưng ta duy nhất lo lắng, chính là ngươi cùng Ngọc Nhi. Phạm Hiên Dương mắt nhìn Chu Cao Lãng, hắn cười khổ lên, ngươi cùng Ngọc Nhi kết toán quá sâu, ngươi ta là huynh đệ, ngươi là đại hạ danh tướng, ta không thể giết ngươi. Ngươi cũng giết không được ta. Chu Cao Lãng bình tĩnh ra tiếng. Phạm Hiên đốn một lát, cười rộ lên nói, ngươi nói đúng này thiên hạ vốn chính là ngươi ta hai người thiên hạ ta nếu giết ngươi đó chính là tự hủy trường thành ta không thể giết ngươi nhưng ta cũng không thể phế đi ngọc nhi hắn là ta duy nhất hải tử nhưng ngươi xem hắn thành bộ dáng gì chu cao lãng gầm lên ra tiếng ta làm ngươi tục huyền sinh ra sớm mấy cái hải tử ngươi lại cứ không nghe ta hiện giờ đi đến tình trạng này ngươi cho rằng ta muốn chạy đứa nhỏ này ta trơ mắt nhìn lớn lên ngươi cho rằng ta lại hạ thủ được ngươi đem hắn phế đi chu cao lãng nhìn chằm chằm phạm hiên tư tông tộc một lần nữa tuyển cái hài tử người ta vì ngươi tuyển hảo ta sẽ không giết hắn ta sẽ làm hắn áo cơm vô ưu cả đời vậy ngươi còn không bằng giết hắn phạm hiên túi đầu cười khẽ hắn là ta duy nhất hài tử hắn tồn tại một ngày liền nhất định sẽ có người nương hắn danh nghĩa tác loạn ngươi cùng ta nói hôm nay không giết hắn chờ ta đi rồi ngày qua ngày năm này sang năm nọ ngươi lại có thể nhận hắn bao lâu vậy ngươi phải làm sao bây giờ chu cao lãng lạnh giọng mở miệng ta đã ủng binh vây quanh nội cung liền không nghĩ tới quay về lối cũ liền tính ta buông tha hắn hắn lại có thể buông tha ta cho nên ngươi đi ưu châu đi phạm hiên thở dài ra tiếng nói ngươi ở ưu châu cầm binh quyền hắn cũng không thể đem ngươi thế nào ngọc nhi hắn cũng không hư trời sinh lỗ thai mềm hào hống thật sự ta sẽ làm người ở đông đô ổn định hắn lại cho ngươi ra một đạo miễn tử kim bài trừ phi ngươi khởi sự bằng không ta bảo đảm nhà ngươi không có việc gì chu cao lãng không nói chuyện phạm hiên tiếp tục nói ta ở đông đô đều an bài hảo người đến lúc đó mới nhậm chức phụ chính đại thần sẽ cho hắn tiến cống mỹ nữ châu đáo, hống hắn dung ngoạn. chờ hắn sinh hài tử các ngươi liền làm hắn đương thái thượng hoàng đưa ra đi coi như dưỡng một con chim hoàng yến giống nhau vô cùng cao hứng dưỡng liền hảo chờ hắn đương thái thượng hoàng ngươi liền hồi đông đô tới nghe được lời này chu cao lăng cười ngươi đến đối ta yên tâm thật sự như thế nào không yên tâm đâu phạm hiên ôn hòa nói Ngươi còn thiếu ta một cái mệnh đâu. Chu Cao Lãng không nói, hắn nhìn Phạm Hiên tái nhợt mặt. Hắn quan tới là này Phó Thư Sinh bộ dáng, nói chuyện cũng là ôn ôn hòa hòa, nhưng bên người lại không ai không phục hắn, không ai không đem hắn đương đại ca. Bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa, đối lại Thê Tử, hắn đáp ứng cả đời chỉ có cái kia, coi như thật cả đời chỉ có kia một cái. Đối lại Bằng Hưu, hắn vượt lửa qua sông, giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Chu Cao Lãng lẳng lặng nhìn Phạm Hiên, hắn thiếu hắn không phải một cái mệnh là thật nhiều điều. Chiến trường phía trên, Phạm Hiên vì hắn chăn quá đau, bồi hắn ăn quá khổ, nhiều đến không xuể. Thậm chí còn hắn hiện giờ bệnh, cũng là lúc trước tấn công Đông Đô khi, Phạm Hiên vì hắn chặn lại mối mũi tên gây ra. Chu Cao Lãng đột nhiên ý thức được, Phạm Hiên là thật sự muốn đi. Nếu không phải thật đi đến này một bước, Phạm Hiên tính tỉnh, sao có thể nói ra như vậy hiệp thân tương báo nói tới? Đáp ứng ta đi. Phạm Hiên có chút mỏi mệt cười, xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, cho hắn một cái đường sống. Đây là Phạm Ngọc duy nhất đường sống. Nếu là không lo hoàng đế, hắn liền sẽ trở thành người khác quân cờ, sớm muộn gì muốn chết. Nếu là làm hoàng đế, Chu Cao Lãng một ngày ở Đông Đô, bọn họ liền một ngày muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Chi bằng phóng Chu Cao Lãng đi U Châu, liền tự tự lập vị vương giống nhau, chỉ là lưu người nhà của hắn ở Đông Đô, lấy làm kiềm chế hắn dây cương. Chu Cao Lãng nhìn Phạm Hiên, sau một hồi, hắn rốt cuộc nói, hảo. Phạm Hiên được lời này, vỗ vỗ Chu Cao Lãng tay, ôn hòa nói. Ta liền biết, ngươi sẽ đáp ứng ta. Nói xong, Phạm Hiên cùng bên ngoài nhân đạo, Phượng Tường, đem Ngọc Nhi kêu vào đi. Trương Phượng Tường ứng thanh, liền đi ra ngoài, Phạm Hiên quay đầu nhìn xem Chu Cao Lãng, hắn chậm rãi nói, ngươi nói, đi đến hôm nay, ngươi hối hận sao? Hối hận. Chu Cao Lãng quyết đoán mở miệng, cười khổ nói, còn không bằng ở Ú Châu, ít nhất kiếm đối đều là địch nhân. Ta lại là không hối hận. Phạm Hiên ngữ điệu thông thả, mỗi khi ta hối hận thời điểm ta liền sẽ đứng ở vọng đô thắp thượng nhìn một cái đông đô ta nhìn đến ba cánh sống được hảo liền cảm thấy hết thể đều là có giá trị ta chính là cảm thấy ta sống được quá ngắn phạm hiên thở dài nếu ta sống được lại trường một chút hắn có lẽ có thời gian lại dạy dỗ phạm ngọc lại có lẽ có thể tái sinh một cái hải tử chu cao lãng trầm mặc không nói hai người lặng im khi bên ngoài truyền đến sốt ruột tiếng bước chân theo sau liền nghe phạm ngọc sốt ruột vọt tới đại điện ngoại lớn tiếng nói phụ hoàng phụ hoàng nói, phạm ngọc vội vội vàng vàng vọt tiến vào, hắn bổ nhào vào phạm hiên trước mặt, che ở phạm hiên trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm chu cao lăng nói, ngươi phải đối ta phụ hoàng làm cái gì? ngọc nhi thấy phạm ngọc như thế giữ gìn hắn, phạm hiên cười cười, hắn vô vô phạm ngọc bả vai, bình thản nói, chu thúc thúc không có ác ý. phụ hoàng hắn phạm ngọc quay người lại, thấy phạm hiên, hắn liền sửng sốt. phạm hiên nhìn qua tinh thần còn hảo, thậm chí so ngày thường còn hảo chút, chính là không biết vì cái gì phạm ngọc lại cảm thấy có loại mạc danh sợ hãi nảy lên tới hắn cảm thấy có chút sợ hãi hắn tựa hồ cảm giác tới rồi cái gì quỳ gối phạm hiên trước mặt run rẩy thanh nói phụ hoàng ngọc nhi phạm hiên vươn tay giữ chặt phạm ngọc tay hắn nghiêm túc nhìn chăm chú hắn chậm rãi nói là cha xin lỗi ngươi phạm ngọc xứng sở ở tại chỗ phạm hiên lẳng lặng nhìn chăm chú hắn hắn nghiêm túc cấp dùng tay cho hắn trải vớt tóc hắn động tác làm được có chút gian nan lại thập phần nghiêm túc hắn chậm rãi nói Trước kia cha trong lòng có quá nhiều đồ vật, bận quá, không có hảo hảo chiếu cấu ngươi. Này đó thời gian, ta tổng suy nghĩ, ta đời này làm chút cái gì, thua thiệt chút cái gì, ta nghĩ tới nghĩ lui, thua thiệt đến nhiều nhất, đó là ngươi. Ngươi niên thiếu khi, ta không hảo hảo bồi ngươi, không hảo hảo nói cho ngươi cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Sau khi lớn lên lại liền trông cậy vào, ngươi có thể cái gì đều không rõ, ngươi không rõ, ta liền nói ngươi không đúng, ta liền mắng ngươi. Phụ thân Phạm Ngọc cảm thấy đôi mắt có chút mơ hồ. Phạm Hiên thần sắc ôn hòa, ngươi là cái hảo hài tử, ta vẫn luôn đều biết. Kỳ thật thúc thúc nhóm đều rất thương yêu ngươi, ngươi chú thúc thúc trước kia mắng ngươi, cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể quá đến hảo. Chờ ta đi rồi, ngươi liền đem bọn họ trở thành ta tới hiếu kính, được không? Ngài sẽ không đi? Phạm Ngọc nắm chặt Phạm Hiên tay, nôn nóng nói, ngài đều nói, ngài xin lỗi ta, ngài đã xin lỗi ta mười mấy năm, hiện giờ ngài lại muốn đem ta bỏ xuống sao? Phụ thân Phạm Ngọc thấu tiến lên đi. Hắn gắt gao bắt lấy Phạm Hiên, Hoàng luận nói, ngài đừng đi, ta sợ hãi, ngài đừng bỏ xuống ta, ngài đừng đi được không. Phạm Hiên không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Phạm Ngọc. Phạm Ngọc nước mắt đại viên đại viên rơi xuống, bọn họ phụ tử quán tới tranh chấp, rất nhiều năm, từ Phạm Ngọc hiểu chuyện bắt đầu, lần đầu lộ ra như vậy hoảng sợ bộ dáng, phảng Phất vẫn là khi còn nhỏ, hắn khi còn nhỏ nhát gan, gặp được cái gì, liền nắm chặt ống tay háo của hắn, kinh hoàng thất thố kêu phụ thân. Phụ thân Hiện giờ hắn cũng mau 17 tuổi, lại thoáng như một cái con trẻ giống nhau, sợ hai nói, ngài đáp ứng ta, phụ thân, ngài không thể ném xuống ta một người. Ngọc Nhi Phạm Hiên thở dài ra tiếng, ta vô pháp đổi ngươi cả đời, ta đời này đến cùng. Hắn nói, quay đầu nhìn về phía Chu Cao Lãng, ngày sau, ngươi Chu Thúc Thúc sẽ giúp ngươi trấn thủ Lu Châu, hắn ở, bác Lương Tuyệt không dám vỡn rào. Cố Cửu tư, Diệp Thế An còn có ngươi Diệp Thúc Thúc, Trương Thúc Thúc, bọn họ sẽ giúp đỡ ngươi liệu lý trong triều nội chính làm quốc gia giàu có an khang lý ngọc sương cũng là cái hảo thân tử có hắn ở chiều cương liền sẽ không loạn còn có một vị thúc thúc hắn tuy rằng quá vãng cùng ngươi không thân cận nhưng hắn lại là ta tốt nhất bằng hữu hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này giúp đỡ ngươi ta tuy rằng không còn nữa phạm hiên nhìn về phía phạm ngọc dồn dập ho khăn lên bên cạnh trương phượng tưởng chạy nhanh đi lên thế hắn theo bối hoan khí phạm hiên cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải khụ ra tới nhưng hắn kịch liệt ho khan qua sau Thở hổn hển ngẩng đầu lên, nói tiếp, chính là, ta đã vì ngươi an bài hảo, về sau ngươi cái gì đều đừng động, tựa như trước kia giống nhau sinh hoạt, được không? Phạm Ngọc khóc lóc không theo tiếng, hắn hùng mắt, nhìn Phạm Hiên. Phạm Hiên tựa hồ là không được, hắn gian nan hỏi câu, được không? Phạm Ngọc che lại hắn tay, khóc lóc túi đầu, đã lâu sau, lại là hỏi câu, phụ thân, ngươi trong lòng, là ta quan trọng, vẫn là thiên hạ quan trọng. Phạm Hiên không ra tiếng, hắn nhìn Phạm Ngọc lại nhìn về phía chu cao lãng hắn trong mắt mang theo khẩn cầu chu cao lãng xem minh bạch ngươi yên tâm hắn ra tiếng yên tâm đi bên ngoài tí tách tí tách rơi xuống vũ, phạm hiên nghe tiếng mưa rơi chậm rãi nhắm hai mắt lại phạm ngọc hồn nhiên bất giác hắn còn nắm chặt phạm hiên tay túi đầu run rẩy bả vai chờ cái kia đáp án chu cao lãng lẳng lặng nhìn này hết thảy trương phượng tường trước hết phản ứng lại đây sắp nhọn thanh âm la hoàng lên ngự ý ý mau làm ngự ý ý lại đây phạm ngọc gian nan ngẩng đầu lên chu cao lãng đi đến phạm hiên trước người hắn đem ngón tay đặt ở phạm hiên mũi hạ sau đó hắn không nhúc nhích cứng đờ một lát sau hắn mới chậm rãi ngồi dậy hắn lẳng lặng nhìn phạm hiên một lát mới cùng phạm ngọc nói chúng ta đi ra ngoài đi phạm ngọc ôm phạm hiên thi thể gào khóc phụ hoàng theo hắn này một tiếng ai giật mình tiếng khóc truyền ra đi bên ngoài binh lính đột nhiên phá vỡ đại môn vọt tiến bảo hai bên binh lính đều tệ tiến bảo phạm ngọc phụ tá tiến lên một phen nâng dậy hắn vội nói, "Điện hạ." Chu Cao Lãng không nói chuyện, hắn bước nhanh đi ra đi, phụ tá lập tức thấp giọng cùng Phạm Ngọc nói, "Điện hạ mau ngăn lại hắn, hắn đi tìm Trương Ngọc đi." Nghe được lời này, Phạm Ngọc lập tức tiến lên, truy ở Chu Cao Lãng phía sau nói, "Chu Cao Lãng, ngươi muốn đi làm cái gì?" Chu Cao Lãng trực tiếp đi ra ngoài, lúc này hắn binh lính, Phạm Ngọc binh lính rằng cô đem Trương Ngọc vây quanh ở trung gian, Trương Ngọc bị một khắc nhóm người che chở, thấy Chu Cao Lãng, Trương Ngọc kinh hoàng nói, "Chu đại nhân!" ngươi làm cái gì đem di chiếu cho ta chu cao lãng lập tức ra tiếng trương ngọc nôn nóng nói bệ hạ nói được còn chưa đủ rõ ràng sao lao chu ngươi không cần nổi điên chu cao lãng nhấp khẩn ngôi phạm ngọc đổi tới lớn tiếng nói trương đại nhân đem di chiếu cho ta ta không có di chiếu trương ngọc lập tức nói điện hạ chu đại nhân hiện giờ bệ hạ thây cốt chưa lạnh các ngươi liền phải ở chỗ này nháo đến như vậy khó coi sao bệ hạ làm lụng vất vả cả đời Các ngươi muốn cho hắn chết đều bất an tức sao. chu Cao Lãng không nói, hắn tựa hồ là ở kịch liệt dây giụa, mà Phạm Ngọc trực tiếp nào tới, bắt lấy Trương Ngọc nói, như thế nào sẽ không có di chiếu. Ngươi lừa cô, ngươi lừa cô. Ngươi có phải hay không muốn cùng cái này lao thất phu cùng nhau mưu phản? Ngươi. Điện hạ. Trương Ngọc bị Phạm Ngọc đẩy nãng, một phen đẩy ra Phạm Ngọc, phẫn nộ quát, ngươi thất thố. Phạm Ngọc bị đẩy trên mặt đất, hắn lại sợ lại hoảng chu cao lãng nhìn trước mặt cái này phảng phất kẻ điên giống nhau thái tử nhữ chặt mày sau một hồi hắn hít sâu một hơi quay đầu cùng trương ngọc nói lạc minh di chiếu di chiếu ở ta nơi này một tiếng âm thanh trong trẻo từ cửa cung trước thẳng tắp truyền đến mọi người đồng thời quay đầu lại liền thấy giang hà người mặc gừng đỏ sắc quan phục đỉnh đầu kim quan trong tay phủng một cái hộ một đôi mắt chấn định lại bình tĩnh đối với tẩm điện phương hướng cất cao giọng nói vi thần giang hà phụng bệ hạ chi mệnh tiến đến tuyên đọc di chiếu nghe được lời này tất cả mọi người sửng sốt giang hà ánh mắt dừng ở chu cao lãng trên người thanh âm cường ngạnh nói quỳ chu cao lãng không nói chuyện trương ngọc lại là trước hết phản ứng lại đây chạy nhanh quỳ xuống mà phạm ngọc cũng ở ngốc lăng lúc sau bị phụ tá lôi kéo lập tức quỳ xuống chu cao lãng cùng giang hà lẳng lặng đối diện hắn tiến lên một bước quanh thân cung tưởng thượng lại lập tức nhiều ra rất nhiều mũi tên chu cao lãng nhìn quanh bốn phía liền thấy quanh thân đã che kín binh lính giang hà nhìn hắn uống nữa một tiếng quỳ Chu Cao Lãng trầm mặc, một lát sau, hắn cười khẽ ra tiếng, chậm rãi quỳ xuống. Giang Hà mở ra trong tay hộp, đem thánh chỉ lấy ra, bên cạnh người tiếp nhận hộp, Giang Hà triển khai thánh chỉ, cất cao giọng nói, "Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, chấm tất nghe trời sinh vạn vận, không có bất tử, tinh đấu luân hồi, thiên lý thường luân." Chấm thể cảm thiên mệnh chi kỳ gần, lưu này thư cáo phía sau sự, đại hạ vô luận thần tử vương thân, toàn theo này an bài. Thái tử Phạm Ngọc, mãi chấm duy nhất huyết mạch, tính tình ôn hòa, cung hiếu có thêm nhưng kham đại thống nhân niệm này nên thiếu đặc an bài tả tướng trưng giác hộ bộ thị lang giang hà ngự sử đại phu diệp thanh văn điện tiền đều kiểm tra chu cao lãng cập hộ bộ thượng thư cố cửu tư năm người phụ chính tổ vi nội các cũng trạc giang hà thăng nhiệm hữu tướng chu cao lãng kiêm nhiệm u châu tiết độ sứ đóng giữ u châu lưu người nhà thân thích với đông đô chăm sóc phi nội các triệu không được nhập đông đô từ nay về sau phàm chính lệnh đều do nội các thương nghị báo lấy thiên tử tuyên đọc Một quốc gia chiến sự, từ chu cao lãng chủ chỉ quyết nghị, chính vụ chi muốn, duy Giang Hà là chiêm. Như thế, thần tử tận này có thể, thiên tử tận này tâm, quân thần hòa thuận, cộng trị thiên hạ, đợi cho thời cơ, nhưng huy binh nam hạ, thu phục Giang Sơn, nhất thống đại hạ. Như thế Giang Hà dương mắt, nhìn về phía mọi người, chấm tuy thân chết, cũng tâm an ủi rồi. Niệm xong lúc sau, tất cả mọi người là ngốc, Giang Hà đi ra phía trước, đôi tay đem thánh chỉ giao cho Phạm Ngọc, cười nói, vậy hạ, tiếp chỉ đi. Phạm Ngọc ngơ ngác tiếp nhận thánh chỉ, một lát sau, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, rộng mở đứng dậy nói, Giang Hà ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi lấy một cái thánh chỉ ra tới, nói là thật sự chính là thật sự. Cái gì nội các, cái gì phụ chính, phụ hoàng sẽ không hạ loại này ý chỉ, ngươi gặp người. Ngươi! Bệ hạ Trương Ngọc đứng dậy, bình tĩnh nói, này phong di chiếu là thật sự. Mới vừa rồi bệ hạ tuyên ta vào cung, đã nói qua việc này. Phạm Ngọc khiếp sợ nhìn Trương Ngọc, Giang Hà cười rộ lên. Phóng thấp thanh nói, bệ hạ hà tất tức, tức giận đâu, ngài ngẫm lại, vô luận như thế nào, chúng ta đều chỉ là thần tử, đều là muốn nghe ngài an bài. Bệ hạ tổ kiến cái này nội các, đơn giản chỉ là muốn cho ngài đừng quá quá làm lụng vất vả, chúng ta giúp chút vội mà thôi. Bệ hạ trước kia cùng ta nói rồi, ngài đánh tiểu thân thể không tốt, nếu chính sự nhi đều làm ngài tới làm lụng vất vả, này không phải quá mức mệt nhọc sao. Phạm Ngọc nghe lời này, trong lòng thư thái không ít, hắn bên cạnh phụ tá tiến lên một bước, cả giận nói. Ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, ngươi lời này quả thực là ở lừa lừa bệ hạ, nội các nắm giữ sở hữu chính khách, ngươi lại nói là giúp đỡ bệ hạ chia sẻ, ngươi đương bệ hạ là tiểu nhi từ ngươi lừa gặt sao. Nghe được lời này, Giang Hà cười, hắn đôi tay đặt ở trước người, cười tủm tìm nói, xin hỏi các hạ là. Đông cung phụ tá Trần Song. Nga, Trần Tiên sinh Giang Hà chấp tay, cười nói, lạc đại nhân thủ hạ danh sĩ, thất kính thất kính. Vừa nghe lời này, Trần Song cùng Phạm Ngọc sắc mặt đều thay đổi. Giang Hà quay đầu đi, nhìn về phía Phạm Ngọc phía sau Hùng Anh, nói tiếp, Nga, ta nghe nói lần trước Trần Mậu Xuân Đại Nhân nhân thất tịch hiến tế ra đừng, rẽ, ném trước quan chuyện này, Lạc Đại Nhân chính là tiến cử vị này Hùng Đại Nhân chính là đi. Như thế nào bệ hạ lúc trước không tiến cử, hôm nay lại dùng tới. Bệ hạ Giang Hà nhìn về phía Phạm Ngọc, ngài này bên người như thế nào có thể văn có thể võ, đều là Lạc Đại Nhân người A. Nhân gia tốt xấu là Dương Châu Tiểu Thiên Tử, đem người như vậy cho ngài dùng, cũng thật là hào phóng. Người, Trần Song tiến lên một bước, Giang Hà lạnh mặt, cả giận nói, kẻ hèn bạch đi đi cũng dám cầm kiếm đi vào đỉnh, thật sự không cái vương pháp. Người tới, đem này tiện dân bắt lại. Nói, bên cạnh binh lính cực nhanh bắt lấy Trần Song, Giang Hà xoay người, hướng tới Phạm Ngọc cung kính nói, bệ hạ, ngài xem này Trần Song xử trí như thế nào. Phạm Ngọc không nói chuyện, thần sắc khó dò, Giang Hà bình tĩnh nói, vi thần biết bệ hạ không tin vi thần, nhưng bệ hạ ngẫm lại, phàm là vi thần đối bệ hạ có nhị tâm hiện giờ lại vì sao sẽ lấy thánh chỉ xuất hiện ở chỗ này tiên đế tổ kiến nội các thật sự là vì bệ hạ suy nghĩ bệ hạ quý vì thiên tử có thể nào vì công văn sở mệnh này thiên hạ là bệ hạ ta chờ cũng là bệ hạ sống hay chết bất quá bệ hạ một câu bệ hạ nếu không yên tâm kia này nội các liền trước phóng bệ hạ trước cầm quyền một đoạn thời gian nếu bệ hạ cảm thấy mệt mỏi lại kiến nội các bệ hạ nghĩ như thế nào nghe đến mấy cái này lời nói phạm ngọc chậm rãi thả lỏng thần sắc hắn thẳng thắn đeo lưng Gật đầu nói, theo ý ngươi nói làm đi. Giang Hà cười rộ lên, kia hiện nay, bệ hạ không bằng đi trước nghỉ ngơi, từ thần tới liệu lý tiên đế hậu sự. Phạm Ngọc một đêm không ngủ, hiện giờ cũng đã mệt mỏi. Hắn gật gật đầu, bên cạnh đi theo hắn tới thái giám lưu thiện nâng hắn, Phạm Ngọc nói, vậy làm phiền Giang Đại Nhân, chấm đi trước ngủ một giấc. Chấm mang lại đây người, không cần khó xử bọn họ. Đến nỗi Trần Tiên sinh Phạm Ngọc xem qua đi, Đạm nói, Giang Đại Nhân xem ở chấm mặt núi thượng, thả đi cần tuân bệ hạ phân phó giang hà đáp đến cung kính chờ cung tiễn phạm ngọc rời đi sau giang hà quay đầu tới nhìn hùng anh nói hùng đại nhân thỉnh hùng anh mí môi hùng hổ đi rồi chờ mọi người đi rồi giang hà đi đến chu cao lãng trước mặt cười nói chu đại nhân là hôm nay khởi hành vẫn là sửa chút thời gian chu cao lãng không nói lời nào hắn lẳng lặng nhìn giang hà giang hà nói tiếp tại hạ cho rằng vẫn là càng nhanh càng tốt bản quan đến không biết chu cao lãng chậm rãi mở miệng giang đại nhân cùng bệ hạ khi nào như thế thân cận giang hà cười mà không nói hắn quay đầu nhìn cửa cung ngoại chậm rãi nói ta biết chu đại nhân không cam lòng chu đại nhân yên tâm hắn quay đầu nhìn chu cao lãng trong mắt ý vị thâm trường bệ hạ còn có một đạo chiếu lệnh chỉ là còn chưa tới thời điểm thôi nghe được lời này chu cao lãng cùng trương ngọc đều ngẩn người một lát sau bọn họ tựa hồ là minh bạch cái gì giang hà thấy bọn họ đều đã hiểu cười cười không người làm cái thỉnh tư thế chu đại nhân thỉnh Chu Cao Lãng mím môi, rốt cuộc là không nói một lời, chuyển qua thân, bước nhanh đi ra ngoài. Chờ Chu Cao Lãng đi rồi, Giang Hà nhìn Trương Ngọc, đến làm phiền Trương đại nhân cùng tại hạ cùng nhau mệt nhọc. Trương Ngọc gật gật đầu, hắn có cái gì muốn hỏi, lại không ra tiếng, tựa hồ là suy nghĩ một lát sau, mới tuyển vấn đề nói, "Giang đại nhân, tại hạ có chút không rõ." "Ta biết Giang Hà tiệt quá hắn nói đầu, ưng tiếng nói, ngươi muốn hỏi vì cái gì ta làm thái tử trước xử lý chính vụ, mà không phải mạnh mẽ thành lập nội các?" trương ngọc không ra tiếng toàn làm cam chịu giang hà cười cười bệ hạ hiện giờ ăn bài chính là hy vọng chúng ta có thể cùng thái tử hài hòa chung sống thái tử người này ăn mềm không ăn cứng ma một ma thì tốt rồi ma một ma trương ngọc có chút không rõ giang hà ho nhẹ một tiếng đệ thấp thanh nói hắn muốn xen vào chuyện này chúng ta liền lấy chút lông gà vỏ tỏi chuyện này làm hắn quản lại hướng hậu cung nhiều đưa điểm người hắn qua mới mẹ kính nhi tự nhiên là muốn mời chúng ta trở về nghe được lời này Trương Ngọc tức khắc cười, gật gật đầu nói: Giang đại nhân nghĩ đến chú đáo. Kia cố đại nhân, bệ hạ đã làm người đi thông chi. Giang Hà đứng ở trên đài cao, bình tĩnh nói: Liên chờ hắn trở về đâu. Tin tức tám trăm giảm kịch liệt, ở ngày hôm sau ban đêm đến Huỳnh Dương. Vào lúc ban đêm, cố cửu tư đang cùng Tần Nam, phó bảo nguyên cùng nhau uống rượu. Hoàng Hà rốt cuộc hoàn toàn tu xong, bọn họ cử hành khánh công yến, tất cả mọi người tới, đại gia vừa múa vừa hát, cố cửu tư cùng Tần Nam. Phó Bảo Nguyên uống đến cao hứng, liền cố ý lưu lại, đơn độc ở hậu viện cùng nhau nói chuyện phiếm. Ba người tuổi kém đến đại, lại như cũ giống bằng hữu giống nhau, ở trong sân uống rượu, lao cắn. Hoàng Hà tu xong rồi Phó Bảo Nguyên dựa vào ghế trên, không chút để ý nói, Thành Giác cũng nên đi trở về, đợi sau khi trở về, liền chính là triều đình đại quan. Ta hiện giờ không phải sao? Cố Cửu Tư cười rộ lên, tốt xấu cũng là cái hộ bộ thượng thư a, không giống nhau. Thần Nam đạo nói, hắn nói là giống chu đại nhân giống nhau đại quan. cố cửu tư nghe được lời này, vẫy vẫy tay, thâm sơn cùng tốc nốc, trở về cũng chính là rút một chút, chỗ nào có thể cùng chu đại nhân so? không giống nhau phó bảo nguyên lập tức nói, ngươi cùng hắn, ngươi cùng mặt khác quan nhi đều không giống nhau. Thành giác phó bảo nguyên bắt tay đáp ở cố cửu tư trên vai, hắn đánh rượu cách nói, ngươi là ta đã thấy, nhất không giống nhau quan nhi. có cái gì không giống nhau? cố cửu tư có chút nghi hoặc. phó bảo nguyên cởi trách nói, người khác làm quan đều là tranh quyền đoạt lợi hướng lên trên bờ, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi làm một sự kiện nhi, là một phần công lao, ngươi làm đều là vì bá tánh tốt chuyện này. Ngươi tương lai so chu cao lãng phải đi đến cao, đi được xa, ngươi biết vì cái gì? Phó Bảo Nguyên nói, bắt tay lên ở ngực chụp hai hạ, nghiêm túc nói, bá tánh trong lòng có ngươi. Nghe được lời này, Cố Cửu Tư cười rộ lên, bá tánh trong lòng cũng có các ngươi. Chúng ta láo lạc Phó Bảo Nguyên xua xua tay, hơn nữa, quan trọng nhất chính là. Ngươi là đại hạ tấm gương. Hắn nhìn cố cửu tư, cố cửu tư có chút không rõ, phó bảo nguyên đôi mắt có chút hồng. Có ngươi, đại hạ người trẻ tuổi mới biết được, hảo hảo can sự nhi, không luồn túi, không thành thiên nghĩ lục đục với nhau, hảo hảo làm việc nhi, làm thật chuyện này, cũng có thể trở thành đại quan. Hoặc là nói tần nam nói tiếp, đại hạ đại quan, vốn dĩ nên như vậy lên làm đi, tương lai là của ngươi. Phó bảo nguyên nói, lại khóc lại cười, là các ngươi. Cố cửu tư nghe phó bảo nguyên nói. Trong lòng có vài phần chua sót, hắn đỡ Phó Bảo Nguyên, nói giọng khàn khàn, chờ ta hồi đông đô, chúng ta cùng nhau trở về, ta hướng bậy hạ thế các ngươi thành công, cho các ngươi cũng hồi đông đô đi. Không cần lạp Phó Bảo Nguyên cười rộ lên, hắn dựa vào tần nam, vô chính mình bụng, nhìn bầu trời ánh trăng, ta ở chỗ này hơn 20 năm, lào bà hài tử đều ở chỗ này, ta liền tưởng tiếp tục ngốc tại Huỳnh Dương, nhiều vì Huỳnh Dương bá tánh làm điểm chuyện này, hiện tại Huỳnh Dương yêu cầu ta đâu, tần đại ca đâu. Cố Cựu tư nhìn về phía tần nam, tần nam cười cười, thần sắc bình đạo, ta cũng giống nhau. Chúng ta vốn là ở dưới làm việc nhi quen làm tần nam ôn hòa nói, bảo vệ tốt này một phương ba cánh, liền đã là thực hảo, chúng ta cũng không cần làm lại nhiều. Về sau ngươi có thời gian, trở về nhìn xem thì tốt rồi. Cố Cựu tư nghe, thở dài một tiếng, hắn rơi lên cái ly, cùng hai người chạm vào ly. Ba người cùng nhau uống rượu, chờ đến đêm dài, vài người đều say, lúc này mới tan đi. Tần Nam bị hạ nhân nâng đưa đến trong nhà, hắn choáng váng đầu đến lợi hại, có chút tưởng phun, vừa đến cửa nhà, liền nhìn đến một người đứng ở trước cửa. Người nọ ăn mặc màu lam áo gấm, trong tay cầm cái tiểu kim thiến, hắn đóng mở cây quạt nhỏ, nhìn Tần Nam, cười tủm tỉm, kêu một tiếng, Tần Đại Nhân. Tần Nam ngần người, hắn xoa đầu, có chút mở mịt nói, Lạc Đại Nhân. Lạc tử thương trong tay cây quạt nhỏ một trương, ôn hòa nói, Tần Đại Nhân tựa hồ là say. Con hào Tần Nam đứng thẳng thân thể gió đêm thổi đến hắn thanh tỉnh vài phần hắn bình tĩnh nói lạc đại nhân tới nơi này làm cái gì lạc tử thương cười cười hoàng hà sửa được rồi ta chờ cũng muốn hồi đông đô lạc mộ nghị đến hỏi một chút tần đại nhân nhưng nguyện theo lạc mộ cùng nhau hồi đông đô nghe được lời này tần nam thả lỏng không ít hắn cười rỗ lên lắc lắc đầu nói ta ở chỗ này ngốc thói quen cũng không muốn đi địa phương khác liền bất đồng các ngươi đi đông đô lĩnh thưởng nếu không phải vì lĩnh thưởng đâu lạc tử thương trực tiếp mở miệng thần nam ngẩn người ánh trăng ẩn vào mây đen tức khắc biến thành một mảnh đen nhánh lạc tử thương cây quạt nhỏ che khuất nửa bên mặt đóng mở môi nói nếu là tại hạ làm ơn ngài giúp lạc ra một cái vội đâu mà lúc này cố cửu tư vừa mới rửa mặt trải đầu xong ngã vào trên giường hắn nghĩ liễu ngọc như nghị cô cẩm nghị khi nào có thể trở về rồi sau đó bên ngoài liền truyền đến dồn dập tiếng bước chân đại nhân đại nhân một nam vội vội vàng vàng vọt vào nhà ở cố cửu tư đột nhiên đứng dậy liền xem một nam hướng trên mặt đất một quỳ nôn nóng nói vậy hạ băng hà 161 chương 160 nghe được lời này cố cửu tư ở ngắn ngủi kinh ngạc sau lập tức phản ứng lại đây hắn nhảy người lên tới bắt đầu thu thập hành lý nói thông tri tần đại nhân cùng phó đại nhân một tiếng ta đây liền hồi đông đô một nam lên tiếng tuy rằng hắn cũng không biết cố cửu tư vì cái gì không cần hắn nói liền biết bản thân phải về đông đô nhưng hắn vẫn là chạy nhanh phân phó người đi thông tri làm việc rồi sau đó cùng cố cựu tư cùng nhau thu thập đồ vật bọn họ thực mau thu thập đồ vật trời còn chưa sáng cố cựu tư cùng một nam liền từ chuồng ngựa kéo ra mã tới bọn họ giá mã hướng cửa thành ngoại lao ra đi mới ra môn không xa liền thấy một người đứng ở cửa hắn ăn mặc một thân áo xanh có bọc hành lý lẳng lặng đứng ở ngõ nhỏ phía trước hắn thực mảnh khảnh có một loại người đọc sách đặc có lặng im giống cao vút tu trúc không ti không ỉ đứng ở thế gian này cố cựu tư thấy rõ người tới có chút kinh ngạc Tần Đại Nhân, nghe nói ngươi muốn đi đông đô. Đồ. Tần Nam mở miệng, trong thanh âm mang theo nói không nên lời xa cách lạnh nhạt, ta cùng ngươi cùng đi. Cố Cửu tư sửng sốt một lát, theo sau liền biết Tần Nam cũng thu được Hoàng đế băng hà tin tức. Hắn không quá minh bạch vì cái gì Tần Nam mới nói không đi, lại muốn đi theo hắn trở về, chỉ là lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn dù sao cũng là ngăn trở không được Tần Nam, chỉ có thể nói, kia liền cùng nhau đi. Tần Nam lên tiếng, hắn tôi tớ cho hắn dẫn ngựa lại đây. Đoàn người liền ra khỏi thành. Mấy người bọn họ ra khỏi thành sau không lâu, Lạc Tử Thương cũng lánh người từ Huỳnh Dương đuổi trở về. So sánh với cố cửu tư vội vàng, Lạc Tử Thương hiển đắc ý ngoại thông dòng, hắn một mặt đi một mặt tựa hồ ở nhớ cái gì, bên cạnh thị vệ Minh nhất nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì tới, lập tức nói, người lưu hảo, yên tâm. Lạc Tử Thương lên tiếng, Minh nhất nghĩ nghĩ, nói tiếp, đại nhân vì sao không cho tần đại nhân cùng chúng ta một đường. Thần nam cùng chúng ta một đường. Lạc tử thương cười cười, là sợ không đủ trói mắt, làm Giang Hà không đủ nhớ sao. Minh nhất trong mắt có hiểu rõ nhiên, hắn gật gật đầu, thuộc hạ Minh Bạch. Cố cửu tư lãnh tần nam chạy nhanh trở lại Đông Đô, trở lại Đông Đô sau, Đông Đô đã ở Giang Hà cùng lễ bộ an bài hạ, đâu vào đấy bắt đầu cử hành quốc tang. Ấn quy củ, Hoàng đế sau khi chết ngày thứ nhất, quần thần nhập lâm, rồi sau đó liệm thành phục, nhân đại hạ lấy ngày dễ nguyệt, cho nên 12 ngày sau đem từ tân đế chủ trì đem tang phục đổi thành đầy năm nghi thức tế lễ thượng tiểu tường phục hai mươi ngày sau từ tiểu tường phục đổi thành hai đầy năm nghi thức tế lễ sau đại tường phục lại quá ba ngày cử hành đạm tế lúc sau quan viên có thể khôi phục bình thường sinh hoạt mà trong lúc này mỗi cách bảy ngày quân thân nhập lâm một lần bốn mươi chín ngày sau hoàng đế đưa tang ở hoàng đế đưa tang trước cử quốc chùa miếu đạo quan mỗi ngày minh trung tam vạn lần không được đổ tể xúc vật cố cửu tư nhập đông đô khi phạm hiên đã liệm sau an trí ở mấy diễn điện hắn khi trở về đúng là thứ bảy ngày quần thần lần đầu tiên nhập lâm hắn tới chậm chút vào thành là lúc giang hà đã lánh người nhập điện khóc điếu vì thế cố cựu tư vừa đến đông đô cửa đầu tiên lọt vào thai chính là nơi xa sơn chùa đạo quan một chút lại một chút tiếng trung rồi sau đó liền thấy mãn thành tố sắc, đầu đường ba cánh đều ấn quy củ an mặc tố ý để, cửa hàng bên ngoài treo bạch hoa toàn bộ thành thị tắt ca vũ cùng thép to bày biện ra một loại khó lòng giải thích bi thương an tĩnh cố cửu tư cùng tần nam vào thành sau liền từng người tách ra tần nam nói chính mình còn có bằng hưu muốn đi tìm cố cửu tư cũng bất chấp hắn một đường giá mã chạy như bay tới rồi cố phủ vào cửa đi liền thấy liễu ngọc như chờ ở trước cửa nàng cũng ăn mặc tố sắc thành phục trên đầu đeo một con ngọc lan tố châm lặng lặng chờ hắn hắn mới vừa rồi ở cửa thành nàng liền trước tiên được hắn tới rồi tin tức chờ hắn vào được nàng bình thản nói cứu cứu nói ngươi nếu đã trở lại trước tắm gội thay quần áo thay đổi thành phục Ta bồi ngươi vào cung đi tìm hắn." Cố Cửu Tư gật gật đầu, hắn vội vàng hướng đi đến, Liễu Ngọc Như đã cho hắn bị hảo thủy, Cố Cửu Tư vào cửa sau, Liễu Ngọc Như ở một bên thế hắn thay cho quần áo, Cố Cửu Tư sốt ruột nói, "Hài tử đâu?" "Ngủ." Liễu Ngọc Như cười cười, thấy hắn trước nhắc tới hài tử, không khỏi nói, "Không hỏi đại sự nhi, hỏi trước hài tử, nếu làm người nghe được, đến nói ngươi mất đúng mực." "Hài tử chính là ta đại sự nhi, ngươi là ta thiên đại chuyện này." Cố Cửu Tư hạ bể tắm nước nóng, Liễu Ngọc Như ngồi ở một bên, cho hắn múc nước. Cố Cửu Tư hỏi Hải Tử, rốt cuộc mới nói, bệ hạ di chiếu như thế nào nói? Thái Tử đăng cơ, ta đoán được. Cố Cửu Tư lập tức nói, nhưng bệ hạ sẽ không tùy tiện khiến cho Thái Tử đăng cơ. Là Liễu Ngọc Như không chút nào ngoại ý muốn cố Cửu Tư suy đoán chuẩn xác. Nàng bình tĩnh nói, bệ hạ biết được chính mình thiên mệnh buông xuống màn đêm buông xuống. Trước tiên tuyển trương thừa tướng vào cung, Chu Đại Nhân cùng Thái Tử đều cho rằng bệ hạ là tuyên chương thừa tướng vào cung viết di chiếu vì thế chu cao lãng vây quanh nội cung thái tử lệnh người cường sớm nghe được lời này cố cửu tư lộ ra vẻ khiếp sợ chu đại nhân điên rồi liễu ngọc như sắc mặt bất động tiếp tục nói thái tử cùng chu đại nhân tranh chấp với cung vua việc, cứu cứu vào cung bố trí nhân thủ rồi sau đó ở bệ hạ băng hà sau tuyên đọc di chiếu bệ hạ mệnh thái tử đăng cơ lại lập năm vị phụ chính đại thần tổ vì nội các ngày sau sở hữu chính vụ từ nội các thống nhất thương thảo giao cho tân đế tuyên đọc nay năm vị phụ chính đại thần phân biệt vì trương ngọc diệp thanh văn chu cao lãng giang hà nói nàng đốn xuống dưới cố cửu tư lại là tiếp lời nói bình tĩnh nói ta liễu ngọc như nhìn chăm chú vào hắn ngươi sớm biết rằng đoán được chu đại nhân đâu bệ hạ không có khả năng liền như vậy phóng hắn ở đông đô cứu cứu bị trạc vì hữu tướng ngày sau nội các chính vụ từ cứu cứu chủ trì chu đại nhân kiêm nhiệm u châu tiết độ sứ chiến sự đều báo từ chu đại nhân chủ trì Cố cửu tư nghe, gật gật đầu, hắn tẩy đến không sai biệt lắm, đứng dậy, Liễu Ngọc Như vội cho hắn dùng khăn lau khô thủy, hắn thay quần áo, lảng lặng tiêu hóa Liễu Ngọc Như theo như lời sở hữu nội dung. Phạm Hiên tuyên trương giáp tiến cung, chính là vì điếu Chu Cao Lãng cùng Thái tử thượng cầu, làm Chu Cao Lãng trước tiên hành động, rồi sau đó hắn để Thái tử xử lý Chu Cao Lãng. Ú châu tiết độ sứ, nói là nhiều cho chức quan, kỳ thật chính là đem Chu Cao Lãng thả ra đi, cấp Chu Cao Lãng một con đường sống cũng liền cho phạm ngọc một con đường sống. chu cao lãng lúc này đây không có thể động thủ giết phạm ngọc, ngày sau lại động thủ, đó chính là nội loạn sự. lấy chu cao lãng tâm tính, vô luận là niệm ở cùng phạm hiên tình nghĩa, vẫn là xem ở ba cánh phân thượng, đều sẽ không chủ động lại tìm phạm ngọc phiền toái. mà phạm ngọc bên này có nội các kiềm chế, cũng sẽ không tìm chu cao lãng phiền toái. này năm vị phụ chính đại thần, vô luận là tuổi vẫn là năng lực, đều cân bằng đến cực hảo. phạm hiên vì phạm ngọc cơ hồ đã đem đại hạ tương lai năm mươi năm đều đã mưu hoa hảo, mà trận này cùng biến, có quá nhiều đáng giá người suy nghĩ đồ vật. vì cái gì giang hà sẽ là cuối cùng bắt được di chiếu người. thái tử là nơi nào được đến nhân mã sống cung. cố cửu tư cảm thấy có chút đau đầu, lúc này liễu ngọc như thế hắn cắm hảo châm cài, ổn định phát quan, rồi sau đó lạnh băng tay phúc ở hắn khuôn mặt thượng, ôn hòa nói, một kiện một sự kiện như làm, ân. cố cửu tư nghe được lời này, cười khẽ lên, hắn gật gật đầu. Cùng Liễu Ngọc Như cùng nhau đi ra ngoài. Hắn cùng Liễu Ngọc Như mới đến cửa cung, liền thấy một cái thái giám chờ ở nơi đó, bọn họ vừa đến, này thái giám liền đón đi lên, nói giang hạ ở mấy doanh điện chờ hắn. Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như bị cùng nhau lênh tới rồi mấy doanh điện, tới rồi cửa đại điện, thật xa liền thấy tố xa bay múa, Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như đứng ở cửa, liền thấy từ môn đến đại điện trung ương, binh lính đều ăn mặc thành phục, vũ khí thượng cũng trói lại bạch hoa, phân loại thành hai bài một đường kéo dài mà nhập cối là phạm hiên bài vị cùng hắn quan tài giang hà chu cao lãng diệp thanh văn trương ngọc diệp thế an bọn người đứng ở cối lẳng lặng nhìn hắn bên cạnh thái giám sướng uống ra tiếng hộ bộ thượng thư cố cửu tư chào hỏi cố cửu tư nghe được lời này cùng liễu ngọc như ở đại điện ngoại liền trước quỳ xuống thật sâu dập đầu hắn nghe nơi xa trung vang nhìn trên mặt đất ngọc thạch không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới này quan tài người cùng hắn lúc ban đầu gặp mặt lần đầu tiên là khi nào đã là đã quên hắn chỉ nhớ rõ khi đó chính mình bất quá là một cái gia đạo xa suốt huyện nha bộ khoái vị này đã là danh chấn tứ phương u châu tiết độ sứ nhưng mà hắn đối bất luận kẻ nào đều là đồng dạng thái độ bình thản ôn nhã lấy lễ tương đãi hắn cho hắn tín nhiệm cho hắn con đường làm quan hắn như trưởng bối cũng là quân vương hắn cho hắn lấy tự thành giác một tay đem hắn phủng đến chỗ cao này trong đó có hắn lợi dụng cùng suy tính nhưng cô cựu tư lại cũng nhớ rõ hắn từng cùng hắn rượu sau đánh cờ cười cùng hắn nói thành giác trở về đừng quá sợ ngọc như có việc nhi chấm giúp ngươi chống cố cửu tư từng bước một đi đến phạm hiên bài vị trước mỗi một bước đều sẽ nhớ tới vị đế vương này đã từng đã làm hết thảy hắn thật sự không tính là cỡ nào anh minh quân chủ thủ đoạn xử sự, sự thậm chí có như vậy chút quá mức nhân thiện nhưng đúng là này một phần nhân thiện làm đông đảo người đều nguyện ý đi theo hắn nguyện ý nghe từ hắn hắn có lý tưởng của chính mình cùng kiên trì cũng đầy hứa hẹn này thực tiễn cả đời quyết tâm chỉ là đi đến quá sớm Cố Cửu Tư dùng đầu để trên mặt đất ghi, nội tâm chợt dâng lên rất nhiều vô lực cùng đau buồn. Qua sớm, nếu hắn lại nhiều tại vị mấy năm, Đại Hạ liền có thể nhất thống phương nam, thu phục Dương Châu. Lại nhiều tại vị mấy năm, Đại Hạ sẽ có một cái tân người thừa kế. Lại nhiều tại vị mấy năm, Đại Hạ liền nhưng khỏi bị tiếp theo luân dung chuyển trinh phạt. Cố Cửu Tư nhắm mắt lại, không có đứng dậy, hắn lẳng lặng quỳ phủ. Một lát sau, vẫn là Liễu Ngọc như lôi kéo hắn. Ánh Thanh nói, Cửu Tư, lên bãi. Cố cửu tư bị Liễu ngọc như ngâm dậy tới, bên cạnh Giang Hà đi tới vô vô vai hắn, giải thích nói, hôm nay buổi sáng ngươi chưa kịp, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nay kế tiếp còn có rất nhiều sự, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút đi. Cố cửu tư lên tiếng, hắn từ Diệp Thế An trong tay tiếp nhận khăn, xoa xoa nước mắt, mới nói, là ta đã tới chậm. Ngươi vốn dĩ liền ở Hoàng Hà vội vàng Diệp Thanh Văn Trấn An nói, không cần tự trách, vừa vặn chu đại nhân hôm nay cuối cùng cùng chúng ta một tự, nói xong liền phải đi nghe được lời này cố cửu tư vội nhìn về phía chu cao lãng cung kính nói chu đại nhân chu cao lãng xua xua tay không có nhiều lời giang hà làm liễu ngọc như đi trước lui ra liền lanh cố cửu tư cùng đi nghị sự điện cố cửu tư quá khứ thời điểm phát hiện nghị sự điện đang ở đổi thẻ bài trương ngọc thấy cố cửu tư kỳ quái giải thích nói ngày sau nơi này muốn đổi thành tập yến các chính là chúng ta nghị sự địa phương nói giang hà nhớ tới do hỏi tình huống ngọc như cùng ngươi nói đi Cố Kiều Tư gật gật đầu, Đại Khái đã biết. Đi vào trước, đi Giang Hà cùng Cố Kiều Tư nói. Cụ thể, chúng ta lặp lại lần nữa. Cố Kiều Tư đáp lời thành, cùng những người này cùng nhau đi vào. Vào phòng trung sau, vài người từng người liền ngồi. Giang Hà đem di chiếu nội dung một lần nữa nói một lần. Cố Kiều Tư lẳng lặng nghe xong, chậm rãi nhớ tới, kia hiện giờ bệ hạ như thế nào? Nơi này bệ hạ, tự nhiên là chỉ Phạm Ngọc. Mọi người đối nhìn thoáng qua, Chu Cao Lãng người nói, ngủ cả đêm, ngày hôm sau tỉnh lại. Bản thân đem bản thân nhốt lại khóc ba ngày, sau đó liền phải bắt đầu nạp phi. Chu Cao Lãng nói, cười nhạo một tiếng, nếu không phải Cổ Thượng thư liều chết ngăn đón, hiện tại sợ đã nằm đến nữ nhân trên giường đi. Chu đại nhân Giang Hà nghe Chu Cao Lãng nói, bưng trà đạo, ngài hành trình an bài hảo. Chu Cao Lãng nghe lời này, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm Giang Hà, cả giận nói, ngươi không đi quản quản trong cung vị kia, ngươi tới quản ta khi nào đi? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi chính là chờ ta vừa đi ngươi liền đi cho hắn tiểu tử đưa nữ nhân các ngươi một đám chu cao lãng chỉ vào mặt không lên tiếng mọi người sinh thời cùng lao phạm xưng huynh gọi đệ hiện giờ lao phạm đi con của hắn liền hiếu đều không phục các ngươi liền như vậy nhìn có các ngươi như vậy đương huynh đệ nghe được chu cao lãng như vậy giống mọi người sắc mặt cũng không quá đẹp cố Cửu tư nghe bốn người khắc khẩu nhìn nhìn chu cao lãng lại nhìn nhìn mặt khác ba cái uống trà không ra tiếng người hắn rốt cuộc nói chu đại nhân kỳ thật chư vị đại nhân cũng bất quá là ở hoàn thành tiên đế phân phó thôi. Phạm Hiên đã rõ ràng biết chính mình nhi tử là cái mặt hàng, sớm đã không báo hy vọng, thậm chí còn chiếu thư trung đối với chính mình táng sự, đều là giản lược vì nghi. Chu Cao Lãng được lời này, hắn trong mắt tựa bi tựa đau, rốt cuộc là đứng dậy, ra cửa nói: ta đi rồi. Ta đưa Chu đại nhân. Cố Cửu Tư cũng đi theo đứng dậy, đuổi theo Chu Cao Lãng đi ra ngoài. Chu Cao Lãng bước nhanh đi ra ngoài, ý thức được Cố Cửu Tư theo kịp, Chu Cao Lãng cả giận nói: ngươi không đi theo ngươi cứu cứu ngươi ở chỗ này đi theo ta làm cái gì chu đại nhân là bá nhạc sư trưởng qua đi đề bạt tri ân cửu tư không dám quên cố cửu tư cung cung kính kính hành lễ chu cao lãng nghe được lời này bình tĩnh rất nhiều cố cửu tư dù sao cũng là người của hắn mà giang hà cũng đều không phải là cùng hắn đối địch hắn hiện giờ chỉ là bởi vì phạm hiến chết phát tiết với mọi người thôi kỳ thật cố cửu tư nói hắn minh bạch hắn hiện giờ là bất chấp tất cả cùng phạm ngọc sẽ rách mặt hắn lập tức liền phải đi ưu châu cũng lại không sợ cái gì nhưng dư lại vài người nhiệm vụ lại là muốn ổn định phạm ngọc cố cửu tư thấy chu cao lãng thần sắc chấn định đi xuống bình tĩnh nói kỳ thật chu đại nhân phải làm cửu tư thập phần tán đồng chu cao lãng nhìn cố cửu tư hắn nhíu mày ngươi có ý tứ gì nếu có một ngày cố cửu tư nhìn chu cao lãng đôi tay đặt ở trước người cung kính nói cửu tư trước sau là chu đại nhân phụ tá chu cao lãng ngẩn người một lát sau hắn trầm giọng nói ngươi lời này ta nhớ kỹ trở về đi hắn tăng thêm âm cố thượng thư cố cửu tư đi thêm thi lễ tiến đi chu cao lãng chờ hắn lại khi trở về người đã tan chỉ chừa giang hà chờ hắn giang hà thấy hắn trở về cười cười nói nói chút cái gì đưa tiến mà thôi cố cửu tư có chút mỏi mệt cùng giang hà nói đi về trước đi giang hà gật gật đầu hai người cùng nhau ra cửa trương phượng tường nghe được bọn họ ra cùng tự mình tới đưa bọn họ phạm hiên sau khi chết Vị này lao thái giám phảng phất cũng lập tức giàn mua đi xuống, hắn nhắc mãi phạm hiên sinh thời một ít việc vặt, chờ tới rồi cửa cung, cố cửu tư rốt cuộc nhớ tới nói, bệ hạ có hay không để qua hắn ban ta thiên tử kiếm. Bệ hạ nói trương phượng tường cười rộ lên, ngài cầm, vốn chính là phải cho ngài. Cố cửu tư nghe được lời này, ngần người, hắn quay đầu đi, nhìn kia nguy nga cung thành, đã lâu không có ra tiếng. Giang hà dùng cây quạt vô vô hắn, cười nói, nhìn cái gì đâu. Cố cửu tư phục hồi tinh thần lại. Trầm Dái nói: "Kỳ thật bệ hạ chơi cờ thực hảo." Ân. Giang hà nghe được Cố Cửu Tư không đầu không đuôi một câu, ngươi nói cái gì? Cố Cửu Tư lắc lắc đầu, không nói nữa. Hai người từng người trở về từng người trong phòng, trở về thời điểm có lẽ là bởi vì đã chậm, Cố Cửu Tư cảm thấy trời tối áp áp, hắn cảm thấy thực mỏi mệt, chờ đi đến ngoài cửa phòng thời điểm, hắn nghe được Liễu Ngọc Như hống hải tử thanh âm. Liễu Ngọc Như thanh âm thực ôn hòa, Cấp Hải Tử nói chê cười. Hai từ đại khái là không lớn minh bạch chỉ là bình tĩnh nhìn liễu ngọc như nói chuyện cố cửu tư đứng ở cửa yên lặng nhìn hắn cảm giác giờ phút này liễu ngọc như như là một thế giới khác sáng ngời lại ấm áp liễu ngọc như phát hiện cố cửu tư đã trở lại nàng ôm hải tử quay đầu đi cười nói đã trở lại ăn cơm xong sao cố cửu tư không nói chuyện hắn đột nhiên bước đi qua đi ngồi sổm xuống, xuống đem nương hai ôm chặt ở trong ngực liễu ngọc như ngẩn người một lát sau nàng cười nâng lên tay tới phúc ở hắn phát thượng ôn nhu nói mệt mỏi đi Cố Kiều Tư rầu rĩ lên tiếng. Liễu Ngọc Như nói tiếp, trước ngủ một giấc đi. Nói, Liễu Ngọc Như đem ấn hồng kêu tiến bảo, làm ấn hồng đem Hải Tử mang theo đi xuống. Nàng lôi kéo Cố Kiều Tư đứng dậy tới, cho hắn đi áo ngoài, theo sau lôi kéo hắn nằm đổ trên giường. Nàng ôm lấy Cố Kiều Tư, chỉ nói một câu, ngủ đi. Được những lời này, Cố Kiều Tư thế nhưng liền cái gì đều không nghĩ. Một giấc ngủ thật lâu, chờ tỉnh lại thời điểm, Chu Cao Lãng đã đi rồi chu cao lãng rời đi đông đô sau mọi người rốt cuộc mới yên lòng biết này một kiếp là vượt qua đi phạm ngọc mặc kệ sự hắn mỗi ngày đều ở trong cung sống mơ mơ màng màng mọi người cũng không dám còn hắn kỳ sơ lễ bộ có mấy cái không hiểu chuyện cố chấp người hướng hắn cửa cung một quỳ vị này thiếu niên thế nhưng liền đem người đương trường chém việc này khiếp sợ triều đình giang hà vội vàng qua đi xử lý nhưng lại có thể như thế nào xử lý chỉ có thể đem sự tình qua loa che lấp đi nhưng đến tận đây lúc sau Đích sắc không còn có người dám đi quản Phạm Ngọc. Quản hắn làm cái gì đâu. Tất cả mọi người minh bạch, bất quá là cái dàn hoa, chân chính quyền lực, tất cả tại tập hiền các. Vị này tiểu hoàng đế, chỉ cần hầu hạ hảo, là đủ rồi. Có như vậy nhận chi, hết thể liền đâu vào đấy vận chuyển đi xuống. Phạm Hiên sau khi chết 49 ngày, rốt cuộc đưa tang rời đi Hoàng Lăng. Hắn đưa tang ngày ấy, Phạm Ngọc rốt cuộc xuất hiện. Hắn gầy rất nhiều, hốc mắt ham sâu, quanh thân quanh quẩn một cổ âm lánh chi khí mặt mày tất cả đều là lệ khí, có lẽ là Phạm Hiên không còn nữa, hắn không bao giờ dùng che lấp, cả người nhìn qua không có nửa phần hoàng đế bộ dáng. dọc theo đường đi mọi người khóc sướt mướt, trường hợp này, đó là trang đều phải trang nửa phần bộ dáng, nhưng Phạm Ngọc không có, hắn thậm chí còn cười. Phạm Hiên quan tài hạ táng phía trước, hắn vọt tới Phạm Hiên quan tài trước, hung hăng chụp đánh vài cái, thấp giọng nói gì đó, sau đó mới làm người đem Phạm Hiên quan tài đưa vào trong đất. Mọi người xem ở trong mắt nhưng phụ chính đại thần cũng chưa nói chuyện, có lẽ bộ kia mấy cái vết xe đổ, ai cũng không dám nói. ở hoang đường lại yên lặng chung, phạm hiên rốt cuộc xuống mổ vì an. vào lúc ban đêm, phạm ngọc rầm rộ ca vũ, ở chính mình tẩm cung náo loạn cả đêm. hắn uống lên rất nhiều rượu, đem một cái vũ cơ kéo đến trong lòng nước khi, vũ cơ cười hì hì đưa cho hắn một trương tờ giấy. phạm ngọc bắt được tờ giấy mà người, hắn một phen đẩy ra vũ cơ, mở ra tờ giấy, tờ giấy thượng là lạc tử thương chữ viết, viết hai chữ đã về rồi sau đó là lạc tử thương lạc khoản phạm ngọc cho dù không tính thông minh ở nhìn đến cái này tờ giấy khi lại cũng minh bạch lạc tử thương nếu là đã trở lại khẳng định là muốn gặp hắn nhưng hôm nay hắn lại một cái bóng dáng đều không có còn muốn cho một cái vũ cơ truyền lời tất nhiên là bị người ngăn lại không thể thấy hắn phạm ngọc tức khắc giận từ giữa khởi hắn đứng lên đá phiên cái bàn hét lớn ra tiếng lạc tử thương chân muốn gặp lạc tử thương kêu lạc tử thương tới ý kiến tất cả mọi người bị phạm ngọc dọa đến phạm ngọc rút kiếm chỉ vào thị vệ nói cho chấm đem lạc tử thương tìm tới nửa canh giờ chấm không thấy được lạc tử thương vậy mười lăm phút giết một người ở đây mọi người run bần bật, bọn họ đều rất rõ ràng cái này hoàng đế tuyệt không phải vui đùa có như vậy mệnh lệnh lạc tử thương thực mau bị tìm tới lạc tử thương nhìn phạm ngọc cười hành lễ cung kính nói bậy hạ người cười cái gì phạm ngọc nhìn chằm chằm lạc tử thương lạnh lùng nói ngươi nhìn qua cũng không cung kính lạc tử thương không nói chuyện Hắn nhìn Phạm Ngọc, sau một hồi, hắn thở dài, đi lên trước nói, bậy hạ, này đó thời gian, ngài chịu khổ. Chấm chịu cái gì khổ? Phạm Ngọc cười lạnh ra tiếng, chấm là hoàng đế, tọa ủng thiên hạ, vẫn là chịu khổ sao? Lạc tử thương lắc lắc đầu, hắn ngồi xuống, nhìn Phạm Ngọc nói, này thiên hạ là tiên đế để lại cho nội các thiên hạ, bậy hạ bất quá là tiên đế dựng cho bọn hắn bia ngắm thôi. Người nói bậy. Phạm Ngọc đột nhiên rút kiếm, chỉ vào lạc tử thương, lạc tử thương cho chính mình đổ trà. Đạo nói, tiên đế bất quá là tính toán làm bệ hạ đương cái linh vật, ổn định nhân tâm thôi. Bệ hạ nói chính mình là hoàng đế, bệ hạ muốn làm cái gì lạc tử thương cười như không cười nhìn về phía Phạm Ngọc, coi như thật có thể làm sao. Phạm Ngọc không nói chuyện, lạc tử thương trong mắt tất cả đều là hiểu rõ, bệ hạ, ta làm ngài hỏi tiên đế nói, ngài hỏi qua sao. Phạm Ngọc run rẩy môi, lạc tử thương thấy hắn phản ứng, trong mắt mang theo vài phần thương hại, xem ra, ở tiên đế trong mắt, cho dù là cốt nhục trí thân cũng không thắng nổi giang sơn a bệ hạ tiên đế vì này giang sơn hy sinh cả đời xem ra ngài cũng phải học tập tiên đế vì này bá tánh giang sơn làm lụng vất vả cả đời lạc tử thương phạm ngọc cắn răng ngươi như vậy cùng chấm nói chuyện ngươi không sợ chấm giết ngươi bệ hạ lạc tử thương cười nhẹ giết ta ngài làm sao bây giờ trừ bỏ ta lạc tử thương đùa bỡn trong tay sứ ly này thiên hạ còn có ai sẽ giúp đỡ bệ hạ nói lạc tử thương trào phúng cười khai đem ngài giam lỏng lên giang hà nói lời hay lừa gạt ngài trương ngọc vẫn là đi ưu châu đương hắn tiểu thiên tử chu cao lãng lại hoặc là cùng chu cao lãng nhi tử là kết bái huynh đệ cố cửu tư lời này nói ra phạm ngọc trong mắt càng thêm sâu thẳm bệ hạ lạc tử thương tới gần phạm ngọc ngày mai ta đưa ngài cái đại lễ đi cố cửu tư tỉnh đến đặc biệt sớm đây là phạm hiên sau khi chết lần đầu tiên chính thức lâm triều cố cửu tư tỉnh lại lúc sau liền nghe thấy được hải tử mơ hồ tiếng khóc liễu ngọc như mơ mơ màng màng tỉnh lại hàng hồ nói Cẩm Nhi có phải hay không đói bụng. Cố Cửu Tư vô vô nàng, ôn hòa nói, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi xem. Cố Cửu Tư đứng dậy khoác quần áo, tới rồi cách vách, liền thấy Vũ em đang ở vô Hải tử, Cố Cẩm khóc nháo đến lợi hại, Cố Cửu Tư thấy, từ Vũ em trong tay tiếp nhận Hải tử, do hỏi, nhưng uy qua. Uy. Vũ em chạy nhanh nói, không biết như thế nào, chính là không ngủ, sợ là tưởng đại nhân phu nhân. Cố Cửu Tư lên tiếng, hắn ôm Hải tử, nhẹ nhàng chúng hống hắn này đó thời gian đã học được ôm hải tử ở hắn chuột hướng hạ cố cẩm thực mau lại ngủ cố cửu tư thấy cố cẩm ngủ ôm cố cẩm trở về phòng nhẹ nhàng đặt ở liễu ngọc như bên người liễu ngọc như mơ mơ màng màng trước mắt đem hải tử ôm qua đi nhẹ giọng nói giờ nào ta dậy rồi cố cửu tư thế nàng dịch trăn, nhẹ giọng nói ngươi cùng cẩm nhi ngủ tiếp trong chốc lát nói hắn hôn liễu ngọc như cái chán một chút liền ngồi dậy tới đi ra ngoài đi ra ngoài hắn rửa mặt xong sau mặc vào quan phục liền đi trong cung tới rồi đại điện trước hắn lẳng lặng chờ người khi thật xa thấy tần nam tần nam cùng đông đô quan viên không quen thuộc một người đứng ở trung liệt cố cửu tư biết hôm nay tần nam nếu tới khẳng định là tấu thỉnh phạm ngọc kia phạm ngọc hôm nay hẳn là sẽ đối hoàng hà một chuyện luận công hành thưởng cố cửu tư thấy tần nam một người chạm đến quất bách liền chủ động đi qua cười cùng tần nam hàn huyên vài câu tần nam cứng đờ cười cùng cố cửu tư nói vài câu rồi sau đó liền thấy nơi xa hừng đông lên Thái giám chạy chậm đến đại điện trước, sướng uống ra tiếng tới. Cố Cửu Tư nghe thế một tiếng trường hợp, cùng tần nam cáo biệt sau, liền đi tới đội ngũ phía trước đi, rồi sau đó ở thái giám sướng tiếng quát trung đi vào đại điện. Bởi vì hắn là phụ chính đại thần, cho nên cùng mặt khác đứng đại thần bất đồng, hắn cùng Giang Hà, Diệp Thanh Văn, Trương Ngọc cùng nhau, chia làm hai bài ngồi ở ngự tòa phía dưới bậc thang. Đây là hắn lần đầu tiên ngồi ở loại này vị trí thượng, bị mọi người nhìn chằm chằm, còn hơi có chút không thói quen. Nhưng thói quen đang ở địa vị cao là thực chuyện dễ dàng, thượng triều không bao lâu, Cố Cửu Tư liền ở Phạm Ngọc một lần lại một lần ngáp trung chậm giải thích đứng cái này trạng thái. Trên triều đình sự phần lớn không cần Phạm Ngọc quản, Phạm Ngọc liền nghe cái đại khái, thẳng đến nói đến Hoàng Hà án tử, Phạm Ngọc mới đến tinh thần. Nghe nói Hoàng Hà chuyện này nhi làm tốt lắm Phạm Ngọc cao hưng nói, kia không được thưởng một thưởng sao? Đều là người nào làm chuyện này, cho chấm nhìn xem. Cố Cửu Tư cảm thấy Phạm Ngọc thái độ có chút kỳ quái. Nhưng hắn vẫn là đứng lên, cung kính nói, là vi thần cùng lạc đại nhân, tần đại nhân cùng nhau làm. Nga. Phạm Ngọc chống cảm nhìn lướt qua phía dưới thần tử, kia lạc đại nhân cùng tần đại nhân đâu. Nghe được lời này, lạc tử thương cùng tần nam cùng bước ra khỏi hàng, Phạm Ngọc gõ cái bàn nói, ba vị đại nhân nghĩ muốn cái gì ban thưởng a Nói, Phạm Ngọc lại nói thẳng, cố đại nhân quan đủ lớn, thăng quan không được, đưa tiền đi. Một ngàn lượng bạc thế nào? Được lời này, cố cửu tư lập tức quỳ xuống đi. Cung kính nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Lạc đại nhân quan nhỏ điểm Phạm Ngọc những mày, nghị nghị hắn nói, hắn trước kia là thái phó, hiện tại coi như thái sư đi. Bệ hạ Giang Hà nghe xong lời này, cười nói, lên trước chuyện này còn cần lại bộ thương thảo, chờ kế tiếp lại nghị đi. Nghe được lời này, Phạm Ngọc thật sâu nhìn Giang Hà liếc mắt một cái, theo sau hắn cười nhạo ra tiếng, dù sao ta cũng quản không được chuyện này, chỉ có thể phát tiền. kia lạc đại nhân cũng thưởng một ngàn lượng hảo còn có tần đại nhân phạm ngọc nhìn về phía tần nam châm cũng thưởng ngươi một ngàn lượng thế nào tần nam không nói chuyện hắn lặng im quỳ xuống hành một cái đại lễ dập đầu nói bệ hạ thần không cần tiền tài nga phạm ngọc có thú vị còn ngại không đủ nhiều thần có khác sợ cầu nói đến nghe một chút thần thỉnh cầu bệ hạ tần nam ngẩng đầu bình tĩnh nhìn phạm ngọc chóc nạ giang hà phúc thẩm lạc gia diệt môn một án nghe được lời này tất cả mọi người kinh ngạc cố cửu tư ngơ ngác nhìn trên mặt đất tần nam giang hà bảo trì tươi cười đóng mở trong tay cây quạt nhỏ ngồi ở địa vị cao thượng chậm rãi nói thần đại nhân có ý tứ gì bậy hạ tần nam thần sắc không hề lui bước chi ý hắn tử trong tay lấy ra một phong sổ con nghiêm túc nói thần vợ cả lạc y hiệ thủy ngãi lạc gia đại tiểu thư mười năm trước lạc gia với dương châu tao ngộ bọn cướp cướp sạch mãn môn bị giết trở thành oanh động dương châu đại án nhưng mà hiện giờ thần lại được năm đó chứng nhân hướng thần chỉ ra và xác nhận năm đó diệt lạc gia mãn môn hung thủ đúng là đương kim cao tòa phía trên tay cầm quyền cao phụ chính đại thần đương triều tả tướng giang hà thần biết được tần nam dập đầu trên mặt đất thanh âm bình tĩnh đến không hề gợn sóng thần hôm nay trạng cáo giang đại nhân bất quá là phụ kiến hám thụ nhưng làm người trợ phu biết được thê tử mẫu tộc tao nộ như thế thai họa bất ngờ có thể nào chẳng quan tâm hôm nay thần lấy thân ra cánh mạng khẩn cầu bệ hạ tần nam đột nhiên để ra âm điệu mang theo đập nồi dìm thuyền giống nhau khí thế quát to phúc thẩm lạc gia diệt môn một đán. 162, chương 161. Nghe được lời này, cố cửu tư đầu góc nhanh chóng đem tần nam nói qua một lần, lẳng lặng suy tư sở hữu sự. Mà giang hà đóng mở cây quạt nhỏ, lẳng lặng nhìn tần nam, tần nam nhìn thẳng vào giang hà, không chút nào lùi bước. Phạm ngọc nhìn nhìn giang hà, lại nhìn nhìn tần nam, ho nhẹ một tiếng nói, này không phải cái việc nhỏ nhi à, ngươi có chứng cứ sao? Bệ hạ diệp thanh văn vào lúc này mở miệng, đánh gậy phạm ngọc nói nói, thần cho rằng, như thế đại án. Không nên đương đường thẩm vấn, ứng giao từ ngự sử đài pha án, thu thập chứng cứ, đến ra kết quả sau lại công khai thẩm vấn. Nga, kia, Vậy hạ. Tần Nam quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, Giang Đại Nhân Mai Triều Đình Trọng Thần, cùng ngự sử đài thiên ti và lũ, nếu như không lo tòa án thẩm vấn án, thần chứng cứ, sợ sẽ không có. Lời này ra tới, Diệp Thanh Văn sắc mặt rất là khó coi, Phạm Ngọc gật đầu nói, chấm cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý a ngươi chứng cứ là cái gì. Vi thần nguyện ý vì tần đại nhân làm chứng. Phạm Ngọc vừa mới đặt câu hỏi, lạc tử thương liền quỳ gối trên mặt đất, cung kính nói: Vi thần mãi lạc gia cô nhi, năm đó sự phát là lúc, vi thần cũng ở đây, chỉ là bởi vì tuổi nhỏ bị kinh hách, hiện giờ tái kiến giang đại nhân, liền nhớ tới quá vấn tới. Vậy ngươi vì sao không nói sớm? Diệp Thanh Văn nhíu mày, lạc tử thương thấp giọng nói: Vi thần không dám. Đây là lần này hoàng hà ngẫu nhiên gặp được tần đại nhân, triệu trưởng bối ủng hộ mới rốt cuộc quyết định đứng ra thế lạc gia thảo cái công đạo, giang đại nhân một tay che trời, vi thần lại sao dám như thế tùy tiện chỉ ra và xác nhận? kia lạc đại nhân là xuất phát từ cái gì lập trường tới như thế chỉ ra và xác nhận đâu? cố cửu tư chậm rãi mở miệng, lộ ra nghiền ngẫm tươi cười tới, lạc đại công tử, lạc tử thương không nói, cố cửu tư cùng lạc tử thương đều trong lòng biết rõ ràng, hắn không phải lạc gia đại công tử, hắn chỉ là trên đường một cái ăn mày, một cái mạo danh thay thế người, tới thế lạc gia giải oan. Này quả thực là chê cười lạc tử thương dương mắt nhìn về phía cô cửu tư một lát sau hắn ra tiếng nói kia không bằng nghiệm chứng một phen nói hắn vén lên tay háo thần sắc chắc chắn cổ có lây máu nhật thân tần đại công tử nãi năm đó lạc tiểu thư sở ra ta thân phụ lạc ra huyết mạch tự nhiên cùng tần đại công tử huyết mạch tưng dung hiện giờ tần đại công tử đã ở ngoài điện nếu là cố đại nhân có điều nghi ngờ không bằng thử một lần ngươi cố cửu tư đang muốn mở miệng đã bị giang hà một phen đệ lại Cố Cửu Tư kỳ quái quay đầu lại nhìn về phía Giang Hà. Lạc Tử Thương tự nhiên là lạc gia huyết mạch, chỉ là hắn không phải lạc gia đại công tử, mà là lạc Y Thủy huyết mạch. Cố Cửu Tư sớm tại phía trước, trong lòng liền danh mạch. Hôm nay Lạc Tử Thương muốn nghiệm, hắn liền cho hắn nghiệm cái triệt triệt để để. Hắn cũng không tin chờ nghiệm xong lúc sau, Lạc Tử Thương còn có thể đứng ở nơi này cùng hắn quy quy củ củ nói chuyện ma quỷ. Nhưng Giang Hà để lại hắn, Cố Cửu Tư chấn kinh rồi một lát sau, hắn trầm mặc xuống dưới. Giang Hà nhìn tần nam tiếp tục nói còn có mặt khác chứng cứ sao đều ở chỗ này tần nam dâng lên sổ con cung kính nói mười một năm trước ta phu nhân lạc y thủy nhân bệnh qua đời qua đời sau không đến một năm giang hà liền vì ngọc tỷ đi trước lạc gia phạt hại lạc gia mãn môn giang hà được đến ngọc tỷ lúc sau đem ngọc tỷ giao từ lương vương lương vương bởi vậy tin tưởng đại trấn mới khổ tâm lưu hoa với ba năm trước đây cử bình khởi sự Chí đại vinh quanh băng chinh phạt không ngừng ba cánh lưu ly li. hôm nay có năm đó lạc gia cô nhi chỉ ra chỗ sai, mà vi thần tìm đọc mười một năm trước giang đại nhân ở đông đô công sở ký lục, lạc gia diệt môn là lúc. giang đại nhân nguyên nhân chính là bệnh nghỉ tắm gội, dài đến một tháng lâu. rồi sau đó, vi thần nhiều lần thăm viếng, lại tìm được năm đó lương vương bên người phụng dưỡng người hầu, nhưng chứng minh năm đó ngọc tỷ đích xác từ giang đại nhân giao cho lương vương. như thế từng vụ từng việc, còn không đủ để chứng minh năm đó lạc gia một chuyện, đó là giang hà việc làm sao? giang hà diệt lạc gia mãn môn. Không chỉ là sát hơn trăm người Hắn sau lại suối rục lương vương khởi sự Há ngăn là loạn thần tặc tử có khả năng xưng hô Nhưng mà Như thế kẻ cắp Tần nam mắt rưng rưng Ngồi dậy tới Chỉ vào cao tòa người trên Quát lên Hôm nay lại ngồi trên cao đường Một người dưới vạn người phía trên Chẳng sợ thiên tử đều đều dám tử Đại hạ lanh lảnh càn khôn Thế nhưng cũng có thể dung đến loạn thần tặc tử như thế càn rỡ sao Nghe đến mấy cái này Cố cửu tư tâm một chút trầm đi xuống cả triều văn võ đều không dám ra tiếng cố cựu tư lẳng lặng nhìn quỳ trên mặt đất tần nam hắn nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn trong nháy mắt kia hắn phảng phất lại là về tới hoàng hà bên cạnh những cái đó ba cánh nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt cố đại nhân tần nam phong thấp thanh âm khắc chế nước mắt ngài có thể vì hoàng hà ba cánh làm chủ ngài dám liều chết vì huỳnh dương cầu một phần công đạo hiện giờ ở đông đô cao đường ngài liền cong lưng bởi vì hắn là ngài cứu cứu bởi vì hắn là này hữu tướng giang hà phải không Cố cửu tư tay hơi hơi rung động, Giang Hà quay đầu xem hắn, ánh mắt cười như không cười. Nếu đại hạ triều đình không có một phân công chính Cố cô cửu tư gian nan mở miệng, tần đại nhân, ngài lại như thế nào có thể ở chỗ này, nói như thế. Hắn một mở miệng, tất cả mọi người nhìn qua đi. Hiện giờ là không có người dám nói chuyện, nói chuyện, nếu giúp đỡ Giang Hà, kia hoàn toàn không thể nào nói nổi, chứng cứ ở phía trước, tần nam như thế trước mặt mọi người cáo trạng, ai cũng không thể hỏng rồi như vậy quý củ. Giúp đỡ tần nam. Một cái tần nam, làm sao có thể vận ngã Giang Hà như vậy đại thần? Ngay sau Giang Hà ghi hận, ai đều chiếm không được hảo. Lúc này, cũng chỉ có thân là Giang Hà cháu trai, đều là phụ chính đại thần Cố Cựu Tư, có thể ra tiếng. Mà Cố Cựu Tư lời này sau khi ra ngoài, cũng ghi rõ thái độ của hắn, hắn thần sắc bình tĩnh, đại hạ sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào rối loạn quy củ. Tần đại nhân, ngài không yên tâm này án giao từ ngự sử đài, kia giao cho hình bộ thượng thư lý đại nhân, ngài xem như thế nào lý ngọc sương là có tiếng công chính ngay thẳng tần nam sớm đã cùng lý ngọc sương quen thuộc hắn nghe được lời này cung kính nói hạ quan không dị nghị cố cửu tư đứng dậy hướng tới phạm ngọc cung kính hành lễ nói vậy hạ như thế xử trí nhưng thỏa đáng phạm ngọc chống cằm cười nói thỏa đáng a đều các ngươi định đoạt chấm cảm thấy rất thỏa đáng cố cửu tư giả làm nghe không ra phạm ngọc trong miệng trào phúng làm lý ngọc sương bước ra khỏi hàng tiếp được nảy án rồi sau đó hắn quay đầu nhìn giang hà bình tĩnh nói Giang đại nhân nhưng có những lời khác nói. Giang Hà nhún vai, không có, làm cho bọn họ cha đi. Cố Kiều Tư vươn tay, làm ra thỉnh tư thế sau nói, kia thỉnh Giang đại nhân thoát quan. Giang Hà nghe được lời này, cười khổ một chút, nhưng hắn cũng không có khó xử. Cố Kiều Tư, hắn cởi xuống phát quan, đi theo binh lính, Y Thái Thông rong đi ra ngoài, chờ làm xong này hết thảy sau, Cố Kiều Tư quay đầu nhìn về phía Tần Nam, thần sắc bình tĩnh nói, như thế, thần đại nhân cảm nhận được vừa lòng. Tần Nam quỳ trên mặt đất. Khàn khàn nói, Vi thần cảm tạ bệ hạ, cảm tạ chư vị đại nhân. Xử lý xong Giang Hà xong việc, Phạm Ngọc cũng không có cái gì thượng triều hứng thú, ngáp một cái, liền tuyên bố bãi triều. Bãi triều lúc sau, Cố Cửu Tư từ trên đài cao đi rồi đi xuống, hắn đi đến Tần Nam trước mặt, Tần Nam lẳng lặng nhìn hắn, hai người yên lặng không nói gì. Sau một hồi, Cố Cửu Tư Gian Nan cười cười, ngươi cùng ta nói ngươi muốn lưu tại Huỳnh Dương, lại đột nhiên nói cho ta phải về Đông Đô, ta tưởng chuyện gì, nguyên lai là vì chuyện này. Tần Nam cúi đầu, khàn khàn ra tiếng, xin lỗi. Là lạc tử thương nói cho ngươi. Tần Nam không có ra tiếng, cố cửu tư rũ xuống đôi mắt, ngươi liền không sợ hắn lừa ngươi. Hắn có phải hay không gạt ta tần Nam cười khổ, ta nghe không hiểu sao. Cố cửu tư không nói gì, hắn lặng im một lát sau, nghe tần Nam nói, nếu ly đại nhân điều tra ra thật sự là ngươi cứu cứu, ngươi nên như thế nào? Ta có thể như thế nào? Cố cửu tư được lời này, cười khổ ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Thở dài nói, tần đại nhân, hảo tẩu không tiễn. Nói xong, hắn liền xoay người ra đại điện, đi ra ngoài. Hắn mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền bị Diệp Thế An bắt lấy. Diệp Thế An lôi kéo hắn đi ra ngoài, rất là xúc động phẫn nộ nói, ngươi hôm nay vì sao không vạch trần lạc tử thương? Vạch trần cái gì? Cố cửu tư biết Diệp Thế An phẫn nộ, hắn từ hắn giá, thần sắc bình đạm, vạch trần hắn không phải lạc ra đại công tử chuyện này. Đúng vậy. Diệp Thế An lập tức nói. Hôm nay tất nhiên là hắn thiết cục vu hãm giang đại nhân, ngươi còn nhìn không ra tới sao. Ngươi làm hắn đem tần công tử kêu tiến bảo, hắn cũng liền hù hù đại gia, hắn dám nghiệm sao. Cố Cửu tư nghe được lời này, hắn cười khổ không nói. Hắn đột nhiên có như vậy chút hâm mộ diệp Thế an, hắn cái gì cũng không biết, ở trong lòng hắn, hắn thân hiếu đều là người tốt, lạc tử thương đó là ác nhân, hắn cái gì đều không cần tưởng, chỉ cần vô điều kiện đứng ở chính mình bên này là đủ rồi. Cố Cửu tư không đành lòng quấy dày Diệp Thế An này phân thiên chân, hắn chỉ có thể là nâng lên tay, vô vô Diệp Thế An vai, ôn hòa nói, ta đều có ta lý do, Thế An, ngươi đi về trước đi, ta đi xem cứu cứu. Diệp Thế An mím môi, hắn hình như có bất mãn, cố Cửu tư nghĩ nghĩ, nói tiếp, chờ hết thẻ rõ ràng, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Cửu tư Diệp Thế An nhìn cố Cửu tư, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, ngươi thay đổi. Cố Cửu tư ngần người, một lát sau, hắn có chút mỏi mệt cười rộ lên có lẽ đi cố cựu tư sau khi nói xong xoay người đi trước thiên lao hắn đi ở trên đường thời điểm một cái một cái loát thuận rất nhiều sự lạc tử thương thân thế lạc gia diệt môn án tử lạc tử thương cùng giang hà lần đầu tiên gặp mặt dị thường giang hà cùng tần nam lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng giang hà bắt được di chiếu nguyên nhân hắn một mặt đi một mặt tưởng chờ loát thuận lúc sau hắn ngược lại bình tĩnh trở lại hắn đi vào thiên lao bên trong thấy giang hà ngồi ở lao trung hắn bên cạnh thả một đống số con nơi này cùng hắn công sở tựa hồ cũng không có gì bất đồng. cố cửu tư đứng ở cửa, giang hà chú ý tới hắn, hắn ngước mày, đứng ở nơi này xem ta làm cái gì, không trở về nhà đi. về nhà đi cố cửu tư cười khổ, ta nương đến đánh chết ta, đem ta giao cho lý ngọc xương thời điểm không sợ bị ngươi nương đánh chết, hiện tại tới mèo khóc chuột lạp. giang hà ngồi xếp bằng ngồi ở ngục trung, chống cằm, nhìn hắn nói, ngươi là tới hỏi ta lời nói đi, ngươi nếu có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi. Ta nếu hỏi, ngươi liền sẽ trả lời sao? Giang Hà không chút để ý trả lời, xem tâm tình đi. Cố Cửu Tư cười cười, lại là chưa nói. Giang Hà trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nói, ngươi đứa nhỏ này, hiện giờ tâm nhãn nhiều đến làm ta sợ hãi. Nên sợ hãi không phải cứu cứu Cố Cửu Tư vỗ vỗ trên mặt đất hôi, chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu xem hồi Giang Hà, bình tĩnh nói, nên sợ hãi là ta mới đúng. Ngươi sợ cái gì đâu? Càng là hiểu biết cứu cứu, hiểu biết các ngươi ta liền càng là sợ hãi. Cố cửu tư có chút mỏi mệt, chậm rãi nói: ta qua đi luôn cho rằng thiện liên thiện, ác chính là ác, ta kiếm vinh viên đối với địch nhân. Nhưng hôm nay ta lại chậm rãi phát hiện, có lẽ thủ vững này phân cái gọi là thiện ác, chỉ có ta chính mình. Giang hà không nói lời nào, cố cửu tư dương mắt nhìn hắn. Hôm nay vì cái gì không cho ta nói đi? Giang hà nghe lời này, túi đầu cười cười, trong tay cây quạt nhỏ trường trường hợp hợp, hắn làm như có chút ngượng ngùng. Ngươi không phải biết không? Ta không biết. Cố cửu tư lập tức mở miệng, ta không biết, vì cái gì rõ ràng có một con đường sống ngươi không đi. Ngươi lúc trước không phải đáp ứng quá ta sao, cái gì đều sẽ không ảnh hưởng. Đường hắn ám chỉ Giang Hà cùng lạc tử thương quan hệ khi, Giang Hà từng chém đinh chặt sắt nói cho hắn, hắn vĩnh viễn nhớ rõ chính mình là Giang Gia người. Giang Hà nghe lời này, rũ mắt không nói, Cố cửu tư dựa vào một bên trên tường, có chút mỏi mệt nói, lạc ra người là ngươi giết đi. Giang Hà không trả lời. Cố Cửu Tư Dương mắt nhìn lao ngục lối đi nhỏ khe hở thượng thiên, Giang Hà này một gian nhà tù là đặc biệt chọn lựa, quanh thân đều không có người, trông giống một cái hành lang dài. Cố Cửu Tư nói tuy rằng tiểu, lại như cũng làm người nghe được thực rõ ràng. Không nói, Cố Cửu Tư quay đầu xem hắn, muốn hay không ta giúp ngươi nói. Nghe được lời này, Giang Hà cười khổ lên, hà tất đâu? Hắn nhìn Cố Cửu Tư, trong mắt mang theo chua xót, ngươi coi như cái gì cũng không biết, không hảo sao? Ta cũng tưởng A cố cửu tư trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cứu cứu, ta chẳng không đi xuống, ta đã biết, đó là đã biết, ta đã giả cầm vờ điếc thật lâu, ta vốn dĩ cảm thấy đây là chuyện của ngươi, ngươi quá khứ, cùng ta không có quan hệ. Nhưng hôm nay người khác đã đem mấy thứ này đặt ở ta trước mặt, ta không thể lại chẳng quan tâm. Cho nên đâu? Giang Hà dựa vào trên tường, ngươi biết cái gì, lại tưởng từ ta nơi này biết cái gì. Năm đó là ta giết lạc ra người, là ta cầm ngọc tỉ giao cho lương vương, súi dục lương vương khởi sự, cho nên đâu. Giang Hà nhìn Cố Cựu Tư, ngươi tính toán làm Lý Ngọc Sương chém ta. Ngươi không có nói toàn. Cố Cựu Tư nhìn chằm chằm Giang Hà đối mắt, nghiêm túc nói, muốn ta cho ngươi bổ toàn sao? 22 năm trước, ngươi đi vào Dương Châu, cùng Lạc Y Ly Thủy tư định chung thân, rồi sau đó ngươi giả mạo ta phụ thân tên, làm Lạc Y Ly Thủy cho rằng nàng ái mộ người có thế tử. Lạc Y Ly Thủy không dám làm thiếp, cùng ngươi chặt đứt quan hệ, ngươi rời đi Dương Châu. Nhưng ngươi không nghĩ tới chính là, khi đó lạc y dì thủy, đã hoài hải tử. Giang hà nghe tên này, rốt cuộc mất đi ngày thường thông dòng, hắn lẳng lặng nghe cố kiểu tư nói, nghe cố kiểu tư nói, ngươi trở lại trong cung, tiếp tục ngươi quyền thế đấu tranh. Mà lạc y dì thủy cuối cùng quyết định sinh hạ đứa nhỏ này, nhưng lạc gia không muốn, ở lạc y dì thủy sinh sản khi, bọn họ mạnh mẽ ôm đi hải tử, vứt bỏ ở miếu thành hoàng, lạc y dì thủy cho rằng đứa nhỏ này đã chết, vì thế nàng gả cho tần nam Từ Tân Nam mang nàng rời đi Dương Châu, cũng quyết định cuộc đời này không vào Dương Châu. Mười hai năm sau, đứa nhỏ này mười hai tuổi, ngươi vì Ngọc Tỷ lại lần nữa đi vào Lạc Gia, đứa nhỏ này nói cho ngươi, diệt Lạc Gia Mãn Môn, hắn nói cho ngươi Ngọc Tỷ vị trí, vì thế ngươi đáp ứng rồi hắn, ngươi diệt Lạc Gia Mãn Môn, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, giả mạo Lạc Gia đại công tử chi danh bái sư Trương Hoài lễ Môn hạ, mà ngươi đối hắn chẳng quan tâm. Sáu năm sau, ngươi suối dục Lương Vương khởi sự, lại quá một năm ngươi cùng phạm hiên nội ứng ngoại hợp trợ phạm hiên gỡ xuống đông đô ngươi từ lúc bắt đầu chính là phạm hiên người ngươi là vì phạm hiên lấy ngọc tỷ ngươi là vì phạm hiên xúi dục lương vương ngữ phản bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem họa loạn thiên hạ tội danh thêm đến lương vương mà không phải phạm hiên trên người chỉ có như vậy mới có thể làm lương vương chức cùng thiên hạ chư hầu hôn chiến từng người tiêu hao thực lực lúc sau làm phạm hiên một cái tiết độ sứ phá vây mà ra cố cựu tư bình tĩnh nhìn hắn Ngươi kỳ thật lúc trước căn bản không cần ta cứu giúp, ngươi ở trong tù cũng bất quá chính là chờ một cái thích hợp thời cơ mà thôi. Giang Hà nghe, hắn không có phản bác. Sau một hồi, hắn mạn thanh nói, ngươi nếu đã biết, lại còn hỏi cái gì đâu? Ngươi biết các ngươi làm cái gì sao? Cố Cửu Tư Thanh Âm mang theo ách ý, hắn lảo đảo đứng lên, nhìn Giang Hà, đem tay đắp ở lao ngục trên cọc gỗ, siết chặt cọc gỗ, khống chế được cảm xúc, run rẩy thanh nói, ta nguyên tưởng rằng Phạm Hiên là cái hảo hoàng đế. Ta nguyên tưởng rằng Phạm Hiên một lòng vì nước vì dân. Hắn thanh âm càng thêm run rẩy, ta nguyên tưởng rằng ngươi tuy làm việc song cùng, lại có hạ cuối. Ta nguyên tưởng rằng các ngươi đều là người tốt, ta cho rằng trên đời này có rất nhiều như các ngươi như vậy đường đường chính chính người. Nhưng các ngươi cùng lạc tử thương, cùng những cái đó bẻ lũ xu nịnh hạ người có gì bất đồng. Người thắng làm vua người thua làm giặc, ba tánh với các ngươi trong mắt chỉ là quân cờ, phải không? Phạm Hiên vì xưng đế, không tiếc làm ngươi chọn lựa động thiên hạ đại loạn mà ngươi vì quên thế, không hề điểm mấu chốt phát rổ. Cố Cửu Tư gầm lên qua đi, chậm rãi có chút suy sụp. Giang Hà lẳng lặng nhìn hắn, bình tĩnh nói, cho nên đâu? Cố Cửu Tư nói không ra lời, hắn nhìn Giang Hà đôi mắt, nghe Giang Hà nói, ngươi tính toán như thế nào? Chém ta, thế là ra, thế thiên hạ thảo cái công đạo. Ta không rõ Cố Cửu Tư hồng con mắt, ngươi vẫn luôn nói, ngươi là Giang gia người, ngươi nhớ rõ người trong nhà. Chính là ngươi làm này hết thể thời điểm Cố Cửu Tư phóng nhẹ thanh âm, chậm rãi nói. Ngươi nghĩ tới cố ra sao? Nghĩ tới ta, nghĩ tới tỷ tỷ ngươi sao? Tự nhiên là nghĩ tới. Giang Hà ra tiếng nói, ta phải người đi tiếp ứng các ngươi, trên đường gặp được những người khác, ngăn cản. Cựu tư Giang Hà có chút mỏi mệnh, mỗi một hồi đấu tranh, đều là cầm tánh mạng ở đánh cuộc. Ta không phải thần, ta cũng chỉ là cái dân cơ bạc. Năm đó tình huống so ngươi tưởng tượng đến càng nghiêm túc, Lương Vương cũng hảo, Huệ Đế cũng hảo, sẽ không bởi vì bọn họ thua, liền thành ngốc tử ta khi đó phái người đi tiếp ứng các ngươi, lại bị huệ đế người ngăn cản, mà ta cũng không nghĩ tới lạc tử thương sẽ đi duy trì vương thiện, tuyển giang hà xoa cái chán. thấp giọng nói, là ta năm đó xem nhẹ hắn. huệ đế là đại vinh cuối cùng một đời hoàng đế, đã từng cực kỳ thưởng thức giang hà. cố cửu tư nhìn giang hà, bình tĩnh rất nhiều, mới nói, ngươi năm đó đều đã ngồi vào lại bộ thượng thư, nếu chỉ là vì quyền thế, hà tất làm thành như vậy? quyền thế? giang hà cười nhẹ, hắn quay đầu đi, ánh mắt có chút dài lâu đã lâu sau hắn mới nói ta vì ngươi nói chút chuyện cũ đi cố cửu tư thấp thấp lên tiếng giang hà nhìn ánh trăng bình thản nói rất nhiều năm trước huệ đế còn không phải hoàng đế khi đó hắn là tam hoàng tử trong triều còn ngồi một vị đông cung thái tử thái tử hiến đức nhưng vô mẫu tộc chống đỡ vì thế tam hoàng tử toàn tâm toàn ý thay thế khi đó ta ca ca cũng chính là ngươi cứu cứu giang nhiên ở trong triều đảm nhiệm hộ bộ thị lang hắn cùng ngươi giống nhau chính trực lỗi lạc cũng không làm việc thiên tư tam hoàng tử thông đồng hộ bộ người tham ố kho bạc tính toán hãm hại thái tử bởi vì hắn không có bối cảnh không có đứng thành hàng vì thế hộ bộ đem hắn đẩy ra đi trở thành hãm hại thái tử một viên quân cờ bọn họ muốn hắn cung khai ra thái tử nói như vậy liền có thể miễn hắn vừa chết nhưng hắn như vậy công chính một người tình nguyện chết cũng không chịu liên lụy vô tội cũng may thái tử cảm nhớ với hắn ở phụ thân cùng thái tử chu toàn hạ hắn không có phán xử tử hình cuối cùng phán xử lưu đày cố cựu tư nghe Tiếp Hận nói, ta nghe nói đại cứu cứu là chết ở lưu đẩy trên đường, không phải Giang Hà quyết đoán đánh gây hắn. Cố Cửu Tư có chút nghi hoặc, Giang Hà tiếp tục nói, phụ thân vốn là muốn, làm ớn. hắn lưu đẩy lúc sau, chờ thêm chút năm, liền nghĩ cách đem hắn lộng trở về. Chính là đợi đã nhiều năm, ta cùng phụ thân đi lưu đẩy nơi tìm được hắn thời điểm, phát hiện người kia căn bản không phải hắn. Ta tìm đại ca thật nhiều năm, cuối cùng rốt cuộc ở huệ đế bên người một cái thái giám trong miệng, được hắn thi cốt rơi xuống, hắn chết như thế nào? cố cửu tư rất là khiếp sợ giang hà cười cười tam hoàng tử lợi dụng hắn hại thái tử lại không có được việc tam hoàng tử tức giận với hắn vì thế làm người đem hắn ở lưu này trên đường đổi về đông đô tra tấn đến chết ta cùng phụ thân ở bại tha ma đi tìm hắn thi cốt chính là quá nhiều năm tìm không thấy giang hà ngữ khí khinh phiêu phiêu thanh âm có chút khẳng khẳng hắn là cái thực hảo thực ôn nung người tên của ngươi đó là hắn tồn tại lấy hắn nói quân tử có cửu tư cửu tư đương vị quân tử khi đó Ngươi nương còn không có xuất giá đâu. Giang Hà cười rộ lên, trong mắt mang theo hòa niệm, khi đó ta cũng trước nay không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ làm quan. Cố Cửu tư trầm mặc, đã lâu sau, hắn khàn khàn thanh âm nói, cho nên, ngươi là bởi vì này, muốn vận ngã huệ đế. Phụ thân cùng ta ở bãi tha mà không có tìm được hắn thi cốt, chỉ từ cái kia thái giám trong tay bắt được hắn di vật. Trở về lúc sau, ta liền muốn báo thủ, nhưng phụ thân ngăn cản ta, kia nói huệ đế là một quốc gia quân vương, ta không thể giết hắn. Không thể vì ta giang ra một nhà tư nhân ân oán, kéo thiên hạ bá tánh xuống nước. Như vậy sẽ làm giang ra hổ thẹn, cũng làm ca, ca chết không nhắm mắt. Kỳ thật con người của ta không có gì thiện ác chi phân, chỉ là ta cảm thấy, hắn thủ đạo nghĩa mà chết, ta không thể dẫm đạp hắn dùng mệnh đi bảo hộ đồ vật. Cho nên nếu chỉ là ca, ca chết, khả năng cũng liền thôi. Nhưng sau lại đâu? Giang hạ cười nhẹ, ta tại đây trong cung xem qua quá nhiều hoàng đường sự, ngươi cho rằng ta vì cái gì lên làm lại bộ thượng thư bởi vì ta cũng đủ hoang đường nay đại vinh vốn chính là phong vũ phiêu diêu vỡ nát dương châu giàu có nhưng địa phương khác đâu giang hà dương mắt xem hắn ngữ điệu dồn dập lên lương vương khởi sự không phải một cái truyền quốc ngọc tỷ là có thể làm hắn khởi sự ngươi cũng biết hắn khởi sự trước thương châu đại hạn ba năm ưu châu binh tướng không có quần áo vĩnh châu lũ lụt không ngừng ích châu tham quan vô hưu không có bất luận cái gì một quốc gia sẽ vong với một người một sự kiện một cái ngọc tỷ trong tay Ngươi hỏi ta vì cái gì muốn xúi dục lương vương khởi sự, bởi vì lương vương không khởi sự, thương châu kho lúa vĩnh sẽ không khai. Ú châu binh tướng vĩnh viễn hai mặt thụ địch, mà ngươi cố cửu tư, cũng tuyệt đối đi không đến vĩnh châu đi, tu hảo cái kia hoàng hà. Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể một đường đi được như vậy quang minh bằng phẳng. Giang Hà đến gần rồi hắn, ngươi cho rằng lạc tử thương trời sinh liền có ác độc như vậy, vẫn là cho rằng vĩnh châu vương ra những cái đó gia tộc mỗi người sinh hạ tới đều là đồ xấu xa Cái gì khí hậu giữa người nào, là bởi vì có đại vinh như vậy nước bùn, mới mọc ra này một đám quái thai. Ta, Phạm Hiên, Chu Cao Lãng, thậm chí Tân Nam, Phó Bảo Nguyên, chúng ta những người này, chính là dùng cả đời, đi đem này đó nước bùn xẻo sạch xẻ. sẽ. Đem này đó thịt thối loại bỏ sạch sẽ, ngươi người như vậy giang hà bình tĩnh nhìn hắn, hắn trong mắt mang theo nước mắt, lại trước sau không có rơi xuống, hắn nắm chặt nắm tay, nhìn cố Cửu tư, phảng phất là xuyên thấu qua cố Cửu tư. Nhìn xa xôi người nào đó, ngươi người như vậy, Lý Ngọc Sương người như vậy, Ca Ca Ta người như vậy, Lạc Ý, ý Thủy người như vậy. Các ngươi những người này, mới có thể ở thế giới này, hảo hảo sống sót. Cố Cửu tư ngơ ngẩn nhìn Giang Hà, sau một hồi, hắn mới tìm được chính mình suy nghĩ, thấp giọng nói, nếu ức. Ngươi nói Lạc ý, ý Thủy như vậy hảo, vì cái gì? Muốn như vậy đối nàng, đối lạc ra. Giang Hà nghe thấy cái này tên, hắn trong mắt có chút hoảng hốt, đã lâu sau, hắn mới nói, ta không nghĩ. Kỳ thật ta cùng nàng Giang Hà rũ xuống đôi mắt, vốn dĩ cũng không nên bắt đầu. Lạc gia trộn lẫn đại cứu sự, phải không? Cố Cửu Tư dựa vào tường, Giang Hà thấp giọng nói: năm đó cấp huệ đế ra chủ ý đối phó thái tử, là lạc thái phó. Sau lại đưa huệ đế đăng cơ, cũng là hắn. Huệ đế đăng cơ sau, ta đi Dương Châu, vốn dĩ chính là muốn đi tìm nhà bọn họ phiền toái, thăm cái đế. Sau đó ngươi gặp Lạc Y Dì Thủy. Cố Cửu Tư khẳng định mở miệng, Giang Hà không nói chuyện hắn trong đầu chậm rãi hiện ra hắn cùng lạc y thủy lần đầu tiên gặp mặt hoa đăng tiết thượng mọi người tễ tệ nhồn náo người tễ người bên cạnh đều là tiếng thét chói thai mà cái kia nữ tử một bộ bạch đi di ở thành lâu phía trên có tiết tấu kích chống ra tiếng chỉ dẫn dòng người phương hướng mười sáu tuổi hắn ở trong đám người ngẩng đầu nhìn lên tựa như nhìn thấy dưới ánh trăng phi tiên kỳ thật ta không biết nàng là ai giang hà chậm rãi mở miệng nàng cũng không quen biết ta là ai nàng nữ giả nam trang nơi nơi rêu rao còn cùng ta đấu võ đài, đánh mười mấy thứ, không một lần thắng. Giang Hà nói lên quá vãng, chậm rãi cười rộ lên, ta lần đầu gặp được loại này cô nương, chương dương thật sự, nàng tổng cảm thấy chính mình không giống nhau, cảm thấy chính mình có thể nắm giữ chính mình nhân sinh. Chúng ta hai ngày thiên quẻ với nhau, sau lại có một lần say rượu, chúng ta hai liền tư định rồi chung thân. Lúc ấy ta thật cao hứng, ta trở về cùng mọi người nói, ta coi trọng một cái cô nương, muốn đi cầu hôn. Ta làm người mẫu thân cho ta bị hảo xính lễ. Chuẩn bị thượng nhà nàng đi cầu hôn Sau đó ta mới biết được nàng tên thật Lạc Y Thủy Ta cưới không được nàng Giang Hà dựa vào tường Có chút mờ mịt Ta cũng không nghĩ đem nàng liên lụy tiến những việc này như tới Ta không thể tha thứ nàng phụ thân Lạc Thái Phó Ta là nhất định càng muốn giết hắn Cuối cùng ta rời đi nàng Ngươi lừa nàng ngươi là ta phụ thân Ta không có Giang Hà bình tĩnh mở miệng Ta chỉ là rời đi Dương Châu Nàng tìm không thấy ta Khắp nơi hỏi thăm Ta bên ngoài dùng tên giả họ cố, nàng liền cho rằng ta là phụ thân ngươi. Mà ta rời đi Dương Châu thời điểm, ta liền nói cho chính mình, chỉ cần nàng tồn tại một ngày, ta liền dung lạc ra một ngày. Chỉ là ta không nghĩ tới, khi đó, nàng hoài hài tử. Ta vẫn luôn không biết, ta chỉ biết nàng rời đi Dương Châu, gả cho tần nam. Sau lại nàng trước khi chết, tần nam làm người đến cô ra tìm phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi nhìn đến tín vật là ta đồ vật, liền tới hỏi ta, ta liền đi nhìn nàng. nàng cùng ta nói. Năm đó nàng cho rằng ta là phụ thân ngươi, tức giận đã lâu, sau lại nàng mới phát hiện, ta là Giang Hà. Nàng nói sở hữu sự nàng đều biết, nàng đều sáng tỏ, nàng chỉ cầu ta, có thể hay không buông tha nhà nàng người. Ta đã buông tha lạc ra lâu lắm. Giang Hà bình đạm nói, ta không đành lòng làm bệnh chung nàng khổ sở, liền đáp ứng rồi nàng. Chờ hắn sau khi chết, Phạm Hiên muốn ngọc tỷ, ta liền đi lạc ra thế Phạm Hiên lấy ngọc tỷ. ngày đó ta gặp lạc tử thương, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Hắn lớn lên giống Y Di Thủy, nhưng hắn cùng Y Di Thủy một chút đều không giống. Hắn giống ta Giang Hà cười nhẹ, khi đó hắn mới mười hai tuổi, cũng đã sẽ dùng ngọc tỷ yêu cầu ta giết người, còn tính kế ta kéo dài đến trương hoài lễ tới, chính mình nhảy vào giếng chạy thoát mệnh. Khi đó ta là có thể hủy hoại hắn Giang Hà đạm nói, nhưng ta cuối cùng vẫn là buông tha hắn. Vì cái gì? Cố Kiều Tư có chút nghĩ hoặc, Giang Hà trầm mặc thật lâu, mới trầm rãi nói, có lẽ là bởi vì hắn lớn lên giống Y Di Thủy. Hơn nữa hắn đã tới rồi trương hoài lễ trong tay, cũng không hảo xuống tay. Ta không đáng như vậy đại lực khí đi khó xử một cái hài tử. Ta nghĩ hắn ở trương hoài lễ nơi đó sẽ tốt. Giang Hà nhìn trần nhà, trương hoài lễ là cái không tồi người. Chính là ai có thể tưởng đâu. Giang Hà cười ra tiếng tới, khả năng con người của ta, từ trong cốt nhục chính là hư đi. Hắn một chút không giống y dì thủy. Giang Hà quay đầu coi chừng kiểu tư, nghiêm túc nói, thật sự, một chút đều không giống. Cố Cửu tư trầm mặc. đã lâu sau, hắn mới nói, nếu năm đó ngài đem hắn lênh trở về, hảo hảo dạy dỗ, có lẽ hắn cũng liền không phải như vậy. Không có khả năng. Giang hà than nhẹ, Cửu tư, ta kỳ thật thực yếu đối, khi đó ta căn bản không dám đối mặt, y ly thủy vì ta đã làm nhiều như vậy. Ở đông đô gặp được lạc tử thương sau, ta liền biết không có thể mặc kệ hắn mặc kệ, ta đi tra xét hắn, liền xác nhận thân phận của hắn, đi đến tình trạng này, ta trước nay không dạy dỗ quá hắn, cũng không đối hắn hảo quá. Tương lai có lẽ còn sẽ giết hắn, kia hắn không biết hắn là ai, không biết ta là ai, tốt nhất bất quá. Vốn gì cũng không nên có cái gì can hệ. Giang Hà khinh phiêu phiêu mở miệng, há tất lại nói ra tới đả thương người. Đây là ngươi hôm nay không chịu mở miệng lý do. Cố Cửu Tư bình tĩnh ra tiếng, "Hôm nay ngươi nếu nói ra hắn không phải chân chính Lạc Tử thương tình hình thực tế, kia hắn liền sẽ đương trưởng lấy máu nghiệp thần, ngươi vì chứng minh hắn không phải chân chính Lạc Tử thương, tự nhiên đến nói ra năm đó việc, đem hắn nhận trở về." Giang hà không nói, hắn lẳng lặng nhìn vách tưởng, y lý thủy đã đi rồi, ta hà tất làm bẩn nàng danh thiết. Năm đó không có cưới nàng, sao lại đồ nàng tộc nhân, hiện giờ còn muốn lại nhễu nàng an bình, ta cần gì phải đâu. Dù sao, nên làm ta đã làm được. Ta hiện giờ nhận tử, cũng bất quá chính là chờ chết thôi, sớm một chút đi, vãn một chút đi, cũng không có gì khác nhau. Lời này nói xong lúc sau, là lâu dài yên tĩnh. Cố Cửu tư nhìn Giang hà, đã lâu sau, hắn mới nói. Mẫu thân nước chừng còn đang đợi chúng ta trở về ăn cơm, ta đi về trước. Nói, Cố Cửu Tư đứng dậy, Giang Hà dụ mắt, nghe Cố Cửu Tư đi ra ngoài tiếng bước chân. Cố Cửu Tư đi rồi vài bước sau, Giang Hà gọi lại hắn, Cửu Tư. Cố Cửu Tư không nói chuyện, Giang Hà chậm rãi nói, ta thực hy vọng ngươi đại cứu cứu sinh ở ngay lúc này, nếu hắn sống ở lúc này, hắn hẳn là cùng ngươi giống nhau. Ta cũng hảo, Phạm Hiên cũng hảo, Lạc Tử Thương cũng hảo, chúng ta đều là đi qua. Ngươi nơi thời đại một cái quan viên hẳn là quang minh lỗi lạc dựa vào chiến tích cùng năng lực hướng lên trên đi giang hà dừng một chút chậm rãi nói ta hy vọng ngươi có thể sống được không giống nhau cố cửu tư nhắm hai mắt sau một hồi hắn hít sâu một hơi rốt cuộc nói ta đi trở về nói xong hắn cất bước đi ra ngoài hắn đi tới cửa khi thấy lý ngọc sương đứng ở cửa cố cửu tư dừng lại bước chân một lát sau hắn cười cười ngươi ở chỗ này làm cái gì lý ngọc sương không nói chuyện hắn xoay người có chút cứng đờ nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Cố Cửu Tư gật gật đầu. Lý Ngọc Sương dẫn theo đèn, lãnh cố Cửu Tư, bọn họ đi rồi vài bước sau, Lý Ngọc Sương mới nói, ta sẽ không làm việc Thiên Tư. Ta biết. Xin lỗi. Không sao. Cố Cửu Tư lắc đầu, luật pháp sẽ không bởi vì hắn là ta cứu cứu liền thay đổi. Ta sáng tỏ, ngươi cha đi. Cố Cửu Tư nói, lên xe ngựa. Lý Ngọc Sương đưa hắn lên xe ngựa. Cố Cửu Tư ngồi ở trong xe ngựa, cúi đầu, vẫn luôn không nói gì. Chờ hắn về đến nhà, toàn gia người chính vô cùng náo nhiệt ở ăn cơm, cố cửu tư đi vào một khi, Giang Nhu ngẩng đầu lên, cười nói, ngươi cứu cứu đâu? Cố cửu tư ngẩn người, do dự một lát sau, hắn mới nói, hắn có một số việc nhi, trong khoảng thời gian này đều sẽ không đã trở lại. Giang Nhu ngây ngẩn cả người, nàng cùng cố lãng hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, Liễu ngọc như ôm hải tử, làm như cái gì đều đã biết, nàng bình thản nói, ăn cơm trước đi. Cố cửu tư gật gật đầu, hắn không có gì ăn uống vội vàng ăn đồ vật sau liền đứng dậy nói ta đi trước nghỉ ngơi tô huyền thấy tình cảnh này có chút do dự nói cựu tư đây là làm sao vậy ta đi xem đi liễu ngọc như đem hải tử giao cho tô huyền cùng giang nhu cố lãng hoa cáo biệt theo sau liền đứng dậy trở về nhà ở vào nhà lúc sau cố cựu tư chính bày bàn cờ cùng chính mình rơi xuống cờ hắn nhất quán là không thích này đó giờ phút này lại là lẳng lặng nhìn bàn cờ tóc rơi rụng xuống dưới che khuất hắn khuôn mặt Liễu Ngọc Như vào cửa tới, liền nghe cố cửu tư nói, tối nay thu thập một chút, mang theo người trong nhà đi ra ngoài đi. Liễu Ngọc Như ngẩn người, theo sau liền phản ứng lại đây, nàng trong lòng có chút hút hoảng, trên mặt lại như cũ chấn định nói, ra chuyện gì. Hôm nay tần nam trạng cáo cứu cứu là diệt lạc gia mãn môn hung thủ, đã đem cứu cứu bắt giữ. Cố cửu tư đem quân cờ dừng ở bàn cờ thượng, bình đảm nói, như vậy một cái án tử không có khả năng vận ngã cứu cứu. Lạc tử thương cũng không có khả năng không thể tưởng được chuyện này. Hắn hiện giờ đem cứu cứu vây nhập lao ngục bên trong, cũng bất quá chỉ là có mặt khác càng nhiều tính toán thôi. Chúng ta cần đến sớm làm như đồ. Không biết phát sinh cái gì hoảng hốt, biết đã xảy ra cái gì, liếu ngọc như ngược lại chấn định xuống dưới. Nàng bình tĩnh nói, ta sáng tỏ, đêm nay ta liền đem người nhà đưa ra đi, ta hằng ngày bên ngoài hoạt động, đột nhiên rời đi sợ dẫn nhân chú mục, ta bồi ngươi ở trong thành. Vườn hoa bên kia ám đạo cũng đã đào hảo. Chờ thật sẽ ra chuyện, chúng ta từ bên kia đi. Cố kiểu tư lên tiếng, không nói gì. Liễu Ngọc Như biết hắn trong lòng không chỉ có chỉ có những việc này, nàng đi phía trước đi, ngồi vào cố kiểu tư trước mặt, cầm bên kia cờ. Cố kiểu tư dương mắt xem nàng, Liễu Ngọc Như nói cái gì cũng chưa nói, nàng đem quân cờ rừng ở bản cờ thượng, bình tĩnh nói, ta bồi ngươi đi một ván. Cố kiểu tư không nói chuyện, hắn đánh giá nàng, sau một hồi, hắn chậm rãi cười. Ngọc Như hắn ôn hòa nói, ngươi thật sự, một chút cũng chưa biến. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, lại cũng là cười. Nơi nào sẽ có một chút bất biến người đâu? Chỉ là ta cùng ngươi tính tình không giống nhau Liễu Ngọc Như cúi đầu, nhìn Cố Cửu Tư đem quân cờ dừng ở bàn cờ thượng, ta hỉ nộ đều ở trong lòng, ngươi hỉ nộ đều viết ở trên mặt. Ta không phải nói cái này. Cố Cửu Tư lắc đầu, hắn nhìn chăm chú hắn, nâng lên tay tới, phúc ở trên mặt nàng. Hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, đã lâu lúc sau, hắn chậm rãi cười, mặc kệ trải qua nhiều ít người vĩnh viễn là ta liễu ngọc như liễu ngọc như nghe được lời này vung xuống hạ mắt làm như có chút tu quẫn nàng nhìn bàn cờ rơi xuống tử thấp giọng nói ngươi lạc tử đi hai người rơi xuống cờ bên ngoài truyền đến một nam thông báo thanh hắn đi đến cung kính nói công tử trong cung người tới nói thỉnh ngài qua đi cố cựu tư lên tiếng đứng dậy làm liễu ngọc như đi lấy quan phục đạm nói đã trễ thế này trong cung làm ta đi vào chuyện gì nói là vì giang đại nhân chuyện này Mộc Nam nói được cũng coi như hợp lý, Cố Cửu Tư gật gật đầu, lại nhịn không được nói, cứ như vậy cấp. Hiện nay đã đã trễ thế này. Nói xong lúc sau, hắn tức khắc có chút bất an lên. Lúc trước bọn họ ở Dương Châu cũng là vì các loại nguyên nhân chậm mấy ngày, cuối cùng mới xảy ra chuyện. Hiện giờ lạc tử thương rõ ràng phải có cái gì động tác, hắn không thể lại đem trong nhà người đặt ở nơi này. Cố Cửu Tư nghĩ nghĩ, lập tức cùng Liễu Ngọc Như nói, ngươi mang theo người lập tức ra khỏi thành đi. Liễu Ngọc Như ngẩn người. Theo sau lập tức nói, ta minh bạch kia Diệp ra bên kia. Diệp phủ chu phủ ta đều sẽ tìm người thông chi. Cố cửu tư thấp giọng nói, các ngươi trước mau từ cửa sau đi ra ngoài, đi mật đạo trực tiếp đi. Ngươi, Liễu Ngọc Như mới xuất khẩu, cố cửu tư liền biết Liễu Ngọc Như muốn hỏi cái gì. Hắn một phen ôm chặt nàng, thật mạnh hôn nàng một ngụm, theo sau nói, yên tâm, ta sẽ trở về. Liễu Ngọc Như ứng thanh, nàng không có hỏi nhiều. Cố cửu tư thay quan phục, liền hướng ra ngoài đi ra ngoài Hắn một mặt đi, một mặt cùng một nam phân phó, ngươi hiện giờ phái người trước đem xe ngựa bánh xe cấp làm ra vết rách, lại làm người lập tức đi tìm mặt khác ba vị phụ chính đại thần, báo cho bọn họ tiểu tâm một ít, lại thông chi diệp phủ người chạy nhanh rời đi, sau đó lấy ta mệnh lệnh đi điều nam thành thứ 5, thứ 7 quân canh giữ ở cửa thành, cuối cùng lánh một đội người đi lạc phủ, một khi ta bên này có tín hiệu, liền đem lạc phủ, cho ta tiêu. Nam thành thứ 5, thứ 7 quân dẫn đầu đều là hắn qua đi để đi lên người hắn làm ra này phiên bố trí mục nam cho dù không rõ ràng lắm sao lại thế này cũng biết sự tình tựa hồ không quá giống nhau kia chu phủ người đâu mục nam nghi hoặc mở miệng cố cửu tư mí môi theo sau nói bọn họ ấn luật không được ra đông đô cho nên không thể tùy ý vọng động ngươi phái người qua đi nếu tối nay ta cho tín hiệu kia bọn họ liền bất kể hết thể lao ra đông đô nếu tối nay ta chưa cho tín hiệu vậy thôi mục nam lãnh mệnh cố cửu tư phân phó song sau đi ra môn đi Tới cấp cố cửu tư thông báo chính là cái tiểu thái giám, hắn cười tủm tỉm nhìn, cố cửu tư nói, cố đại nhân rửa mặt trải đầu hảo. Lao công công đợi lâu. Cố cửu tư cung kính mở miệng. Mà lúc này, Liễu Ngọc Như đã đem trong phủ nhân số kiểm kê ra tới, nàng chọn lựa ra cùng Cố Lãng Hoa, Giang Du, Tô Huyền cùng nàng hình thể tương tự vài người, hợp thành tam đội, ở cố cửu tư ra cửa lúc sau, nàng liền làm mấy người này mặc vào bọn họ quần áo, thừa bóng đêm, mang lên thị vệ, từ cửa sau lên xe ngựa rồi sau đó lại làm hai đội người từ trước môn ra cửa nàng cùng cố lắng hoa giang nhu tô huyển vài người liền ôm cố cẩm thay nô bột quần áo trà trộn ở trong đó một đội nhân mã giữa nay tam đội nhân mã mới ra môn không lâu liền lập tức bị người ngăn cản đường đi thánh thượng có lệnh cầm đầu binh lính ngăn ở phía trước quắp tối nay cấm đi lại ban đêm mọi người chờ không được ra phủ vây quanh lấy phạm thượng tội luận trảm nghe được lời này liễu ngọc như hô to một tiếng chạy nói xong Cố phủ người lập tức khắp nơi chạy trốn khai đi, liếu ngọc như ôm cố cẩm, mang theo mặt khác mấy người, trong lúc hôn loạn một đường hướng tới vườn hoa chạy như điên đi ra ngoài. Cố ra kinh hoàng chạy trốn khi, cố cửu tư hành tại trên đường, hắn ngồi ở trong xe ngựa, hỏi đối diện thái giám nói, công công, xin hỏi bệ hạ tối nay cứ như vậy cấp, là vì chuyện gì? Còn không phải là giang đại nhân sự sao? Thái giám cười nói, giang đại nhân như vậy thân phận, hôm nay lâm triều ra loại sự tình này, bệ hạ cũng rất là bồn dầu. Ngài nói làm, tự nhiên là không thể làm, chính là không làm, lại phải làm sao bây giờ? Việc này không thể ngày mai lại làm thương lượng sao? Cố Cửu tư cười nói, ngài xem hiện giờ cũng đã đã trễ thế này, ta ra cửa khi nữ nhi còn luyến tiếc ta đâu? Đây cũng là không biện pháp chuyện này thái giám thở dài, chúng ta vị kia bệ hạ nói, đêm nay liền tính là nâng, cũng đến cho ngài thỉnh về đi. Cố Cửu tư không nói chuyện, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vị kia thái giám. Sau một hồi, hắn đột nhiên nói, ngài nhận thức lưu công công sao? ngài là nói Lưu thiện công công, thái giám có chút thấp thỏm, cố cửu tư gật gật đầu, thái giám cười rộ lên, kia tự nhiên là nhận thức, ngài cùng hắn quen thuộc sao, quan hệ cũng không tệ lắm thái giám cười nói, vốn dĩ đêm nay là hắn tới thông chi ngài, nhưng hắn lâm thời cùng ta thay đổi kém, nói đến ngài bên này quá xa, hắn không vui, liền đi thỉnh trương đại nhân. nga cố cửu tư chuyển trên tay ngọc bàn chỉ, không chút để ý nói, Lưu công công tính tình nhưng thật gia đại thật sự, phía trước hắn tới tìm ta ta còn thưởng hắn hai nén vàng đâu. nga, đúng rồi kia thái giám lập tức nói. lưu công công nói ngài hảo phóng thật sự, thấy người đều phải cấp hai lượng một tiền. hai lượng một tiền. cố cửu tư dương mắt nhìn về phía đối diện thái giám, thái giám tựa hồ không rõ cố cửu tư vì cái gì như vậy xem hắn. cố cửu tư cười cười lấy túi tiền giao cho đối phương nói, lưu công công xem thường ta, ta há ngăn sẽ cho hai lượng một tiền. thái giám bắt được túi tiền tương lượng phân lượng lại là cười. liền chính là lúc này. Xe ngựa răng rắc một tiếng, thế nhưng liền ngừng ở trên đường, kia thái giám nhịu nhíu mày, ló đầu ra đi, suốt ruột nói, sao lại thế này. Xe ngựa hỏng rồi. Sa phu có chút hoảng loạn, theo sau nói, ta lập tức liền tu hảo. Thái giám nghe được lời này, làm như có chút bất mãn, cố cửu tư khuyên nhủ, hỏng rồi liền hỏng rồi đi, tìm cá nhân đi thông báo một chút. Kia thái giám gật gật đầu, ló đầu ra đi, làm người đi thông báo trong cung. Chờ hắn quay đầu, còn không có phản ứng lại đây đã bị cố cửu tư một phen nắm cổ, tin tức cũng chưa ra, liền trực tiếp bóp gãy cổ. cố cửu tư nhanh chóng cùng hắn thay đổi quần áo, thừa dịp sa phu còn ở đổi bánh xe, liền nhảy xuống xe ngựa đi, để lại một tiếng âm dương quái khí, đi tiểu, theo sau liền trực tiếp thoán vào ngõ nhỏ, hắn vội vàng vào ngõ nhỏ lúc sau, lập tức bật lửa đạn tín hiệu, theo sau liền hướng tới cửa thành ngoại chạy như điên mà đi. lúc này trương ngọc, diệp thanh văn hai người chính hướng trong cung đi đến, Nay trong cung bọn họ đi rồi vô số lần nhưng trương ngọc cố tình sinh ra vài phần sợ hãi hắn đi ở trên đường có chút bất an nói vậy hạ như vậy vãn triệu chúng ta tiến cung ngươi nói có thể hay không không cần nghĩ nhiều diệp thanh văn ngăn lại trương ngọc ý tưởng bình tĩnh nói ta trở lại trong triều trọng thần liền tính muốn động thủ cũng cần có cái tội danh không có khả năng như vậy lỗ mãng hơn nữa diệp thanh văn đệ thất thanh trong cung cũng không tin tức hai người ở trong cung đều có chính mình người không có khả năng một chút tin tức cũng chưa truyền ra tới Trương Ngọc nghe được lời này, an tâm vài phần. Bọn họ đi đến ngự thư phòng, còn chưa tới cửa, liền nghe thấy bên trong ca vũ thăng bình. Hai người nhịu nhíu mày, vẫn là đi vào, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, gặp qua bệ hạ. Phạm Ngọc ngồi ở cao tòa thượng, trong lòng ngực ôm một cái mỹ nhân, trên người dựa vào một cái, trên chân đắp một cái. Nguyên bản dùng để nghị sự ngự thư phòng, ở trong tay hắn hoàn toàn bị đổi thành một cái ngoạn nhạc nơi. Diệp Thanh Văn nhịu nhíu mày, không khỏi nói, bệ hạ, hiện giờ còn ở quốc tàng trong lúc?" Bậy hạ như thế tùy hứng làm vậy, sợ là không ổn. Quốc Tang, Phạm Ngọc quay đầu tới, cười nhạo ra tiếng, chấm lao tử đều hạ thổ, còn muốn cái gì Quốc Tang? Hắn quan tới hy vọng ta quá đến hảo, như thế nào lại nhẫn tâm làm ta vì hắn mặt ủ mày cho, tội ý quả thực đâu. Nhị vị đại nhân cũng không cần câu nệ, tới, tiến vào ngồi. Diệp Thanh Văn cùng Trương Ngọc thân hình bất động, Phạm Ngọc nhìn bọn họ bộ dáng, ngồi dậy tới, lạnh lùng nói, chấm cho các ngươi tiến vào ngồi xuống bệ hạ diệp thanh văn tới tính tình ngay thẳng nói thần chờ là tới nghị sự không phải tới hưởng lạc bệ hạ nếu là không nghĩ nghị sự kia thần chờ cáo lui là được diệp thanh văn ngươi thật lớn cái giá phạm ngọc gầm lên ra tiếng từ chỗ cao bước nhanh xuống dưới vũ nữ sôi nổi thoái nhượng phạm ngọc đi vào diệp thanh văn trước mặt phẫn nộ quát chấm làm ngươi ngồi xuống diệp thanh văn cười lạnh một tiếng xoay người liền đi phạm ngọc một phen túm chặt diệp thanh văn đột nhiên đem hắn sau này một xả diệp thanh văn năm gần năm mươi phạm ngọc như vậy một xả đem hắn đột nhiên xả ở trên mặt đất diệp thanh văn phẫn nộ đứng dậy nên diện chính là phạm ngọc núi kiếm phạm ngọc nhìn diệp thanh văn lạnh lùng nói chấm làm ngươi ngồi xuống ngự thư phòng ngoài cửa lạc tử thương đứng ở bậc thang phía trước nhìn không trung dâng lên đạn tín hiệu minh nhắc đi đến hắn bên cạnh người thấp giọng nói cố ra người chạy ở chảo cố cửu tư xe ngựa phá hủy ở nửa đường bậy hạ chờ không kịp hiện nay đã nháo đi lên Lạc tử thương nghe được lời này, gật gật đầu, bình tĩnh nói, cố cửu tư sẽ không tới, bất quá, cũng không quan trọng. Lạc tử thương quay đầu hướng trong ngự thư phòng đi đến, đôi tay phụ ở sau người, trên mặt mang cười, nhu hòa nói, quan cửa điện, khai tịch đi. 163, chương 162 Cố cửu tư hướng tới cửa thành vội vàng mà đi, chờ tới rồi cửa, liền phát hiện cửa thành đóng giữ đã đổi thành người của hắn, dẫn đầu chính là Liêu Sinh cùng Trần Sương, này hai người đều là hắn để bạn đi lên người thấy cô cửu tư cung cung kính kính hành lễ, cô cửu tư ăn mặc thái giám quần áo, hai người không khỏi có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. cô cửu tư quét bọn họ liếc mắt một cái, theo sau nói, tối nay các ngươi lâm thời như thế nào đổi vị trí? phụ trách doanh phòng người là ta bạn tốt liêu sinh lập tức nói, ta cùng hắn nói một tiếng, vừa vặn cũng là muốn đổi điểm, hắn liền đem chúng ta điều lại đây. chờ một lát ngươi đi thông báo hắn một tiếng, việc này đừng làm bất luận kẻ nào biết được, coi như vốn nên là các ngươi canh gác. Ta ra khỏi thành một chuyện miệng cũng muốn cắn chết, nói tuyệt đối chưa thấy qua ta. Đại nhân liếu sinh nhữ chặt mày, trong cung khóa thành, ngài biết không? Cố Cựu tư nghe được lời này, hắn lập tức nói, trong cung đêm nay phụ trách phòng vệ chính là người nào? Mã quân chỉ huy sứ quách thuận. Vương Sương lập tức nói tiếp, theo sau lại nói, liền ở mới vừa rồi, ta nghe nói thị vệ bước quân chỉ huy sứ Lý Hoàng bị phái hướng Diệp ra. Cố Cựu tư nghe được lời này, hắn trầm mặc một lát, theo sau nói, ngươi giờ phút này nhưng nguyện lánh binh cùng ta đi diệp phủ nghe được lời này liễu sinh cùng vương xương ngẩn người cố cửu tư cúi xuống thân đệ thấp thanh nói các ngươi là ta thân tín ngày mai lúc sau nội các liền không còn nữa tồn tại đông đô đại khái liền từ bệ hạ cùng lạc tử thương chấp trưởng triều chính các ngươi là cùng ta đi tìm chu đại nhân vẫn là lưu lại nơi này bọn họ là hắn thân tín hôm nay chẳng sợ đem cố cửu tư chém đưa cho phạm ngọc ngày sau chỉ sợ cũng là muốn chịu nghi kỵ hơn nữa Chu cao lãng vốn là quyền cao chức trọng, nếu hơn nữa cô cửu tư cùng nội các mặt khác trọng thần, kia đại hạ trung tâm kỳ thật liền ở chu cao lãng trong tay. Chu cao lãng nếu là trở về, đông đô căn bản bất kham một kích. Hai người suy tư một lát sau, liều sinh lập tức nói, vương Sương, người đi tiếp nhà của chúng ta người, ta đây liền dẫn người cùng cố đại nhân đi diệp phủ. Không cần, chúng ta binh phân bốn lộ. Người đi diệp phủ, cứu ra diệp ra người sau ra khỏi thành ngoại ba giảm đại thủ hạ, học đỗ quyên kêu ba tiếng. Cùng ta phu nhân chấp đầu cố cửu tư quyết đoán nói, rồi sau đó lại cho ta một đội nhân mã, ta đi chú phủ. Lại nhiều phái một người đi thiên lao, tìm một cái đáng tin cậy người, đem sự tình thông báo ta cứu cứu một tiếng. Không cần cứu giúp Giang đại nhân. Liêu sinh hơi có chút lo lắng, cố cửu tư lắc đầu, hắn đều có biện pháp, nếu vô biện pháp lại làm người tới thông báo. Giang thành ở Đông Đô trà trộn nhiều năm, sớm là Đông Đô địa đầu xà, hắn muốn làm chết Phạm Ngọc rất khó. Nhưng Phạm Ngọc tưởng lộng chết hắn lại cũng không quá dễ dàng. Ba người phân công hảo sau, Liêu Sinh cùng Vương Sương lập tức lãnh bọn họ người đi theo cố cửu tư tách ra tiền đến. Liêu Sương mang theo người đến Diệp Phủ Khi, Diệp Thế An cùng Diệp Vận đã lánh người đi trước một bước cùng Lý Hoàng người đánh lên. Liêu Sương mang theo người kịp thời đổi tới, quắt to một tiếng, Diệp Công Tử, Cố Đại Nhân Phái ta chờ tới đón các ngươi Nói xong lúc sau, Liêu Sương người liền nảy lên tiền đến, chặn Lý Hoàng người, Liêu Sương bắt lấy Diệp Thế An, vội nói diệp công tử chúng ta người không nhiều lắm chạy nhanh ra đông đô mới là nhưng ta thúc phụ ra đông đô rồi nói sau liêu sương bắt diệp thế an diệp thế an khẽ cắn môi quay đầu lại nhìn thoáng qua diệp ra mặt khác gia quyến một phen xả quá diệp vợ hấp tấp nói đi liêu sương che chở liếu ra người thả chiến thả trốn cố cửu tư lãnh người vội vàng đuổi tới chu phủ nhưng mà bọn họ người mới vừa rồi đến nửa đường cố cửu tư liền nghe được một cái suy yếu thanh âm nói cố đại nhân Cố Cựu Tư nghe được thanh âm, vội vàng thít chặt mã. Hắn xoay người xuống ngựa, vội vàng vào một cái ngõ nhỏ, liền thấy một cái nha hoàn nửa nằm trên mặt đất. Nàng đầy người là huyết, đã là hư thoát giống nhau, dựa vào ở trên tường. Cố Cựu Tư nhận ra nàng là Tần Uyển Chi bên người thị nữ. Hắn bội nói: Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhà ngươi chủ tử đâu? Chủ tử, chủ tử. Thị nữ thở hổn hển, nàng run rẩy kéo ra trên người háo khoác, Cố Cựu Tư cúi đầu. Thấy một cái nhắm chặt mắt đang ngủ say hải tử, hải tử trên người nhiễm huyết, thị nữ nhìn Cố Cửu Tư, gian nan nói: "Tiểu công tử, giao cho, giao cho." Ta biết. Cố Cửu Tư lập tức đánh gãy nàng, đem hải tử vội vàng ôm vào trong lòng ngực, đây là tư về đúng hay không?